hiểu lầm hiểu lầm a lưu đại ca mặt sẹo khách liền giải thích nói ta tới tìm ngươi nàng dâu không phải tới làm không thể gặp người hoạt động ngươi không cần rào biện cút nhanh lên đi lưu trưởng quỹ một bên đóng cửa một bên âm thanh lạnh lùng nói nể g h tình ngày xưa tình cảm ta tha cho ngươi một cái mạng muốn còn dám đến ta đánh gãy tiểu tử ngươi chân chương bốn trăm chín mươi mốt quỷ hồn đột kích ban đêm c h ờ một chút lưu đại ca mặt sẹo khách bất chấp toàn thân đau đớn một cái bước xa sông đi lên chống đỡ đại môn bối rối nói lưu đại ca ngươi nghe ta giải thích à, ta là đến tìm mua ngưng chi thủy ngươi nói cái gì mua ngưng chi thủy quách lao bà ngay tại đóng cửa tay dừng lại bán tín bán nghi nhìn lấy hắn thiên chân vạn sắc ca ta lão ca ca mặt sẹo khách chỉ mình mặt nói ra ngươi nhìn ta giải cái dạng này lao bà ngươi thế nào khả năng có thể coi trọng ta đây cái này không phải cười nhạo ta sao này ngươi sớm nói nha sớm nói không liền không có nhiều chuyện như vậy nha lưu trưởng quỹ trên mặt nộ sắc dần dần tiêu tán theo sau rộng mở đại môn thả mặt sẻo khách tiến đến ta ngược lại là muốn nói ngươi cho ta cơ hội nói sao ngươi nhìn ngươi cho ta đánh mặt sẻo khách xoa xoa mặt trứng mắt liếc hắn một cái hiểu lầm ha ha ha đều là hiểu lầm quách lao bản gại g gai sau gáy ủy khuất ngươi lao đệ mặt sẻo khách xua tay tính một cái cũng không tính là cái gì đại sự quách lao bản g cười hát hát nói mặt sẻo lao đệ à, nghe nói ngươi muốn mua ngưng chi thủy ngươi chuẩn bị mua mấy bình a mua mấy bình mua một bình a mặt sẹo khách như thực nói ra tiểu lão bản nói ngưng chi thủy một bình là có thể trị tốt trên mặt ta vết sẹo ta liền mua một bình thế nào rồi lưu trưởng q u ỹ trầm mặc một hồi mở miệng nói cái kia lão đệ ngươi có thể nhiều mua một chút sao ta theo ra gốc bán cho ngươi nhiều mua một điểm vì cái gì mặt sẹo khách khó hiểu nói lưu trưởng q u ỹ hừ lạnh một tiếng nói ra nói đến đây cái ta liền tức giận lâm hoa hoa cái kia bại ra nương môn đều cho nàng nói gần nhất tiệm bên trong sinh ý không tốt thiếu tiền đến dùng nàng lại la hó một hơi mua hơn một trăm bình kia đổ bỏ ngưng chi thủy hoa ta nhiều tiền như vậy xinh đẹp có thể coi như cơm ăn sao mặt sẻo khách khẽ gật đầu nói đúng đúng đúng ngài nói đến quá đúng xinh đẹp sao có thể coi như cơm ăn đâu mà giờ khắc này hắn tâm lý lại vụn trộm nghĩ nói xinh đẹp thế nào không thể coi như cơm ăn ngươi là chưa thấy qua cái kia bán ngưng chi thủy tiểu bạch kiểm đám kia lão nương môn đều cùng như bị điên cướp bỏ tiền. lưu trưởng quỹ cười vỗ vô hắn bả vai rốt cuộc tìm được có thể lý giải ca ca người nhưng mà ngay lúc này vùng trong bên trong đột nhiên chuyển tới một cái sắc nhọn giọng nữ họ lưu người ở nơi đó nói cái gì đâu mặt sẹo khách tìm theo tiếng nhìn lại một cái xinh đẹp thiếu phụ từ giữa phòng v ọ t ra chính là buổi sáng hôm nay ra tận danh tiếng lâm hoa hoa lão bà ngài thế nào ra đến lưu trưởng quỹ một mặt đ ị n h nọt nhìn lấy nàng ít cho lão nương ra vẻ đáng thương lâm hoa hoa nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm nghiêm nghị nói họ lưu ta nói cho ngươi nghị bán những kia ngưng chi thủy trước bán đứng ta a cái này lưu trưởng quỹ t i ê u d u n g cứng ở trên mặt hắn không nghĩ tới chính mình vừa cùng mặt sẹo đối thoại đều bị nàng nghe thấy cái này hạ hư mặt sẹo khách thấy tình thế không ổn lên trước chắp tay nói lâm đ ầ u tẩu tốt tại hạ là lưu trưởng quỹ hảo hữu lần này tới là thực tình cầu ngài mua một bình ngưng chi thủy lâm hoa, hoa liếc mắt nhìn hắn ngươi vì sao muốn tìm ta mua ta cũng không phải bán ngưng chi thủy mặt sẹo khách gãi gãi đầu nói ra lâm tẩu tẩu không dối gạt ngài nói ta hôm nay tại đường phố nhìn đến ngài một người mua hơn một trăm bình nghĩ đến hẳn là dùng không hết cho nên mới tới tìm ngài mua nghe đến cái này lời nói lâm hoa hoa con mắt lập tức liền trừng lên ngươi n g á n g á ngươi nói là người lời sao thành tây đầu vương quả phụ mua hai trăm bình so ta mua còn nhiều ngươi thế nào không đi tìm nàng mua vương quả phụ mặt sẻo khách không nói chuyện gục đầu xuống sắc mặt cũng biến đến đỏ bừng vô cùng lâm hoa hoa làm sao nói đâu mặt sẻo lao đệ là kia chủng ư ờ i sao lưu trưởng q u ý không muốn để mặt sẻo khách quá lung túng liền xông lên hòa giải bớt đi hắn thế nào cũng không phải là kia chủng ư ờ i lâm hoa hoa quay đầu trừng mắt về phía lưu trưởng q u ý chỉ lấy mặt thẻo nói như là hắn không phải loại người như vậy muốn như vậy đến ta nhóm ra làm gì hắn thế nào biết rõ ngươi đêm nay tại ra vạn nhất ngươi không có trở về thế nào làm cái này lưu trưởng quý cũng bị n g ẹ i lại túi đầu không rên một tiếng hắn bất đắc dĩ nhìn mặt sẹo khách một mắt nhét miệng biểu thị chính mình lực bất toàn tâm mặt sẹo khách cho hắn hồi một cái đồng dạng ánh mắt hắn qua loa đối lâm hoa hoa cùng lưu trưởng quý ủi c h ắ p tay thất hồn lạc phách đi ra ngoài cửa ai nhìn đến mệnh t r u n g chú định chính mình không có duyên với ngưng chi thủy uy ngươi đầu tiên chờ chút đã lưu hoa hoa thanh â m đột nhiên từ phía sau l ư n g truyền đến mặt sẹo khách t r ầ m rãi q u a y người v u v à i nói lâm tàu tàu còn có chuyện gì ai nhìn tại ngươi đang thương phân thượng bán ngươi một bình cũng là có thể được lâm hoa hoa khỏe miệng dẫn ra vẻ mỉm cười thật sao mặt sẹo khách n g n g đầu con mắt bên trong tràn ngập hy vọng bất quá lâm hoa hoa gật đầu cười nói một bình mười vạn linh tinh nha màn đêm lặng yên hàng lâm trận trận âm phong gào thét thành nhỏ nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ thấp xuống tới tiễn biệt mặt sẹo khách lưu trưởng quỹ dùng mình một cái liền trở lại buồng trong đi mới vừa vào cửa hắn liền thấy đang nằm trên ghế kiểm kê linh tinh lâm hoa hoa hắn thở dài một hơi sắc mặt phức tạp nói cô vợ trẻ à ngươi cái này dạng hố mặt sẹo lao đệ có phải là không quá tốt không tốt có cái gì không tốt lâm hoa hoa không n g n g đầu cười lạnh nói đồ vật là của ta hắn nguyện ý mua liền mua không nguyện ý mua liền tính ta lại không có bực hắn có thể là mặt sẹo hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng mười vạn linh tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ cho lão nương ngầm miệng lâm hoa hoa nghiêm nghị đánh gãy họ lưu ta là lão bà ngươi còn là hắn là lao bà ngươi ta giúp ngươi kiếm tiền ngươi giúp ngoại nhân nói thời gian này còn qua không qua rồi ta ta không phải ý tứ này lưu trưởng quỹ đệ nén nội tâm nội hỏa trầm giọng nói cô vợ trẻ à, kiếm tiền không phải ngươi cái này dạng kiếm lâm hoa hoa nhìn hắn chằm chằm vỗ bàn một cái nói ừ ngươi biết kiếm tiền vậy ngươi đi kiếm à liền mười vạn linh tinh đều không kiếm được còn trách ta mua đồ lao nương lúc trước thật là mắt ngủ cùng ngươi cái này cái phế vợ lâm hoa hoa ngươi quá mức lưu trưởng quỹ bị m a n g gấp hướng về phía lâm hoa hoa giận d ữ hét làm ăn giảng cứu liền là thành tín đối xử mọi người giống như ngươi hố người khác sớm muộn sẽ gặp báo ứng lâm hoa hoa lúc này sững sờ ngay tại chỗ hốc mắt lập tức tuân ra nước mắt chỉ lấy hắn run rẩy nói ngươi hung ta lại dám hung ta nàng không nghĩ tới đối chính mình ngoan ngoan phục tùng một đời nam nhân vậy mà lại vì cái này điểm phá sự t ì n h đối chính mình nổi giận trông thấy lâm hoa hoa khóc lưu trưởng quỹ dây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến vội vàng nói ta ta không có hung ngươi ta chỉ là tại cùng ngươi giảng đạo lý giảng đạo lý hừ hừ lâm hoa hoa hung t ậ n nhìn hắn chằm chằm ngươi vừa nói cái gì nói ta hội gặp báo ứng lưu thiếu khâu ta nói cho ngươi gả cho ngươi liền là lao nương đời này lớn nhất báo ứng cho láo nương lăn ra ngoài loảng xoảng đột nhiên một tiếng vang thật lớn cửa sổ cái chốt nghện ở hai bên vách tường bên trên vô số đạo âm phong từ bên ngoài chạy ngược t i ề n đến giống như ngàn vạn ác quỷ gào thét sở h ư u ánh đến dây lát ở giữa bị dập tắt phòng bên trong đồ vật lập tức bị gió thổi đến ngã trái ngã phải dọa đến lâm hoa hoa hoa rung thất sắc liên tục kêu sợ hãi lưu trưởng quỹ cau mày nói ngươi nhìn ta nói cái gì đến lấy báo ứng đến đi lâm hoa hoa nổi giận mắng ngươi cái đáng giết ngàn đau đầu góc có phải là bị môn chen mau chóng tới đem cửa sổ cho láo nương đóng lại nga nha lưu trưởng quỹ đ ị n h lấy tà phong bước nhanh đi tới trước cửa sổ dùng sức kéo lên xong cửa sổ chuẩn bị đóng lại đột nhiên hãn tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật giống là bị thi định thân pháp bình thường ngây ngốc đứng tại chỗ không động uy lưu thiếu khâu ngươi xử t ạ i cái nào làm gì gọi ngươi đóng cửa sổ không nghe thấy a lâm hoa hoa có do thân thể nói ra nhưng mà lưu trưởng quỹ cũng không để ý tới nàng lao lưu lao lưu lại gọi hai ba âm thanh lưu trưởng quỹ vẫn không có phản ứng nàng bắt đầu ý thức được không thích hợp tay chân bắt đầu không tự chủ được run rẩy lao lưu ngươi thế nào ngươi có thể đừng làm ta sợ a lao lưu tựa hồ rốt cuộc nghe đến nàng thanh âm chậm rãi đem đầu đảo ngược lâm hoa hoa tâm lý hơi hơi lỏng thở ra một hơi nhưng mà nàng chưa kịp làm ra cái gì phản ứng lao lưu đầu hướng sau đảo ngược một trăm tám mươi độ lộ ra một cái vô cùng quỷ dị khuôn mặt tươi cười Quỷ lâm hoa hoa lập tức dọa ném tam hồn thất phách hai mắt một hắt g ấ t đi lưu trưởng quỹ buông ra khung cửa sổ duy trì quỷ dị tư thái hướng sau ngược lại dôi hai tay giống như để tuyến như con rối hướng lâm hoa hoa chậm rãi đi tới trong thị trấn nhỏ vô danh hẻm nhỏ sơn cùng thủy tận nghi không đường hy vọng lại một thôn a rời đi lưu phủ mặt sẹo khách h à n h lấy tiểu khúc mừng k h ắ p khởi ôm lấy ngưng chi thủy hướng ra đi tới nói cho cùng ngưng chi thủy đến không dễ hắn dự định sau khi về nhà trước tắm rửa thay quần áo sau đó lại cung cung kính kính sử dụng một phen đi tới đi tới hắn sau cái cổ truyền đến trận trận âm phong hắn bỗng nhiên ý thức được bốn phía có chút không đúng ngẩng đầu liếc qua lập tức dọa đến sắc mặt t ạ m đ ạ o cái này đây là nơi nào d ư ơ n g mắt nhìn lên đều là rách nát c h i tướng tàn hoan bức tường đổ chỗ chỗ đều là mộ bia nghĩa địa cũng không tận hắn mấy lẻ thẻ mấy k h ỏ a khô cạn lão thụ bên trên từng cái thân thể mục nát thi hải treo ở phía trên bạch cốt lộ ra ngoài l ì n h quạ bốn phía bay loạn còn có mấy cái máu me khắp người thật là doa người kỳ quái chính mình không đi sai đường a hắn quay đầu nhìn lại con ngươi đột nhiên cò rụt lại hậu phương vô số tinh điểm u lục sắc quỷ hóa trôi nổi nương theo lấy bốn phía cô tịch một đạo hắc ảnh h ư ớ nhìn g ắ hắc n tung này ảnh n tới. qua bay Cái h phiêu đến mười phần chậm chạp nhưng mà đảo mắt ở giữa đã là ngoài trăm thước xúc điệu thành thức không ngoài như vậy t hắc ảnh phát ra sắc nhọn kêu rên mở ra miệng lớn dính máu hướng hắn bay nào tới hắn muốn chạy nhưng mà hai chân lại phảng phất bị rót vào ngàn cân trọng vật một bước cũng rời không ra ngay lúc này phía sau hắn đ ố n g nhiên bay ra ngoài mấy giọt g i ọ t nước bán tại giữ tợn hắc ảnh thân bên trên chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng kia hắc ảnh giống như bị ngàn vạn độ cao ấm hỏa diễm đốt cháy dây lát ở giữa toát ra c u ầ n c u ộ n khói đen nương theo lấy thê lương gào khóc cầm thanh tiêu tán tại thiên địa ở giữa được cứu rồi hắn trong lòng nhất thời lỏng thở ra một hơi quay đầu nhìn qua cách đó không xa đứng lấy một cái thân xuyên vu nữ phục sức thiếu nữ một tay cầm một cái sơn hắc cái bình một cái tay khắc bóp lấy kỳ huyễn thủ thế kia là đổi u quỷ thủ thế mặt sẹo khách đột nhiên phản ứng qua đến vừa cái bóng đen kia là quỷ hồn n g ư ờ i không sao chứ thiếu nữ hướng hắn đi tới t a o mày nói không có không có việc gì chưa t ỉ n h hồn mặt sẹo khách nuốt nước miếng một cái hỏi vội vừa vật kia là quỷ hồn sao chương bốn trăm chín mươi hai tô p h à m lại đến thành nhỏ biến đổi lớn thiếu nữ gật gật đầu đúng thế quả là thế xem ra chính mình suy đoán không sai mặt sẻo khách lại hỏi trong tay ngươi cầm bình đen là cái gì vì sao có thể k h u quỷ thiếu nữ nhắc lên bình đen ngươi nói cái này mặt sẻo khách nhẹ gật đầu cái này gọi ngưng chi thủy thiếu nữ như thực đáp ngưng chi thủy mặt sẻo khách nghẹn ngào kêu lên thiếu nữ cau mày nói thế nào rồi có vấn đề gì mặt sẹo khách đem vừa mua ngưng chi thủy móc ra ta cái này mà cũng có một bình kia liền tốt ngươi đem nó cất kỹ thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng dùng thiếu nữ nhìn thoáng qua gật gật đầu ta gọi lý thất ngưng t r ư ớ c mang ngươi đến an toàn địa phương lại nói ẩm ẩm đúng lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn một khối mộ bia ẩm vàng sụp đổ nằm tại phần mộ bên trong thi thể phá đất mà lên bánh bông lan lại là một cái quỷ hồn hắn bám vào thi thể thân bên trên lý thất ngưng nhúng mày từ trong ngực móc ra bình đen tử một cái tay khác phi tốc kết động khu quỷ phát quyết nhưng mà nàng bấm mấy lần bình đen từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào tao dùng xong lý thất ngưng n g n g đầu cái kia tử thi đã đánh rết đến trước mặt của nàng không đủ mười bước nàng lo lắng quay đầu hướng mặt sẹo khách quát nhanh đem trong tay ngưng ngưng chi thủy lấy ra r ồ i tại tử thi thân bên trên mặt sẹo khách đem ngưng chi thủy gắt gao ôm vào trong ngực điên cuồng lắc đầu ngươi tại nghĩ cái gì a mặt trọng yếu còn là mệnh trọng yếu lý thất ngưng gấp đưa tay đi đoạt mặt sẹo khách trong ngực tiểu lục bình ngưng chi thủy có thể là tam ệ n h dễ sao có thể cho ngươi đây làm nàng không nghĩ tới là mặt sẹo tạm trú nhưng trở tay oanh ra nhất trưởng đưa nàng đẩy hướng tang thi phương hướng lý thất ngưng con ngươi đột nhiên co rụt lại nàng đã cảm nhận được thân sau cái kia tang thi hôi thối khí tức xong lần này chết chắc rồi đúng lúc này nàng trên mắt cá chân đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực đưa nàng hướng sau kéo đi qua né tránh tang thi trí mệnh nhất kích một đạo đen nhánh xiềng xích từ trước mắt nàng hiện lên thân sau cái kia tang thi ẩm vang nổ tung toát ra một luồng m ở mịt thần hồn ngay sau đó cái này đạo đen nhánh xiềng xích giống như một đạo linh phong quấn quanh ở m ở mịt thần hồn quanh thân đem nó、no、kéo xuống một cái sắc mặt tái nhợt nam tử trước mặt nam tử một bên đem thần hồn thu nhập bắt quỷ túi một bên ngẩng đầu đối với thiếu nữ ôn nhu cười nói cô nương ngươi không sao chứ cái này nam tử chính là vừa bị tân hồn đại đế biếm tới bắt hồn vương bình hiên bởi vì bị tức đoạt câu hồn xứ người năng lực hắn không pháp sử dụng tạm dừng thế giới thân lực chỉ có thể sử dụng bình thường bắt quỷ thủ đoạn cho nên lý thất ngưng có thể trông thấy hắn không có không có việc gì ta còn tốt chẳng biết tại sao trái tim của nàng đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ khiêu động vương bình hiên đem bắt quỷ túi thu nhập trong càn không i ớ i đi đến nàng trước mặt cao mày nói kỳ quái ngươi một cái tiểu cô nương vì sao lại tới chỗ như thế hạo thiên tông thái dương giống như thường ngày dâng lên sán lạn ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua hậu sơn tiểu viện giấy cửa sổ bắn tới tô phàm mặt bên trên tô phàm xoa xoa con mắt r ộ i lưng một cái xoay người xuống giường lại dấm đến một chùm sáng trơn vô cùng đổ v ỡ ngoa tảo người nào giấm ta không ra thích ngồi dậy nộ khí đằng đằng nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô phàm tô phàm nhịn không được cười lên nói ai nha ta quên ngươi hôm qua ngủ ở trên đất đôi không lên hà không ra thích vốn là muốn nổi giận nhưng mà suy nghĩ một chút k h o á t tay một cái nói ai tính một cái không tính là cái gì đại sự hắn từ dưới đất b ò dậy ruỗi lưng một cái vừa vặn rời giường khởi công sưu một tiếng tô phàm hướng trên mặt hắn đắp lên một đầu khăn mặt trước đi tắm rửa không ra thích một cái quăng ra khăn mặt khinh thường đĩu i m ô i nói ha ha đầu năm nay người nào còn dùng khăn mặt rửa mặt ta nhìn tốt hắn hở ra hai tay miệng bên trong mặc niệm pháp quyết c u ộ n c u ộ n nước sạch rất nhanh liền tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một đoàn thủy cầu theo sau từ đỉnh đầu chạy ngược xuống hoa thật sự sảng khoái hắn lau mặt một cái nói với tô phàm đi đi chúng ta đi bán ngưng chi thủy đi cái này phiên thao tác nhìn đến tô phàm không ngừng á o ước ta dọn hai ra biết pháp thuật thật mẹ nó ngưỡ bức rửa mặt đều có thể thuận tiện như vậy không ra thích liếc mắt nhìn hắn ồ ngươi không hội nói ngươi luyện cái này chủng nhất cơ sở triệu thủy thuật đều không thể nào ngọ tạo lại dám khinh b ị ta ai nói ta không biết nhìn tốt tô phàm h á n g r ộ n g bắt đầu học lấy không r a thích dáng vẻ hở ra hai tay miệng miệng p h á p quyết hắc chỉ nghe ba một tiếng đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cái bọt nước nhỏ cái này ha ha ha ha chết cười ta ngươi cái này cũng gọi biết pháp thuật ta quá mất mặt đi mãi mãi ta triệu hắn đều lớn hơn ngươi không r a thích nhìn lấy tô phàm ngón tay vô tình phình bụng cười to uy không cho phép lại cười t ô phàm mặt đen nói ha ha ha thật xin lỗi ta cũng không muốn cười có thể là ta không chế không chính ta không r a thích cười đến cơ hồ sắp run dậy đi qua t ô phàm có chút tức giận tức giận nói ta đến ba lần ngươi nếu là lại cười ta điểm tâm liền mời ngươi ăn cái mười cái đầu nhảy nghe đến cái này lời nói không r a thích lập tức che miệng lại dùng hết toàn lực đem ý cười nghẹn trở về cái này còn tạm được t ô phàm l ư ờ m hắn một cái đi ra ngoài cửa cho ta ở chỗ này hảo hảo chờ lấy chờ ta tắm rửa xong chúng ta liền xuất phát không ra thích nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn tô p h ạ m rời đi tô p h ạ m tự lẩm bẩm má biết pháp thuật có gì đặc biệt hơn người còn không phải bị ta trị ngoan ngoãn sau nửa canh giờ tô p h ạ m đạp lên lần thứ ba đi thành nhỏ đường lúc này hắn chuẩn bị đem ngưng chi thủy bán hướng toàn thành tranh thủ từng nhà người tay một bình cho nên hắn hôm nay mang rất nhiều bình ngưng chi thủy xuất phát từ bức thiết chữa trị vãng sinh t i ể u tâm lý hắn bay so hai ngày trước còn nhanh hơn nhưng mà kỳ quái là nguyên bản nửa nén hương liền có thể bay đến thành nhỏ hai người thế mà bay hai cái canh giờ còn không có đến không ra thích cảm thấy có chút không đúng nói với tô phàm tô tiền bối ta nhớ rõ hôm qua chúng ta về hạo thiên tông thời điểm không có cái này xa à chúng ta sẽ không bay sai phương hướng đi tô phàm cũng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp thật chẳng lẽ bay sai phương hướng rồi không có lý do à chính mình là dân mù đường cũng không phải n g ngẩn tới qua hai lần địa phương thế nào còn có thể đi nhầm đâu chẳng lẽ gặp quỷ rồi cũng không biết bay bao lâu hai người trong con mắt rốt cuộc xuất hiện tòa thành nhỏ kia hình chiếu nhưng mà hắn nhóm không nghĩ tới là tòa thành nhỏ này cùng h ô m qua nhìn thấy hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung không có một tia linh khí tồn tại thậm chí liền một tia sinh tức đều không nhìn thấy đây là ưu minh hắc vụ cùng vô tận t ử khí rách nát suy sụp tịch mịch đây là có chuyện gì n g o tạo thành nhỏ thế nào trong vòng một đêm biến thành cái dạng này rồi theo sát sau lưng tô phạm không ra thích sợ hãi thắn nói đi đi xuống xem một chút liền biết rõ tô phạm một đầu hướng hắc vụ bên trong mánh đâm đi xuống hai người rơi xuống thành nhỏ trên đường dài lúc này đã không thể dùng dài đường phố để hình dung chỉ là một đầu lầy lội không chịu nổi thi hải gắn đầy bùn bạ lù t r u n g quanh đây là rách nát trí tướng đổ nát thê lương bốn chỗ đều là tân chết đi huyết nhục thân thể cùng sớm nên ngủ say sâm nhiên bạch cốt trộn lẫn cùng một chỗ nổn ngang lộn xộn nằm tại đường cái chính giữa số lượng nhiều làm cho người khác tê cả ra đầu tô tiền bối tối hôm qua chết tốt nhiều người a không ra thích hạ ý thức bắt lấy tô phàm vật áo nuốt nước miếng một cái đêm qua đến cùng phát sinh cái gì tô phàm khóa chặt lông mày hướng một bộ vừa mới chết không lâu thi hài đi tới điều tra lên đến nhìn ra cái gì tới rồi sao không ra thích đứng tại không xa không gần địa phương hỏi t rất kỳ quái tô p h ạ m đem thi thể kia xoay chuyển qua đến t a o mày nói cái này người thân bên trên không có cái gì vết thương trí mạng ngân biểu tình lại dị thường sợ hãi hẳn là là khi còn sống nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật ngươi là y nói hắn là bị sống sờ sờ hù chết không ra thích nói tô p h ạ m đứng người lên phủi bùi trên người một cái nếu như ta không có đoán sai những n à y người đều là bị quỷ hồn hù chết bị quỷ hồn hù chết không ra thích kinh hô một tiếng lập tức bổ nhào vào tô p h ạ m thân bên trên ngươi có thể đừng do ta ta sợ quỷ nhất tô p h ạ m nhìn đến hắn sợ dạng lập tức vui ứ a không nhìn ra a đường đường k i ự u kiếp tán tiên thế mà còn sợ quỷ nói nhảm kia có thể là quỷ ải bay tới bay lui ngươi không sợ sao không ra thích con mắt không ngừng mong bốn phía ngắm tới ngắm lui tay bên trong vẫn ý như cũ siết chặt tô p h ạ m y phục nhanh đừng ném người nhanh chóng từ trên người ta lăn xuống đi tô p h ạ m vứt bỏ hắn hướng cái thứ hai thi hài đi qua cái thứ hai thi h ả i tử trạng càng thêm kỳ lạ tứ chi thật chặt co quắp tại cùng một chỗ giống là tại bảo vệ trồng ngực thứ gì tô p h ạ m đem hắn xoay chuyển qua đến len ken một tiếng một cái lục sắc bình xứ nhỏ rơi xuống đất cái này không phải ngưng chi thủy sao tại sao lại ở chỗ này tô p h ạ m xoay người từ dưới đất nhặt lên một bình mới tinh ngưng chi thủy còn không có mở ra qua này nha cái này không phải ngày hôm qua cái mặt xẻo khách sao thế nào chết ở chỗ này rồi tô phàm hướng thi hài mặt nhìn lên đi phát hiện quả nhiên có một đạo màu đỏ tươi vặn vẹo vết xẹo không ra thích lắc đầu nói chật chật hắn không phải rất lợi hại sao thế nào hắn cũng không có bị quỷ hủ chết rồi tô phàm l ư ờ m hắn một cái ngươi một cái cựu kiếp tán tiên đều sợ quỷ hắn đại thừa kỳ tu sĩ sợ quỷ có cái gì ly kỳ kia sao có thể một dạng đâu ta sợ quỷ về sợ quỷ nhưng mà muốn hủ chết ta là không có khả năng liền giống với có người sợ chuột có người sợ con rán không ra thích phản bác chẳng lẽ chuột con rắn cũng có thể giết người sao c ắ tô t p h ạ m khinh thường liếc mắt nhìn hắn theo sau từ c ả n khôn giới bên trong móc ra một cái s ẻ n g một lần một lần hướng mặt đất xúc đi ngươi xúc thổ làm gì thổ chọc g i ậ n ngươi rồi không ra thích khó hiểu nói tô p h ạ m giải thích nói đương nhiên là đem hắn nhóm trôn xuống ngươi chẳng lẽ chưa nghe qua có một câu gọi nhập thổ vi ăn sao hắn sợ hai những thi thể này ban đêm nhận đầy trời tử khí lây nhiễm hội lại lần nữa phát sinh thì biến tầng đất có thể hơi hơi đưa đến ngăn cách tác dụng này k i a ngươi một lần một lần xúc muốn xúc tới khi nào đi xem ta không ra thích nhấc lên một bàn tay nhấc lên một luồng linh khí pháp quyết hiện lên tô phàm lập tức cảm giác được một trận đất rung núi chuyển xa xa nhìn lại cả con đường hạ tầng đất vậy mà giống như như sóng biển c u ộ n c u ộ n không ngừng vô tận thổ thạch hở ra phảng phất phía dưới mặt đất có một cái cự nhân ngay tại trậm dài thất tỉnh h o ặ c trừ gọi thủy còn hội gọi thổ đa tài đa nghệ nha tiểu hoạ tử tô p h ạ m tán dương cái này hạ có thể tiết kiệm ta tốt nhiều thời gian tại tô p h ạ m một vạn năm lịch duyệt bên trong hội ngũ hành pháp thuật người tuyệt đối không ít nhưng mà bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên nhân đại bộ phận người đều chỉ có thể tập đến một chuyến pháp thuật tập đến hai hàng chính là vạn người không được một thiên tài thiếu niên không nghĩ tới không r a thích lại thông hai hàng pháp thuật thâm tàng bất lộ a chương bốn trăm chín mươi ba quỷ dị thành nhỏ nhưng mà không r a thích khẽ mỉm cười nói hắc hắc tô tiền bối ta đây cũng không phải là phổ thông gọi thổ thuật nha nha nghe ngươi ý tứ này ta còn coi thường ngươi thôi tô p h ạ m kinh ngạc nói kia có thể không không ra thích n h ữ mày nói ta cái này một chiều tên là dẫn lực chi nắm hắn bản chất là thao túng những này thổ thạch cùng đại địa ở giữa dẫn lực luyện đến cực hạn thế gian vạn vật cũng có thể bị điều khiển nha nghe đến đó dù là tô p h ạ m cũng không khỏi kinh ngạc một lần ta đi cái này mẹ nó không phải truyền thuyết bên trong mãn g h ệ tổ sao a mãn g h ệ tổ là người nào ta thế nào không nhớ rõ ta có cái này danh tự không ra thích sửng sốt một chút ngay sau đó thản nhiên cười nói này khẳng định là trên giang hồ những tu sĩ kia nghe qua ta chuyển thuyết phía sau l o ạ n lên không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến tô p h ạ m duy trì liên tục một lát đất dung núi chuyển phía sau không ra thích để tay xuống trường trước mặt bất ngờ xuất hiện một tòa cự đại hố sâu tô p h ạ m hướng hố bên trong nhìn lại cho thấy lít nha lít nhít xâm nhiên bạch cốt trùng điệp cùng một chỗ nhìn thấy người không khỏi trong lòng run lên khá lắm nguyên lai t ò a thành nhỏ này phía trước là một tòa bãi tha ma à c h ắ c không được tối hôm qua ma quỷ lộng hành đâu để lấy nhiều như vậy vong linh có thể không ma quỷ lộng hành sao t suy nghĩ một chút liền cảm thấy t ê cả ra đầu còn là nhanh chóng làm việc đi tô p h ạ m rất mau đem mặt đường thi h ả i thanh trừ sạch sẽ sau đó để không ra thích lại dùng một lần công pháp đem hố to đ i ể n trôn xuống sau khi chuyện thành công tô p h ạ m nhìn qua vũng bùn mặt đường không khỏi xa vào thật sâu trầm tư việc này không khỏi cũng quá kỳ quái làm sao hảo hảo một tòa thành nói không có liền không có đây chẳng lẽ cái này nguyên bản là một tòa q u ỷ thành hoặc là nói là q u ỷ hồn kiến tạo thành thị muốn không giải thích thế nào hôm qua còn sinh long hoa hổ trong vòng một đêm lại h o à n g tàn vắng vẻ tô phàm một bên chẳng có mục đích đi về phía trước một bên tiếp tục suy nghĩ như là tất cả những thứ này đều là cô hồn giã q u ỷ làm ngược lại là có thể giải thích thông bọn họ trước thành lập một tòa hư vô mở mị thành thị hấp dẫn xung quanh không nhà để về phạm nhân cùng tu sĩ đến này định cư sau đó các loại thời cơ chín mồi lộ ra chó săn hút hắn nhóm thần hồn liền giống như thực nhân hoa nghĩ tới đây hắn không khỏi cảm thấy sau l ư n g phát lạnh toàn thân trên dưới rất không được tự nhiên đi tới đi tới hai người trước mặt trống rống xuất hiện một tòa cũ nát mục nát tòa nhà môn bảng hiệu con vẹo mang theo lưu phủ không ra thích xoa xoa cánh tay nhỏ giọng nói tô tiền bối chúng ta còn là trở về đi ngươi nhìn tòa nhà này đều bị hư hao cái dạng này bên trong khẳng định không có người ở không đ ổ i ngươi sợ cái gì nha đi vào ngó ngó lại nói tô phàm không để ý hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào ai ai ai tô tiền bối chờ ta một chút đ ừ n g đi kia nhanh lưu phủ bên trong một đầu tiểu lộ trực thông xương phòng bên đường cỏ dại sinh trường tốt thậm chí đã có thể đáp làm liều cỏ tiến vào lưu phủ phía sau tô phàm đầu tiên là hướng bốn phía nhìn nhìn theo sau ngông nên hướng xương phòng đi tới không ra thích thì là cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau bước chân cố ý thả đến nhẹ nhàng hô hấp cũng cố ý thả đến chậm c h ạ m giống là không dám q u ấ y dày bên trong chủ nhân càng là đi vào trong khí tức gấm l ã n h càng là nồng đậm tô tiền bối ngươi đi chậm một chút đừng phát ra quá đại thanh â m trong này có chút không đúng không ra thích sắc mặt t ạ m đạm hạ giọng nhắc nhở nhưng mà tô phàm thì giống là không có nghe thấy thẳng tắp hướng thất bên trong đi tới càng chạy càng nhanh sau cùng thậm chí bắt đầu chạy trưởng ai u không da thích thở dài một tiếng lấy hết dũng khí hướng về phía trước đuổi theo xương phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh cỏ dại cùng bên ngoài cao không sai biệt cho lắm bốn phía vách tường bên trên dây leo c ả n h khô đan chéo nhau phức tạp tựa như tiếng chi chu tinh b ả n tơ đ ộ n g không da thích không dám nhiều nhìn chỉ dám giấu tại tô phảm phía sau、so、híp mắt đi đường nhìn dạng như vậy hận không thể đem đầu đều chui tô phảm trong quần áo đi uy đến mức cái này sợ hay sao rất lớn một cái đại lao ra thế nào cùng cái đàn ông một dạng tô p h ạ m trầm giọng nói cái này có cái gì không r a thích run rẩy nói chẳng lẽ ngươi liền không có sợ hãi đồ vật sao sợ hãi đồ vật tô p h ạ m nghĩ nghĩ nói ra còn giống như thật không có không r a thích lắc đầu thở dài nói ai kia ngươi thật đúng là quá thảm ít trải nghiệm nhân sinh bên trong một loại cảm xúc thật là quá đáng tiếc được rồi đừng tại kia cảm thán ngươi xem một chút đó là cái gì tô p h ạ m chỉ lấy cỏ dại trung ương một đoàn vật đen như mực nói ra không da thích thò đầu ra theo tô p h ạ m ngón tay phương hướng nhìn qua sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt kia là một đoàn tất cả khớp nối đều bị xoay chuyển nam tử thi thể cái bụng hướng bên trên tứ chi phản đứng tại mặt đất chống đỡ lấy cả thân thể bộ mặt lao xuống giống như một cái hình người chi chu quỷ không da thích vừa mới chuẩn bị lên tiếng k ê u to a chữ còn chưa nói ra miệng miệng liền lập tức bị một cái đại thủ cho phong bế tô p h ạ m đối hắn lắc đầu nói chớ quái dày k i a người đã chết rồi không ra thích cả gan lại liếc mắt nhìn lập tức lùi về tô p h ạ m thân sau nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm nói a di đà phật a di đà phật tô p h ạ m gặp hắn không đồng nhất kinh một trận vung tay ra quay người hướng chi chu người thi thể đi tới ai ai tô tiền bối đừng bỏ lại ta đến chi chu người thi thể bên cạnh tô p h ạ m kinh ngạc phát hiện dưới người hắn thế mà còn cất giấu một cái người một nữ nhân tô p h ạ m đem chi chu người thi thể đẩy ra Nhìn lấy nữ h ì n n lấy nhân kia cao mày nói ui không ra thích ngươi xem một chút cô gái này thế nào cảm giác tốt nhìn quen mắt ta giống như tại cái nào gặp q u a giống như không ra thích nhắm chặt hai mắt lắc đầu nói ngươi đừng nghĩ gặp ta lúc này đánh chết ta cũng không nhìn tô p h ạ m không có để ý đến hắn nói tiếp đi tê cô gái này hình như là ngày hôm qua cái thiếu phụ a ngày hôm qua cái thiếu phụ không ra thích vô ý thức mở mắt nhìn lại đúng lúc này nữ nhân kia đầu hơi hơi t h i ề n một lần a nhá nhá nhá động nàng động nha nha nha nha không ra thích lập tức bị dọa đến hai tay loại vũ rất giống một cái hầu tử an tính chút nàng là người sống đương nhiên hội động tô phàm hướng trong miệng nữ nhân đút một k h ỏ a bắt mắt đan cái này là chuyên môn để đầu người nào thanh tỉnh đan dược khu khu nữ nhân tỉnh lại phía sau hết sức yếu ớt tô phàm hướng nàng thể nội vận chuyển một tia linh khí đưa nàng khí tức điều chỉnh thư sướng a lão bản tiểu ca ca tại sao là ngươi nữ nhân kinh ngạc nhìn chung quanh đây là nơi nào a tô phàm đáp cái này là lưu phủ nếu như ta không có đoán sai ở đây hẳn là là ngươi ra ta ra thế nào khả năng ta ra thế nào lại là cái dạng này tô phàm sắc mặt nặng nề nói ra ngươi trước tỉnh táo một chút nói cho ta hôn mê trước phát sinh cái gì hôn mê trước phát sinh cái gì nữ nhân nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó điên cuồng hướng bốn phía nhìn lại lao lưu đâu lao lưu chạy đâu rồi lao lưu hẳn là là nàng tướng công a liền là vừa vặn cái kia chi chu người thi thể tô phàm động đậy thân thể cố ý ngăn trở nữ nhân tầm mắt nói với không gia thích ngươi trước mang nàng rời đi nơi này ta điều tra xong kia người chết người liền ra đến vừa nghe có thể ra ngoài không gia thích lập tức lên trước đưa nàng cong lên người quay người liền phóng ra ngoài ta ai ra ngươi ra cũng quá khủng bố đi lưu phủ bên ngoài không gia thích miệng lớn thở hồn hện đứt q u o n nói đ ú n g tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì nhưng mà gánh n ữ nhân không để ý đến hắn ngược lại lẩm bẩm nói thế nào lại biến thành cái dạng này nàng hướng bốn phía nhìn sang lại hướng lưu phủ nhìn sang ở đây hết thể đối với nàng mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phảng phất trong vòng một đêm xuyên việt ngàn năm không ra thích đưa nàng buông xuống đến vò đầu nói kỳ thực ta cũng không biết rõ vì sao lại biến thành cái này dạng hôm qua còn rất tốt đến lấy lâm hoa hoa đ ô n g nhiên ngồi s ổ m trên đất thống khổ ô m đầu run rẩy nói báo ứng cái này là báo ứng lão lưu chết rồi hắn ứng nghiệm a không r a thích có chút hoảng một thời gian không biết nên như sao mà yên tĩnh được phủ tỉ tỉ ngươi đừng kích động như vậy lão lưu không có còn có ta đây đừng sợ ta có thể lợi hại làm một sợ quỷ tu sĩ lúc này không r a thích tâm lý bồi dối độ so lâm hoa hoa tốt không đến đến nơi đâu nhưng ở một cái so hắn càng yếu ớt càng cần bảo hộ trước mặt nữ nhân hắn cần phải cưỡng bách chính mình chấn định mới được đi qua hắn một phen kiên nhẫn khuyên bảo lâm hoa hoa không lại h ồ ngôn luận ngữ chỉ là chừng hai mắt ôm lấy hai chân khẽ run rốt cuộc tô p h ạ m điều tra xong thi thể từ lưu phủ đi ra không gia thích lập tức liền giống là nhìn đến thân nhân lập tức bay nhào tới lao tô a ngươi xem như ra đến ta muốn chết ngươi tô p h ạ m một mặt ghét bỏ đầy hắn ra ta ở bên trong nửa nén hương thời gian cũng chưa tới về phần ngươi sao không phải ta đến không đến mức chủ yếu là nàng không gia thích chỉ lấy lâm hoa hoa nhỏ giọng nói nàng giống như nhận quá đại kích thích tinh thần thất thường ừ m vấn đề không lớn để nàng ngủ một giấc liền tốt ta hiện tại biết đại khái là chuyện gì xảy ra sau đó không ra thích lưng con ngủ say lâm hoa hoa theo tô phàm tiếp tục hướng phía trước đi tìm tìm tân người sống sót đến mức bán ngưng chi thủy trước đó để ở một bên nói cho cùng muốn kiếm một ngàn n ước linh tinh cũng không kém cái này chuyện một ngày hai ngày mà nhiều cứu một cái người tính mệnh lại là kiện ý nghĩa phi phạm sự t ì n h không thể vì kiếm tiền mẫn diệt người tính muốn không cùng những kia hám lợi mắt bên trong chỉ nhận tiền t à ác thương nhân khác nhau ở chỗ nào chớ nói chi là chính mình kiếm tiền cũng là vì cứu người trên đường đi hắn nhóm tìm tới hơn hai mươi cái người sống sót thần kỳ là cái này hai mươi vị người sống sót tất cả đều là xinh đẹp phi phạm nữ h à i tử đều nhìn không ra cụ thể niên kỷ đại khái tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi không ra thích kỷ quay nói lao tô à, có phải là ta gần nhất mệnh bên trong phạm hoa đ à o à? thế nào dọc theo con đường này chúng ta đụng đến người sống sót đều là nữ nhân đâu tô p h ạ m chụp hắn một bàn tay n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy không r a thích ô n đầu hủy khuất nói rõ ràng đúng vậy nha tô p h ạ m nhìn lấy hắn lắc đầu bất đắc dĩ giải thích nói kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản bởi vì các nàng đều dùng ngưng chi thủy mới trốn qua nhất kiếp ngưng chi thủy cùng ngưng chi thủy có quan hệ gì không r a thích kinh ngạc nói tô p h ạ m suy nghĩ một chút nói ra ta đoán Đại khái là nếu g g trong có đuổi quỷ thành phần đi. Những người sống bóng ngọc không nhưng trong không gạt người. những tương ư như n bên thành phần này khuôn làn chân nữ tử. Tuy nói nhìn không ra chính xác tuổi tác, nhưng mà chán bên trong lộ ra thành cảm là không người. Hẳn là là những năm kỷ tương đối thiên đại, hơn nữa thành qua thân nữ nhân. n chi có xác tác, thục thủy hội đuổi đi. tuổi đối đại, sót mặt tử. Tuy kêu ra ra đều quỷ qua là mà là là là lệ, lộ kỳ mỹ cảm da thật là như đây kia có thể bảo dưỡng cái này tốt nguyên nhân chỉ có một cái liền là dùng ngưng chi thủy nhìn chung cả cái tình thế chỉ có dùng ngưng chi thủy nhân tài đến dùng trốn qua nhất k i ế p tô phạm liền một cách tự nhiên nghĩ đến ngưng chi thủy có đuổi quỷ thành phần chương bốn trăm chín mươi bốn cựu nhân tương kiến nếu là nói như vậy đó chính là chúng ta cứu hắn nhóm ải không ra thích cũng phản ứng qua đến cảm giác tự hào từ đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra tô phạm gật đầu nói có thể dùng nói như vậy ta nhóm trời xuôi đất khiến làm chuyện tốt hai người một bên tán gẫu một bên tìm s ắ c trời dần dần đen lại cả cái thành nhỏ cơ bản cũng lượn quanh một vòng người sống sót số lượng cũng từ hai mươi dâng lên đến hai trăm người tô phạm truyền âm hạo thiên tông để trương sơn phong phái hai cái đệ tử đem những n à y người sống sót hộ tống trở về thanh nhỏ mặc dù không lớn nhưng mà thế nào nói cũng năm chắc mười vạn phạm nhân tu sĩ trong vòng một đêm chỉ còn hơn hai trăm người tô phạm không khỏi cảm thấy vô cùng t i ế c hận tô tiền bối đừng thương cảm chúng ta trở về đi trời tối ở đây thật đáng sợ a không ra thích dùng tùi trỏ đỉnh một lần tô phạm sau đó cảnh giác ngắm lấy bốn phía ban đêm t h a n h nhỏ so ban ngày càng thêm khủng bố quái quạ bốn phía tung bay thỉnh thoảng còn truyền đến thê lương tiếng khóc giống như bị ngàn vạn lưu nhận liên tiếp rót vào hai bên trong để người mảng nhị thấy đau cách đó không xa đông nhiên g i ấ y lên đến tinh điểm u lục sắc q u ỷ hỏa tại cô tịch trong bóng đêm giống như hai cái sói đói con mắt tô tô tiền bối cái này là cái gì q u ỷ ngoạn ý không ra thích rằng đã không tự chủ được trên dưới đánh nhau tô phàm nhẹ nhẹ n h a o mắt lại c a o mày nói như là không có đoán sai hẳn là là q u ỷ hồn không ra thích con ngươi đột nhiên co g i ụ lại run d ẩ y nói quỷ hồn không phải là thật sao tô p h ạ m liếc mắt nhìn hắn ta cần thiết gạt n g ư ờ i sao hoa、wow. không r a thích kêu to một tiếng co cẳng liền hướng chạy ngược phương hướng tô p h ạ m không hiểu gãi đầu một cái lẩm bẩm nói có đáng sợ như vậy sao nhưng mà không r a thích cũng không có chạy ra bao xa tại con mắt có thể bằng địa phương đột nhiên thắng gấp theo sau liều lĩnh quay đầu chạy trở về hắn cả khuôn mặt đều là ảm đạm tô p h ạ m cười hỏi a ngươi tại sao lại trở về rồi không ra thích sắc mặt phức tạp nói ra ta ta còn là chờ tại bên cạnh ngươi tương đối an toàn lời còn chưa dứt sau lưng không ra thích phút chốc lại bay tới hai ngọn quỷ hỏa ngay sau đó từng chiếc từng chiếc u lục sắc quang mang liên tục sáng lên u lục quang mang c h ầ m c h ầ m lưu động giống là một mảnh liên miên bất tuyệt hải dương màu xanh lụ ta d ọ t hai ra c h ắ c không được ngươi trở về đâu nguyên lai、like、bên kia quỷ hồn càng nhiều a tô phạm bừng tỉnh đại ngộ nói tô tiền bối ngươi liền chớ r ễ cận cười ta có kia công phu nhanh nghĩ nghĩ thế nào làm đi không ra thích răng đánh nhau nói tuất xem ta đi tô phàm hai tay vỗ miệng bên trong lầm bầm nhắc tới lấy bắt quỷ dùng giữ tới mảng đuổi tà ma dùng sô cô la không ra thích nghe không rõ hắn tại nói cái gì nhưng mà nhìn qua cảm giác giống như rất chuyên nghiệp dáng vẻ tâm lý không khỏi âm thầm lòng thở ra một hơi không nghĩ tới tô tiền bối cũng thâm tàng bất lậu à còn hội đổi u quỷ pháp thuật trách không được một mực không có chút rung động nào đâu cái này lúc vô số du đãng quỷ hồn phát hiện hai người cấp tốc hướng hai người tung bày qua tới một viên đá dây lên ngàn cơn sóng nơi xa ưu lục sắc đại dương mênh mông cũng giống như thủy t r i ề u hướng hai người cái này một bên tuân đi qua trừ cái đó ra trên đất cũng một cái tiếp theo một cái toát ra bàn tay g ầ y gược có còn mang theo chút hứa huyết n ụ c ó r ứ t khoát cũng chỉ còn lại bộ xương còn tốt tô phàm buổi sáng đem mặt đường thi thể đều vùi muốn để bọn họ phơi thây đầu đường còn c h ỉ không biết là cái dạng gì đâu uy tô tiền bối ngươi xong c h ư a chú ngữ cần thiết niệm cái này dài thời gian sao sắt na ở giữa hai người đã rơi vào tang thi cùng quỷ hỏa trong vòng đây không ra thích gặp tô phạm đứng tại chỗ nửa ngày không có động tĩnh hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi s ổ m trên đất run rẩy nói ngươi nhóm nhìn không thấy ta ngươi nhóm nhìn không thấy ta ngươi nhóm nhìn không thấy ta nhìn ngươi kia tiền đồ tô phạm liếc mắt nhìn hắn không nhanh không chậm từ cản khôn giới bên trong m ó c ra hai bình ngừng chi thủy bót trên tay đẩy ra nắp bình chuẩn bị vung đến đánh tới hai cái quỷ hồn thân bên trên lục x o á t lục x o á t lục x o á t lục x o á t đúng lúc này tô phạm một trái một phải phân biệt xuất hiện một đạo sơn hát xiềng xích cùng ba đạo trong suốt thủy kiếm thủy tiễn đồng thời bắn tại kia hai cái quỷ hồn thân bên trên bên trái xiềng xích quấn đến quỷ hồn phía sau cấp tốc thu về đem toàn bộ quỷ hồn kéo trở về bên phải kia thủy tiễn thì là trực tiếp đem quỷ hồn đốt cháy hầu như không còn một tiếng kêu rên qua đi liền theo gió tiêu tán uy các ngươi hai cái không có sao chứ thân sau truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ tô p h ạ m quay đầu nhìn lại đứng phía sau một cái âm trầm nam tử cùng một cái tuyệt mị thiêu nữ vương bình hiên cùng lý thất ngưng là ngươi tô p h ạ m chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương bình hiên nộ hỏa lập tức dâng lên trong lòng cựu nhân hết sức đỏ mắt hắn không có nhiều nghĩ một cái bước nhanh về phía trước nắm chặt vương bình hiên vào áo gầm nhẹ nói hiểu nhục đâu ngươi đem nàng mang đến nơi đ â u rồi vương bình hiên mặt không đổi sắc âm thanh lạnh lùng nói tô tiên sinh mời ngươi trước tỉnh táo một chút trước đem tay buông ra tốt sao tỉnh táo ta nếu là không tỉnh táo sớm liền một quyền chơi lên đi còn có thể lưu ngươi ở chỗ này thở dốc chỗ trống tô p h ạ m tức giận nói cái này là thực lời nói hắn một mực đối lên lần sự kiện kia canh cánh trong lòng mặc dù sau cùng h i ể u nhược thần hồn bị phệ hồn chân tiên mang đi nhưng mà cái này một tiên một quỷ rõ ràng liền là cùng một bọn mục đích chính là vì đem h i ể u nhược từ chính mình bên cạnh gật đi đơn giản là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng thôi vương bình hiên nhìn tô p h ạ m dáng vẻ đại khái là sẽ không bỏ qua hắn thế là thở dài nói hiệu nhược thần hồn không trên tay ta ngươi bức ta cũng vô dụng còn có chuyện này không quan hệ với ta ta đương nhiên biết rõ không trên tay ngươi nhưng mà khẳng định cũng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan phệ hồn chân tiên cái k i a hôn đản tạm dừng không nói ngươi so hắn đáng hận hơn đánh lấy phụng mệnh hành sự cờ hiệu nối giáo cho giặc nối giáo cho giặc nghĩ hất ra quan hệ đừng nằm mơ tô p h ạ m hung tợn nhìn hắn chằm chằm vương bình hiên lại thở dài một hơi trầm giọng nói tô tiên sinh ngươi thật hiểu lầm nếu là ta cùng hắn là cùng một bọn thế nào hội đến mức rơi xuống bộ này tình cảnh hắn bất đắc dĩ mở ra hai tay biểu hiện r a lên chính mình b ề ngoài quần áo nghe đến cái này lời nói tô p h ạ m tỉnh táo lại đến những mày hướng hắn thân bên trên nhìn lại quả nhiên phát hiện rõ ràng dị thường trước tiên là bao phủ tại vương bình hiên chung quanh khí tràng không có minh giới sứ giả ấm lãnh nhiều hơn mấy phần nhân gian yên hỏa khí tức ngữ khí mặc dù lạnh lùng như c ũ vô cùng nhưng mà khuôn mặt cũng đã có mấy phần huyết sắc giống là một cái bệnh nguy kịch người sắp chết có hoàn dương dấu hiệu trọng yếu nhất là tô phàm hiện tại chỗ hoàn cảnh mặc dù khá là quái dị nhưng lại tràn ngập màu sắc chung quanh đồ vật cũng không có bất động không giống hai lần trước nhìn thấy hắn tô phàm đều cho là mình xông nhầm vào một bộ tranh thủy mặc tạo thành kết giới bên trong chẳng lẽ nói hắn vì hiểu nhược thần hồn sự tình cùng vệ hồn chân tiên trở mặt bị đổi ra quỷ giới rồi nghĩ tới đây tô p h ạ m nhìn hắn ánh mắt biến yên tĩnh không khí bên trong hòa hợp xấu hổ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không biết nên nói cái gì cái này lúc cách đó không xa truyền đến không gia thích thanh âm đánh phá trở mặc uy mặc kệ các ngươi hai cái có cái gì thù cái gì hoán p h i ề n phức tranh luận thời điểm phân hạ tràng hợp tốt sao không gia thích ngồi s ổ m trên mặt đất chỉ lấy cách đó không xa cùng một đám quỷ hồn tang thi chiến đấu mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi lý thất ngưng nói ngươi nhóm làm sao có ý tứ để một cái nữ hải tử chiến đấu hai cái đại nam nhân đứng ở một bên xem từ đâu thảo ngươi có tư cách gì nói ta nhóm chính ngươi còn không phải ngồi s ổ m ở bên kia giả chết vị đạo hữu này tại khôi hài sao tô phạm cùng vương bình hiên đồng thời mở miệng theo sau lướt nhau lại phân biệt đem đầu n g ặ t về phía một bên hử ai u ta không phải giả chết ta chỉ là tồn quá lâu chân t ê ơ đứng không dậy nổi không ra thích hướng hai người dỗi ra tay ngươi nhóm người nào tới kéo ta một lần ít cho ta dùng bài này t ô phạm vung một cái xem thường hai chân châm xuống một cái bước xa phóng tới bị b ả y thi vây quanh lý thất ngưng b ả y thi nhóm nhìn đến lại có người sống đưa lên nhóm đến lần lượt quay đầu dương n anh múa vuốt hướng tô phạm bổ nhào qua lý thất ngưng áp lực lập tức nhỏ rất nhiều quay đầu nhìn lại thế mà là vừa cứu bạch thi thiếu niên nàng gấp gáp hô lớn ngươi tại sao tới đây mau trở lại vương ca ca bên cạnh ngoan ngoan n ắ n lại cái này một bên có ta chống đỡ liền được về vương ca ca bên cạnh ngoan ngoan nán lại một cỗ vô danh tà hỏa phun lên tô phàm trong lòng hắn sát mặt run lên hướng về đánh tới cương thi đưa tay oanh ra một quyển vê n h thao thiên quyển kình nhấc lên trần lãng quần q u ư n ẩm vang một tiếng thật lớn phía sau vô số cương thi trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn tuyệt lý thất ngưng lập tức bị kinh đến trợn mắt hốc mồm sững sờ ngay tại chỗ cái này thiếu hiệp cái gì tình huống a ra đây là cứu một cái thần tiên a nhưng mà liền tại nàng cái này ngây người một lúc công phu trước mặt cương thi trong chớp mắt liền bổ nhào vào trước mặt của nàng lộ khoe khoang tài giỏi lợi r ă n g đối nàng tình tê trắng thuần cái cổ cán cẩn thận cái này lúc lại là kia đạo sơn hát xiềng xích hoành không bay tới t ậ p tiến đám kia tăng thi miệng bên trong lại hóa thành trường tiên hoành hướng hất lên đem vô số cương thi ép thành nát mạc đa tạ vương ca ca may mắn có ngươi muốn không ta liền chết chắc rồi lý thất ngưng hướng về vương bình hiên ném đi ánh mắt cảm kích nhưng mà vương bình hiên lại không có để ý tới thiếu nữ ưu ái ngược lại hướng về tô phàm nhữ mày giống là tại khiêu khích ngươi có thể làm đến ta cũng có thể làm có gì đặc biệt hơn người tô phàm lửa giận trong lòng còn không có dập tắt vương bình hiên lại đi phía trên tới ư đem dầu hắn nhảy lên một cái bay đến cách đó không xa cương thi bảy đỉnh đầu hướng xuống đánh mạnh năm quyền ầm ầm vang thiên triệt để năm tiếng bạo vang lên về sau nhấc lên hạt bụi cuộn cuộn che khuất bầu trời màn khói phía dưới chân cụt tay đứt liên tục chờ hạt bụi tán tận phía sau một cái có thể động cương thi đều không có theo sau hắn rơi xuống mặt đất học lấy vương bình hiên dáng vẻ đối cái sau nhữ m ả y cái này ngươi được không tuyệt vị thiếu hiệp kia thật là lợi hại a vương ca ca ngươi mau nhìn hắn một lần liền đem tất cả cương thi đều giải quyết hết ta lý thất ngưng kích động kéo lấy vương bình hiên tay h á o vương bình hiên sắc mặt lập tức liền đen xuống nội tâm nổi lên khó nói lên lời chua sót cảm giác đồng thời còn nương theo lấy chỉ có một thân v õ nghệ lại không chỗ thi triển cảm giác bất lực sớm biết liền không cùng hắn tranh đấu một chiêu giải quyết cái này bởi cương thi không liền xong việc rồi chính buồn khổ hắn trong lúc vô tình ngắm đến vây quanh ở nơi xa bí mật quan sát kia phiến đại dương màu xanh lục bởi vì lúc trước hai cái quỷ hồn tử trạng bị nó nhóm nhìn ở trong mắt cho nên cái này bởi quỷ hồn nhóm hiện tại chỉ dám xa xem không dám dựa vào gần cái này mới đưa đến bọn họ tránh thoát nhất kiếp vương bình hiên trong lòng nhất thời có chủ ý chương bốn trăm chín mươi lăm đặc thù khu quỷ pháp hắn đột nhiên bắt xiến xích xoay tròn cánh tay hướng đống k i a liều lấy lục sắc gũ quang quỷ hồn m á n h vung qua xích sắc như thần tiên gào thét mà tới một roi các quỷ hồn đến không kịp chạy trốn đại dương màu xanh lục lập tức liền thiếu đi một khối lớn lại một roi đại dương màu xanh lục lại ít một khối lớn vương bình hiên đem trên xiềng xích vô số thần hồn gỡ xuống hướng về phía cách đó không xa tô phàm hất cằm lên hừ hừ khu quỷ bắt hồn có thể là ta quỷ giới sứ giả tuyệt chiêu ngươi một phàm nhân làm không đến đi cái này tô phàm chỗ nào có thể chịu hắn lúc này liền nhắm ngay lục hải phương hướng đột nhiên n oanh ra một q u y ề n cực lớn quyền lãng xuyên hải mà qua nhấc lên một trận cực lớn long q u y ề n cương phong vô số quỷ hồn dây lát ở giữa liền bị lôi kéo thành t o i phiến tô phàm thỏa mãn gật gật đầu khoe miệng vừa phủ lên một tia đắc ý mỉm cười chuẩn bị quay đầu hướng vương bình hiên khoe khoang nhưng mà một giây sau hắn mỉm cười liền cứng ngắc trên mặt giữa không trung những k i a bị lôi kéo thành t o i phiến quỷ hồn phảng phất thu hoạch đến tân sinh mệnh mỗi một mai toai phiến đều một mình hóa thành một đạo mới tinh cá thể tản mát tại màn trời bên trong giống như đầy trời phế vật đom đóm tản ra đáng sợ ưu quang tô p h ạ m sắc mặt run lên tiếp theo đối cái này bầy đom đóm lại lần nữa oanh ra nam quyền ầm ầm nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là những này đom đóm chẳng những không có bị tiêu diệt ngược lại càng đánh càng nhiều phảng phất nắm giữ vô hạn phân liệt thần thông cái này bầy đom đóm phát ra thê lương tiếng quỷ khóc lệ người h n sợ vỡ mật nhưng ở tô phàm nghe tới lại giống là đối hắn vô tình chế dê ứ c thật khó dây dưa cái này lúc một thân ảnh từ phía sau đi tới âm thanh lạnh lùng nói còn là để cho ta tới đi hô hô hô vương bình hiên vung lên xiềng xích ra sức hướng bầu trời đêm đánh tới cái này đạo xiềng xích giống như cục tẩy mỗi lần vung tẩy đều có thể lao đi một mảng lớn lệnh đầu người r a tóc kêu đ o n g đóm lộ ra thuộc về bầu trời đem nguyên bản n h à n s ắ c tô phàm liếc lên miệng vừa mới chuẩn bị lên trước cùng hắn phân cao thấp bà vai bỗng nhiên chuyển đến một đạo nhu hòa lực lượng đừng nản trí ngươi đã rất đồng a tiếp xuống đến liền giao cho chúng ta đi lý thất ngưng đi đến phía trước quay đầu đối tô phàm nháy mắt nói cho cùng ta nhóm là chuyên nghiệp nha theo sau n à n g lại lần nữa từ càn khôn giới bên trong ngóc ra cái kia bình đen tay bên trong bấm nghiệm p h á p quyết gọi ra trong bình trí thủy s i ê u s i ê u s i ê u ba giọt giọt nước hóa thành thủy tiễn b ắ n tới đ o m đóm thân bên trên nương theo lấy một trận tư tư thanh â m hệ số hóa thành khói đặc tô phạm đứng ở một bên d ư ơ n g mắt nhìn trong lòng gấp không được khu quỷ không phải hắn cường hạng hắn biết rõ như là chính mình cưỡng ép tiếp tục công kích quỷ hồn cũng không phải là hỗ trợ mà là thêm phiền có cái gì đuổi quỷ thủ đoạn sao triệu lôi kiếp sao không được không được đánh cái tiểu phi trùng đều muốn triệu hoán lôi kiếp kia không thành lên mặt pháo ganh con mũi rồi huống hồ vạn nhất lại rơi cảnh giới chẳng phải là rất xấu hổ cái này lúc tô phạm trong lúc vô tình thoáng nhìn lý thất ngưng trong tay bình đen linh quang lóe lên ngọa t ạ o chính mình thế nào đem như bức như vậy đồ vật quên ngưng chi thủy có thể là khu quỷ đại sát khi à, chính mình càn khôn giới bên trong nhiều như vậy bình ngưng chi thủy không cần đứng ở chỗ này d ư ơ n g mắt nhìn cái này không phải thủ lấy kim sơn chờ chết sao tô phạm vỗ c h á n một cái trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt thả lấy ta đến người nhóm tránh hết ra hắn hướng hai người hét lớn một tiếng hai người nghi ngờ quay đầu lại giống là tại nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy hắn vương bình hiên c a o mày nói tô tiên sinh không muốn cố tình gây sự bây giờ không phải là tranh cường háo thắng thời điểm lý thất ngưng cũng gật đầu nói tô thiếu hiệp ngươi ở một bên nhìn lấy liền tốt không muốn lại cho chúng ta thêm phiền hừ chiếu ngươi nhóm phương pháp này khu sợ là đến khu đến trời tối ngày mai h á n tử càn khôn giới móc ra bốn bình ngưng chi thủy dùng miệng cắn mở nắp bình nhắm ngay đom đóm nói lầm bầm phun tức giết hết thẻ côn trùng có hại con rán bọ ngựa phun một cái tức treo T vô số x ư ơ n g mù hình dáng ngưng chi thủy tại linh lực dẫn dắt hạ từ miệng bình phun ra hóa thành bốn đạo hình quạt hơi nước tô tiên sinh không thể tô thiếu hiệp vương bình hiên cùng lý thất ngưng đồng thời mở miệng mắt bên trong đầy là sợ hãi nhưng là một giây sau trong con mắt của bọn họ sợ hãi t h ô n g thống chuyển biến thành kinh ngạc hơi nước những nơi đi qua đầy trời đom đóm b ể như khô đèn tịch diệt hóa thành một đạo nhỏ bé khói xanh tiêu tán ở trong bụi bặm cái này cũng được vương bình hiên cùng lý thất ngưng liếc nhau một cái mắt bên trong đầy là nghi hoặc không lâu lắm ba người bên chân liền chất đầy lục sắc bình s ứ nhỏ còn có vô số bị đốt cháy khét thần hồn t à i phiến ai nha rốt cuộc giải quyết mệt chết ta tô phạm dùng cánh tay lau chán mồ hôi đối nghịch tịnh bầu trời đem thỏa mãn nhẹ gật đầu theo sau hắn lên trước dương dương đắc ý vô vô vương bình hiên bả vai kỳ thực đi sạch sẽ cái này phương diện ta là rất sở trường dọn lần sau lại có loại sự tình này còn là để ta xử lý đi vương bình hiên khoe miệng giật một cái một thời gian không biết nên nói cái gì lúc này hán tâm lý ngũ vị tạp trần mình am hiểu lĩnh vực bị đối thủ hoàn bạo nồng đậm cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra lý thất ngưng ngồi s ổ m trên mặt đất tiện tay nhặt lên một cái tiểu lục bình ngửi một cái thiếu hiệp ngươi trong cái bình này chứa là ngưng chi thủy sao đúng a thế nào rồi tô p h ạ m cười nói hoa nhiều như vậy ngưng chi thủy đến xài bao nhiêu tiền a lý thất ngưng nhìn lấy dưới đất bình mắt bên trong lóe ra dị dạng q u a n mang này tiểu tiểu quỷ hồn chỗ nào chạy nhanh chóng hiện thân cùng ta đại chiến ba trăm hiệp cái này lúc không ra thích từ nơi không xa chạy tới trong ngực ôm lấy hơn mười bình ngưng chi thủy cố làm ra vẻ nói tô tiền bối ta chân không tê ờ nói cho ta quỷ hồn tại cái nào ta muốn đi trừng trị n ó nhóm tại chỗ ba người đồng thời đối hắn ném đi ánh mắt khinh bỉ n g ư ờ i nhóm đừng để ý đến hắn cái này ra hỏa không quá bình thường tô p h n g che lấy cái chán nói ra a ngươi là không lão bản sao thế mà tại ở đây nhìn thấy ngươi thật là đúng dịp a lý thất ngưng nhận ra không r a thích kinh h ỉ nói không r a thích sửng sốt một chút ngươi là trong đầu của hắn phi tốc hồi tưởng chính mình là lúc nào nhận thức xinh đẹp như vậy nữ x i n h ai nha là ta lý thất ngưng nha lý thất ngưng lung lay trong tay bình đen ngươi hôm trước tặng cho ta ngưng chi thủy nhớ tới sao nga nguyên lai、like、là ngươi a không r a thích hồi tưởng lại ngươi một cái cô nương gia thế nào chạy đến loại địa phương này đến rồi lý thất ngưng cười h ắ t h ắ t nhấc lên hai tay nói kỳ thực ta là một cái vu nữ bản chức công tác liền là khu quỷ nha theo sau nàng hướng về phía không gia thích không người bái thật sâu đa tạ ngài tiễn ta ngưng chi thủy đáng tiếc ta tìm thật lâu cũng không tìm tới lôi phong tiền bối nếu là ngài có cơ hội nhìn thấy hắn phiền phức giúp ta nói một tiếng cảm ơn nàng vốn cho rằng không gia thích rất dễ dàng liền hội đáp ứng chính mình cái này yêu cầu nho nhỏ nào biết hắn lại liên tục k h á t tay nói nô、no, chuyện này ta có thể giúp không ngươi vẫn là mình đi cảm tạ hắn đi lý thất ngưng lập tức xứng sở ngay tại chỗ a có thể là có thể là ta rất lâu cũng không tìm tới hắn ngốc cô nương hắn không liền tại kia mà đứng đây nha không r a thích đưa tay chỉ về tô phạm phương hướng tô phạm liếc một cái không r a thích theo sau cười h i ế p mắt nhìn về phía lý thất ngưng tính là ngầm thừa nhận a ngươi là lôi phong tiền bối g i á n g dấp không giống a lý thất ngưng kinh ngạc nói không sao những này không trọng yếu ta đến hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi đến thành thật trả lời ta tô p h ạ m đối nhìn chằm chằm nàng con mắt nói ra ngươi ngay từ đầu liền biết rõ ngưng chi thủy có khu quỷ công năng sao lý thất ngưng quả quyết lắc đầu nói không phải ta là ngày hôm đó dùng thử phía sau mới biết tô p h ạ m s ờ s ờ cái cảm trầm giọng nói nếu như ta không có đoán sai ngươi trên cánh tay vết thương kia kỳ thực là bị lệ quỷ trào thương à. lý thất ngưng nhẹ gật đầu theo sau kéo lên rộng lớn ống tay háo lộ ra đầu kia mảnh khảnh tay trắng nhưng mà lệnh người tiếp nối là cái này đầu tay trắng vẫn y như cũ có mấy đạo vết dạng tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống ẩn ẩn tản ra màu nâu đen từ khí a thế nào còn cùng kia thiên nhất dạng cho ngươi kia bình ngưng chi thủy thế nào không có dùng không ra thích nghi ngờ nói lý thất ngưng nhỏ giọng nói chủ yếu là bởi vì ngưng chi thủy quá chân quý dùng xong liền không có ta không bỏ được chân quý cái gì chân quý đến cầm đi tùy tiện dùng không da thích đem trên tay tiểu lục nắp bình đến trong ngực nàng không đủ hỏi lại ta muốn a ta chỗ này có rất nhiều a lý thất ngưng ôm lấy một đống lớn ngưng chi thủy cả người nhất thời mộng trụ một thời gian không biết nên nói cái gì hạnh phúc tới quá đột nhiên tô p h ạ m cười ha hả nói trước đem ngươi trên cánh tay vết thương loại trừ rơi đi không da thích cũng phụ hòa nói ta đồng ý cái này đẹp mắt cánh tay sao có thể lưu lại vết xèo đâu nhưng mà lý thất ngưng lại khẽ lắc đầu nói khẽ ta mặc dù rất muốn nhưng mà ta không thể trắng thu ngươi nhóm đồ vật ta phía trước đã thiếu ngươi nhóm một bình này ta làm nhiều lớn ít chuyện đâu vậy dạng này ta lại theo một bình một linh thạch giá cả bán cho ngươi không liền xong chứ sao tô p h ả m cười nói ngươi cũng đừng cảm thấy là thiếu ta ta đổ vật nghị bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền liền là cái này tùy hứng nói cho cùng nhân ra tiểu cô nương vừa liệu mình lên đến cứu mình mặc dù không có cái gì đ ạ i dùng nhưng dầu gì cũng là một phần tình nghĩa cho nàng điểm ngưng chi thủy đền bù một lần không quá đáng a kia đã hình dáng này kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh a tạ ơn ngài lý thất ngưng đối tô p h ạ m không người bái thật sâu theo sau đem ngưng chi thủy hướng càn khôn giới bên trong nhét ai ngươi làm gì nhét vào a không phải để cho ngươi dùng sao không ra thích nghi hoặc đến nhìn lấy nàng tô p h ạ m c a o mày nói ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn gạt ta nhóm lý thất ngưng muốn nói lại tôi h theo sau cô đơn lắc đầu ta không nghĩ cho ngươi nhóm mang đến phiền phức còn là không ra thích đổi tư thế khẽ lắc đầu nói bán ngưng chi thủy chỉ là sở thích của ta cũng không phải thân phận chân thật của ta ồ kia thân phận chân thật của ngươi là cái gì hừ hừ mọi mọi ngươi có thể muốn đứng vững nghe xong đừng làm ngã kỳ thực thân phận chân thật của ta là không r a thích trầm đồng du dương nói mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân cải biến xã hội tập t ụ vang dội ngàn vạn thiếu nữ kích thích phim thị trường đề cao trẻ tuổi người nội hàm ngọc thụ lâm p h o n g phong độ phiên phiên c ử u kiếp tán tiên không r a thích tô phạm vương bình hiên lý thất ngưng chương bốn trăm chín mươi sáu ngươi chuyện này ta rút tốt ta ta hiện tại có thể hiểu ngươi hắn quả nhiên không quá bình thường vương bình hiên hướng tô p h ạ m ném đi một cái ánh mắt đồng tình tô p h ạ m liên tục gật đầu không nghĩ tới thế mà đối với chuyện này cùng vương bình hiên đạt thành c h u n g nhận thức chân thực hiếm lạ nhìn đến hai người cái này toán thầm chính mình không ra thích lập tức liền không hài lòng đứng dậy nói với tô p h ạ m ha ha tô tiền bối hắn nói ta không bình thường cũng coi như thế nào liền ngươi cũng nói câu nói này không phải ngươi dạy ta sao ta dạy cho ngươi ta lúc nào dạy qua ngươi tô phạm lông mày chăm chú vận tải cùng một chỗ chính mình rõ ràng không có ở trước mặt hắn nói qua cái này lời a cái này tiểu t ử lúc nào học l i ê n đêm qua a hai ta ngủ chung thời điểm ngươi nói rất rõ ràng ta cảm thấy rất có nội hàm cho nên cầm bút ký xuống dưới không ra thích hướng càn khôn d ư ớ i bên trong lục lọi lên nhưng mà tìm nửa ngày t r g ngưng chi thủy bên ngoài cái gì cũng không có kỳ quái ta nhớ rõ ràng ta thả bên trong a tốt tốt ngươi đừng tìm ta biết mình hôm qua nói chuyện hoang đường nhanh chóng đừng cho ta mất mặt tô phàm một mặt ghét bỏ địa ngăn cản hắn hành vi ngu xuẩn khu khu không có ý tứ ta đánh gây một lần lý thất ngưng dùng kỳ quái địa ánh mắt nhìn lấy tô phàm hai người ánh mắt phức tạp nói ngươi vừa nói hai ngươi tối hôm qua ngủ chung là thật sao không ra thích gật gật đầu không sai a ngủ chung có vấn đề gì sao lý thất ngưng cùng vương bình hiên liếc nhau một cái che miệng c ư ờ i trộm vậy các ngươi hai quan hệ thật là tốt hắc hắc hắc không ra thích gãi gãi đầu kỳ thực cũng không có kia tốt ta tối hôm qua ta ma tô tiền bối rất lâu hắn cũng không chịu để ta lên giường cho nên sau cùng chỉ có thể ngủ trên đất rồi đi đừng nói bậy nhanh chóng tán gẫu chính sự đi lý thất ngưng tô phàm bất thình lình q u á t to một tiếng lý thất ngưng hạ ý thức đáp lại nói ách tại ngươi vừa vì sao không cần ngưng chi thủy loại trừ vết thương hiện tại có thể nói đi tô p h ạ m cưỡng ép đem chủ đề kéo lại lý thất ngưng gật gật đầu như thực nói ra bởi vì ta một mực tại tìm tìm sát hại người nhà của ta hung thủ như là loại trừ rơi liền không có biện pháp giữ lại hắn manh mối nguyên lai、like、là chuyện như thế à. ba người toàn bộ trầm mặc không khỏi đồng tình lên cái này thảm thương nữ hải cái này lúc vương bình hiên từ c ả n khôn giới bên trong móc ra một bộ tuyết bạch bức tranh đi đến lý thất ngưng trước mặt nói ta có biện pháp giữ lại hắn khí t ứ c ngươi vẫn là đem vết sẹo loại trừ đi lý thất ngưng mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc thật sao đương nhiên là thật vương bình hiên ngồi sổn người xuống kéo nàng cái kia t h ụ thương cánh tay x ú c lên ống tay háo theo sau triển khai bức tranh đắp lên trên vết thương sắt na ở giữa vô số hát s ắ t xương mù bốc hơi mà lên một đạo quỷ dị mặc sắc ký hiệu nổi lên ngay sau đó hắn đem bức tranh thu lại hướng về lý thất ngưng cười n h ạ t nói t u t ngươi bây giờ có thể dùng đem nó tiêu diện a nha lúc này lý thất ngưng đầu góc trống rỗng mặt cũng nóng hổi tiện tay từ c ả n khôn giới bên trong cầm ra một bình ngưng chi thủy loạn xạ vẩy vào trên cánh tay ngươi nhìn ngươi như thế nào như vậy qua loa đều bôi đi ra bên ngoài vương bình hiên thở dài còn là ta tới giúp ngươi bôi đi hắn nhẹ nhẹ bắt lên lý thất ngưng ngọc thủ nghiêm túc bôi lên lên đến đem mỗi một giọt thủy vụ đô tinh chuẩn khống chế tại miệng vết thương không có một giọt lãng phí quả thực liền giống một cái điêu khắc ra tại đối một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tiến hành sau cùng kết thúc công việc công tác mà lý thất ngưng thời khắc này trái tim đã nhanh muốn nhảy ra ngực tốt nàng không ngừng mà hít sâu hy vọng dùng ngắn ngủi tiếng hít thở để che giấu như nổi trống tiếng tim đập không để trước mặt nam tử này nghe thấy tốt xấu hổ a theo lấy sau cùng một đạo vết thương khép lại vương bình hiên đứng dậy thưởng thức chính mình tác phẩm thỏa mãn nhẹ gật đầu thật là dễ nhìn no a lý thất ngưng xấu hổ lửa lên mặt một bên khác không ra thích dùng tuổi trọ đỉnh đỉnh bên cạnh tô phàm nói nhỏ uy tô tiền bối ngươi nói hai gia hỏa này có phải hay không là đạo lữ đạo lữ thế nào khả năng tô phàm c a o mày nói vương bình hiền có thể là cái lao băng khối lý cô nương dáng dấp xinh đẹp như vậy thế nào khả năng để ý hắn đâu câu hồn xứ người bốn chữ kém điểm t ố t ra còn tốt hắn phản ứng nhanh kịp thời đổi lời nói hắn s ắ c thực thật giống một khối băng c h ắ c không được khẽ rửa gần hắn luôn cảm thấy lạnh bướt nguyên lai không phải ảo giác của ta không ra thích như có điều suy nghĩ nói có thể là vì sao lý cô nương nguyện ý để hắn dựa vào đến gần như vậy đâu ngươi không cảm thấy có kỳ quặc sao có cái gì kỳ quặc không liền là hỗ trợ bôi cái dược có cái gì có thể ngạc nhiên tô phàm lật hắn một mắt thôi đi thật là chưa thấy qua việc đời theo sau tô phàm đem vương bình hiên kéo ngược lại một bên hỏi thăm về kia thiên sau đến cùng phát sinh cái gì vì không bị hắn tiếp tục dây dưa vương bình hiên đành phải hướng hắn giảng thuật lên cả sự kiện chân tướng đến quỷ giới sau hắn cùng vệ hồn chân tiên xảy ra tranh chấp bị tân hồn đại đế đánh một bàn tay bị bóc đi câu hồn xứ người thân phận hủy bỏ quỷ xứ năng lực sau cùng được phái đến nhân gian thu thập một ngàn cái cô hồn giã quỷ nói như vậy ngươi thật không phải là cùng vệ hồn chân tiên hùn vốn chơi đ ù a ta tô p h a n hỏi là tô tiên sinh cái này điểm ngươi có thể dùng yên tâm vương bình hiên kiên định đáp ha ha cái này có ý tứ ngươi cấp trên tân hồn đại đế cùng phệ hồn chân tiên là cùng một bọn sau đó ngươi nghe theo ngươi cấp trên ăn bài lại cũng không phải cùng phệ hồn chân tiên cùng một bọn tô phàm biễu môi cười nói k i a ngươi đến tột cùng là kế h ỏ a thật nếu bàn về lên chuyện này chính vương bình hiên đều có chút mê mang muốn nói là cùng phệ hồn chân tiên đứng ở một bên k i a liền là cùng thờ phụng thiên đạo đối địch muốn nói không phải cùng phệ hồn chân tiên đứng ở một bên cấp trên của mình lại lại cùng hắn đứng ở một bên cho nên hắn hiện tại chính mình cũng không biết rõ sở chính mình là lập trường gì thế là hắn chỉ có thể trả lời nói ta cùng thiên đạo là cùng một bọn vương bình hiên cái này người có cái ưu điểm không nghĩ ra liền không lại suy nghĩ chỉ cần mình làm sự tình không vi phạm thiên đạo kia liền là chính xác thôi đi c h ắ c không được làm quỷ dùng có thể làm đến ngươi cái này phần bên trên tô phàm trêu chọc một tiếng theo sau nghiêm mặt nói như là ngươi thật là cùng thiên đạo đứng ở một bên vậy chúng ta bây giờ liền có cùng chung một địch nhân cùng một cái cùng chung mục tiêu cái này điểm ngươi thừa nhận sao vương bình hiên suy nghĩ một chút khẽ gật đầu rất tốt căn cứ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nguyên tắc ta nhóm liên thủ như thế nào tô p h à n hỏi liên thủ không sai tô p h à n đáp vương bình hiên bả vai nói khẽ ta giúp ngươi thu thập kia một ngàn cái thần hồn ngươi dẫn ta cùng một chỗ đi quỷ giới sau đó hai ta cùng một chỗ giết chết vệ hồn chân tiên đoạt lại hiểu nhược linh hồn ngươi thấy thế nào cái này không tốt lắm đâu vương bình hiên c a o mày nói không nói đến ngươi có bản lánh hay không giết chết vệ hồn c h â n tiên liền vẹn vẹn là ưu minh quỷ giới quỷ diệt lĩnh vực ngươi đều không có thể nói có thể chịu được càng khỏi phải nói đằng sau còn có ngũ phương quỷ đế cửu linh nguyên hồn vô thượng quỷ tôn tự tại thiên ma tám bộ quỷ lại mười hai căn cứ linh sứ cùng với đếm không hết quỷ binh quỷ tướng khoan khoan khoan khoan. tô p h ạ m đưa tay gọi ngừng nói ta thương lượng với ngươi không phải để cho n g ư ơ i cho ta nửa đường bỏ cuộc ta đương nhiên biết rõ đi xuống đường rất hung hiểm nhưng mà ta nhất định phải đi ngươi hiểu ý của ta không vương bình hiên sửng sốt một chút khẽ gật đầu nói ta minh bạch chuyện này ngươi căn bản liền không có kế hoạch đúng sao đúng không có kế hoạch liền tính phía trước có đếm không hết không biết phong hiểm cũng không quay đầu lại tuyệt đối không quay đầu lại dù là hội có sinh mệnh nguy hiểm cũng không hối hận tuyệt đối không hối hận tốt vương bình hiên giơ ngón tay cái lên nói Ta thưởng thức ta Tô gật bất tuyển trạch giúp ta, phách chuyện Phạm nhẹ ngươi ngươi ngươi mở này miệng nói, giúp. giúp lực, quá đầu, đều đã vương ậ y hay có cùng ta giảng một lần quỷ diệt lĩnh vực là cái chính thể ta một diệt ta thôi. không lĩnh nhiều nghĩ, ta chính là hiếu kỳ giảng lần Đừng gì? mà là là quỷ v bình hiên theo sau vương bình hiên liền hướng tô phạm giới thiệu u minh quỷ giới hiện trạng tu chân giới phát sinh kịch biến phía sau quỷ giới cũng phát sinh biến hóa cực lớn đại đại tiểu tiểu ba ngàn cái quỷ giới cũng s á t nhập đến cùng một chỗ mạ u minh quỷ giới liền là sở hữu quỷ giới bên trong thế lực lớn nhất bản đồ rộng nhất một cái hàn thống trị giả tân hồn đại đế tự nhiên là biến thành cả cái quỷ giới tối cường tồn tại đến mức quỷ diệt lĩnh vực thông tục tới nói liền là minh giới đặc hữu khí tức cho nên tô phàm hai lần trước thấy thế giới màu đen kỳ thực liền là vương bình h i ệ n tại thi hành công vụ lúc thả ra minh giới khí tức nhân minh lưỡng giới có lấy tương đương cường đại đơn hướng kết giới dưới tình huống bình thường người chết sau hội đi tới minh giới mà minh nào giới lại gian. thần hồn lại không nhân cách nào trở về đơn â âm y truyền thuyết cũng chính bên trong âm dương lưỡng cách, cũng là d ư giản lưỡng là ư cũng n g cách, ờ khác nhìn không nhìn thấy hắn nhóm nguyên nhân căn nguyên b đến nói quỷ giới kỳ thực là một chỗ thế giới song song mà quỷ diệt lĩnh vực liền là quỷ giới cùng tu chân giới điệp già hôi sắc khu vực mặt trời chậm rãi mọc lên hướng trong thành nhỏ tung xuống tia nắng đầu tiên trong lúc bất chi bất giác tô phàm tại trong thành nhỏ chờ một thiên nhất đêm đến mức ngũ phương quỷ đế cựu linh nguyên hồn vô thượng quỷ tôn tự tại thiên ma loại hình mỗi một vị đều là tại quỷ giới hùng cứ một phương quỷ vương thống ngự một phương quỷ giới lẫn nhau ở giữa tiểu ma tiểu s á t tránh không nhưng mà cơ bản đều dùng tân hồn đại đế vì tôn tổng thể đến nói vẫn tương đối đoàn kết cho nên nghĩ muốn từ phệ hồn chân tiên tay bên trong cứu ra hiệu nhược có thể nói là khói như lên trời nhưng mà tô phàm nghĩ nghĩ vẫn ý như cũ vô vương bình hiên bả vai đại đại liệt liệt nói nói hình như so phi thăng tiên giới còn khó đừng lo lắng ngươi chỉ cần có thể mang ta liền được còn lại giao cho ta liền được ta có cái gì có thể lo lắng dù sao ta đem lợi hại quan hệ đều cho ngươi nói rõ ngươi muốn tiếp tục u mê không tỉnh ta cũng không có biện pháp vương bình hiên mặt không biểu tình tiếp tục nói ra bất quá ta đến nói rõ một điểm nếu như ngươi thật cứu ra hiểu nhược kia nàng thần hồn liền ở vào vô chủ trạng thái ta vẫn còn muốn mang nàng nhập luân hồi đạo cái này là nguyên tắc của ta được rồi đ ừ n g chết sĩ diện quỷ giới đều đem ngươi đổi ra còn câu cái gì hồn a thực tế một chút có thể hay không tô p h ạ m k i n h thường nói nghe đến cái này lời nói vương bình hiên hơi nhũ cao mày ta chỉ là phụng mệnh đến nhân gian chấp hành nhiệm vụ mà thôi sao có thể nói bị đuổi ra quỷ giới rồi ai còn tại lừa mình dối người tô p h ạ m lắc đầu bất đắc dĩ nói đã ngươi nói không phải bị đuổi ra ngoài vì sao bây giờ bị tước đoạt quỷ sứ năng lực cùng thần chức cái này là tân hồn đại đế đối ta trừng phạt trừng phạt ha ha kia ngươi nói cho ta ngươi đã làm sai điều gì chương 497, quỷ hồn tái hiện vương bình hiên lập tức sửng sốt u chuyện này chính là hắn đ ố i chính mình hiện tại lập trường mơ hồ không rõ nguyên nhân căn bản hắn cũng không biết rõ tân hồn đại đế vì sao lại vì một cái thần hồn sở hữu vấn đề trừng phạt vốn không có sai lầm chính mình có thể nhìn ra ngươi bây giờ rất mê mang kia chứng minh ngươi còn trẻ để cho ta tới giải thích cho ngươi một cái đi tô phàm thở dài nói khẽ cái này thế giới cũng không phải không phải đen tức là trắng ngươi làm sự tình là không có vi phạm thiên đạo nhưng mà vi phạm ngươi cấp trên lợi ích cho nên hắn muốn đem ngươi đổi ra quỷ giới ngươi minh bạch sao có thể là cái này không phải chúng ta bản chức công tác cả vương bình hiên bỗng nhiên ý thức được cái gì cao mày nói ý của ngươi là tân hồn đại đế có cái gì không thể cho ai biết mục đích không tiếc vi phạm thiên đạo tô p h ạ m gãi gãi mặt thực tại không biết nên thế nào cùng cái này thẳng tính giải thích đạo lý đối nhân xử thế đành phải gật đầu nói thật không có khoa trương như vậy ấ y náy n g h ĩ không sai biệt lắm không được ta đến ngăn cản hắn không thể để hắn mắc thêm lỗi lầm nữa vương bình hiên sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc lên dưới hai tay ý thức bấm ra triệu hoán minh giới khe hở phát quyết giữa không trung y nguyên mặt trời trói trang trên cao gió mát nhẹ nhẹ vô sự phát sinh bỏ bất khí lực đi ta cảm thấy ngươi còn là thành, thành thật à n h h t thật thu thập một ngàn cái thần hồn càng đáng tin cậy tô phạm d ố i lưng một cái lười biếng nói ngươi bây giờ bắt mấy cái rồi chín trăm chín mươi tám cái như là tối hôm qua không có ngươi nhúng tay ta hiện tại cũng đã về quỷ giới phục mệnh hô kia may mà ta nhúng tay tô phạm vỗ bộ ngực nói ra muốn không liền lướt qua ngươi người dẫn đường này hai người ở chỗ này nói chuyện kịch liệt một bên khác không ra thích cảm thấy có chút nhàm chán cũng chả sắt đến lý thất ngưng bên cạnh không có lời tìm lời m ộ i muội ngươi nói hai người bọn họ có đánh nhau hay không a lý thất ngưng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên kia khẽ lắc đầu nói hẳn là không thể nào cũng thế dùng tô tiền bối tính tình muốn từ lâu liền đánh lên không da thích nhìn lý thất ngưng tựa hồ không nguyện ý phản ứng mình bộ dáng nao hải bên trong đột nhiên xuất hiện một cái điểm m ộ i muội hai ta hiện tại tại cái này chờ lấy thật nhàm chán muốn không ta cho ngươi biến cái ảo thuật à. lý thất ngưng tựa hồ hứng thú quay đầu lại nói t ố t không da thích mỉm cười nhấc lên một bàn tay nhấc lên linh khí pháp quyết hiện lên theo sau hai người thân chức vô số khối cự thạch khe chấn động lên đến mảnh đá từ lần lượt rơi xuống giống là có một cái vô hình cự thủ ở phía trên đục khác ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn tảng đá hóa thành rất sống động nông trời thỉnh thoảng kiếm ăn chơi đùa thỉnh thoảng thành quần kết đội phi vũ bàn xoáy một hồi xếp thành một cái một chữ một hồi xếp thành một cái chữ nhân trang diện thật là h ù n g vĩ lý thất ngưng nhìn không khỏi ngây người thật là lợi hại hắc hắc hắc quá khen quá khen không ra thích gãi gãi sau gầy nói thế nào cái này hảo thuật xem được không tốt nhìn nếu tốt nhìn kia ngươi có thể hay không hồi đáp ta một vấn đề ừng ngươi hỏi đi không ra thích chỉ lấy vương bình h i ề n một mặt tiện hề hề nói ngươi cùng cái kia khối băng mặt đến cùng là quan hệ như thế nào lý thất ngưng trái tim lập tức dò dỉ nhảy vẫn chậm một nhịp bối rối khoát tay nói không có quan hệ ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có không sao ngươi còn một mực theo lấy hắn ta vậy mới không tin không ra thích liếc mắt nhìn nói ra thật ta không gạt ngươi lý thất ngưng đỏ mặt nói liền là khuya ngày hôm trước hắn cứu ta một mệnh tâm lý cảm kích mà thôi cảm kích ta xem là phương tâm ám hứa đi ha ha ngươi cái này người thế nào cái này dạng không muốn theo ngươi nói lý thất ngưng trốn dậm chân nghiêng mặt qua một bên đi ha ha ha không ra thích cười ha hả nhìn lấy nàng một mặt đùa ác được như ý biểu tình tuất không đùa ngươi ta nghiêm túc hỏi ngươi một việc không ra thích bỗng nhiên nghiêm túc nói ra vì sao ta nhìn không thấu được ngươi tu vi làm đến cựu k i ế p tán tiên không ra thích ấn ly đến nói đã là cả cái tu chân giới đỉnh tiêm tồn tại không nên lại có nhìn không thấu tu vi tu sĩ mới đúng nhưng mà lý thất ngưng cùng vương bình hiên hai người kia h ắ n từ đầu tới đôi đều không có nhìn thấu qua giống là mộng một tấm khăn che mặt bí ẩn lý thất ngưng suy nghĩ một chút quay đầu nói không láo bản ngươi có nghe hay không qua một cái gọi vi danh thôn địa phương không có không r a thích lắc đầu kia là quê hương của ta cái này lúc tô phạm cùng vương bình hiên cũng kết thúc cuộc nói chuyện vừa nói vừa cười đi trở về không r a thích lực chú ý bị hấp dẫn hắn nhìn lấy hai người kề vai sắt cánh dáng vẻ rùi rùi con mắt hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm hai n g ư ờ i cái này là cái gì tình huống vừa còn kém chút đánh lên hiện tại lại tốt đến cùng một cái người giống như không có ta chỉ là cùng hắn tạm thời đạt thành một loại nào đó chung nhận thức mà thôi tô p h ạ m nhìn thoáng qua vương bình hiên cười thần bí mà vương bình hiên lại vẫn y như cũ mặt không biểu tình nhìn lấy lý thất ngưng nói ra lý cô nương đi qua phương mới điều tra ta phát hiện ở đây âm khí vẫn y như cũ rất trọng hẳn là còn có tản dư quỷ hồn không có thanh trừ sạch sẽ cho nên ta đêm nay dự định lưu tại nơi này lý thất ngưng xinh s ắ n thân thể hơi hơi dừng một chút hắn nói cái này là có ý gì là dự định cùng ta cáo biệt sao còn là nói chê ta thực lực quá kém là cái vương hữu nghĩ muốn đuổi ta đi ánh mắt của nàng ảm đạm đi túi t h ấ p đầu nhỏ giọng nói ta biết rõ vương bình hiên đi đến trước mặt của nàng m ặ t không chút thay đổi nói cho nên ngươi phải ở lại chỗ này sao sao nguyên lai、like、hắn nói cái này là nghĩ hỏi ta nguyện không nguyện ý lưu lại a lý thất ngưng tâm tình lập tức chuyển buồn làm vui ánh mắt cũng trọng tân biến đến sáng n g ờ i có thần hương phấn nói t ố t nàng cảm thấy mình biểu hiện có chút quá thế là ho khan một tiếng ra vẻ bình tĩnh nói không có cách ta cũng chỉ có thể theo ngươi ai bảo hiện tại chỉ có ngươi biết rõ cái kia lệ quỷ tung tích hắc cái này thật đúng là cái cái cớ thật hay không r a thích lắc đầu quay đầu nhìn về phía tô phàm tô tiền bối kia hai ta thế nào làm tô phàm mặt không chút thay đổi nói ngươi nghĩ thế nào làm đương nhiên là ai về nhà l ấ y c á c tìm các mẹ rồi không r a thích nhún nhún vai nói ngươi đừng quên hai ta còn có thật nhiều ngưng chi thủy muốn bắn đâu ừ n ngươi nói có đạo lý nhưng mà ta đêm nay cũng không thể trở về tô p h ạ m cười nói à không phải chứ tô tiền bối còn muốn lại lưu một đêm à không ra thích nghe đến cái này lông mày lập tức nhữ lại tô p h ạ m khẽ gật đầu h ắ n lưu tại nơi này nguyên nhân có hai cái một mặt là làm việc phải đến nơi lên trốn nếu vương bình hiên nói quỷ hồn không coi chư tịnh vậy tối nay liền đem bọn nó nhổ tận ước tránh khỏi trở ra thai h ò a n g ư ờ i một phương diện k h á c liền là cùng vương bình hiên đạt thành ước định chính mình hứa hẹn muốn giúp vương bình hiên thu thập một ngàn cái linh hồn mặc dù còn lại sau cùng hai cái liền đủ nhưng mà cũng muốn tuân thủ lời hứa đến mức kiếm linh tinh thật cũng không tất yếu gấp gáp như vậy chỉ cần tại vương bình hiên mang lấy chính mình phía trước kiếm đủ liền được đến thời điểm đem vương bình hiên cùng lý thất ngưng đều kéo bên trên bốn cái người cùng một chỗ bán không so hai người bán nhanh hơn nhiều ngươi đây lưu lại còn là đi tô p h ạ m hỏi lại không ra thích nói ta không r a thích nghĩ đến còn muốn tại cái này chủng sợ rằng hoàn cảnh hạ chờ một đêm bắp chân bụng lập tức rút gân một mông ngồi trên đất a không l á o bà ngươi thế nào ngồi dưới đất đi có phải là thụ thương nha cái này lúc lý thất ngưng nhìn ra sư khiếp đảm của hắn ra vẻ kinh ngạc nói không r a thích cười xấu hổ nói không có không có đứng quá lâu hơi mệt ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi không cần lo lắng cho ta nga thật sao tại sao ta cảm giác ngươi là sợ đây lý thất ngưng nghịch ngợm cười nói cũng không biết rõ vừa là ai nói chính mình có thể lợi hại đâu t ố t ra hỏa cho ta gài b ấ y là a không ra thích biết rõ cái này là lý thất ngưng tại báo t r e o chọc nàng một tiễn tri thủ nhưng mà bất đắc di chính mình nói thách đã k h i n hạ là đeo cũng đến chui vào trong a hắn cố nén run rẩy đứng lên cứng cổ nói hừ ta vốn là lợi hại ai nói ta sợ quỷ ta mới không sợ quỷ t ố t có cốt khí tô p h ạ m vô vô hắn bả vai vậy tối nay quỷ hồn đến n g ư ờ i xung phong hoa、wow. không r a thích bắp chân mềm lún lại ngồi trở lại đến trên đất đi còn dư ba người nhìn lấy hắn buồn cười dáng vẻ cười ha ha không khí bên trong tràn ngập vui sướng không khí nhưng mà vui sướng không khí cũng không có duy trì liên tục bao lâu không biết khi nào thái dương dần dần lạc sơn thời gian bất chi bất giác đã đến ban đêm thời khắc này trong thanh nhỏ lại lần nữa biến đến âm phong trận trận nơi xa truyền đến không biết là phong thanh còn là tiếng quỷ khóc nghe thật là doa người quỷ vụ cũng bất chi bất giác tràn ngập ra mảy may không bị tả phong ảnh hưởng có phong cũng có sương n g ù liên liên đồ đần cũng biết khẳng định không thích hợp tô phạm bốn người không phải người ngu cho nên hắn nhóm sớm liền chuẩn bị kỹ càng cùng tối hôm qua đồng dạng mấy đạo hư lục sắc quỷ hỏa lại lần nữa từ nơi không xa tung bay mà tới tô phạm đối vương bình hiên trầm giọng nói đến chuẩn bị tốt vương bình hiên đứng người lên vung vẩy lên trong tay x i n g xích nhìn chằm chằm quỷ hỏa lúc này ngươi đ ư n g ra tay giao cho ta liền được liền kém hai cái quỷ hồn ngàn vạn đừng có lại phức tạp tô phạm nhẹ gật đầu tô tiền bối lúc này quỷ hồn thật đến ngươi thế nào không làm ta sợ đây không ra thích nhìn lấy phiêu hốt quỷ hỏa trong lòng mặc dù vẫn có chút r ủ n rè nhưng mà có phía trước kia sự kiện làm nền ngược lại là không còn run r u ẩ y ha ha ngươi cái tên này thế nào còn có cái này chúng đang mê đâu có phải là nghiện rồi muốn không ta về sau mỗi ngày dọa ngươi ba lần như thế nào t ô phàm l ư ờ m hắn một cái đại có thể không cần đại có thể không cần không ra thích rụt cổ một cái đàng hoàng ngồi s ồ m ở một bên ta còn là thành thật một chút nhìn vương lão đầu biểu diễn đi lý thất ngưng đi lên trước đối vương bình hiên e m ái nói một câu vương ca ca cẩn thận một chút vương bình hiên nhẹ gật đầu theo sau liền vung lên xiềng xích xông lên phía trước không ra thích thì là khinh thường nghiêng mặt qua một bên ngạo kiều cắt một tiếng nhưng mà đúng lúc này kia mấy đạo quỷ hỏa nhìn thấy khí thế hung, hung vương bình hiên giống là thu đến kinh hãi quay đầu liền chạy đảo mắt liền tiêu thất tại cuối đường vương bình hiên cũng không nghĩ nhiều co cẳng liền v ọ t tới lý thất ngưng không yên lòng cũng đi theo sát ai thật là nhẹ nhõm a không nghĩ tới sau cùng hai cái cái này tùy tiện liền bắt đến một khiêu chiến tính đều không có không có ý tứ tô phạm r ố i lưng một cái nhẹ khe đá đ á không ra thích bắp chân uy đừng ngồi s ổ m kia mấy cái quỷ so ngươi còn n h á t gan theo tới xem một chút đi cái gì gọi là so ta còn nhắc gan ta lá gan rõ ràng so ngự còn lớn hơn không ra thích đột nhiên đứng dậy ưỡn ngực đi thẳng về phía trước ngẩng cao lên đầu nói ta cái này đi đem kêu mấy cái tiểu quỷ cho ngươi bắt trở về h ừ tô p h à m bất đắc dĩ thở dài cùng lên hắn bộ pháp chương 498, sân khấu giao cho ngươi nhưng mà hai người đi không bao lâu liền thấy vương bình hiên cùng lý thất ngưng bóng lưng đứng bình tĩnh tại đó tựa hồ tại nhìn cái gì đó uy làm sao vậy ngươi nhóm dừng lại làm gì tô p h ạ m đi đến bên cạnh hai người vương bình hiên không nói chuyện hướng về phía phía trước dương lên cái cảm tô p h ạ m quay đầu nhìn lại cho thấy phía trước một cái cự đại hố sâu bên trong hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn chính dùng một loại nào đó không biết lực lượng dẫn dắt phía dưới dần dần dung hợp thành một cái cự đại chính thể bản thể của chúng nó giấu tại chính giữa dùng vô số cương thi làm đến huyết n ụ vô biên bạch cốt làm đến khải giáp gắn gượng chắp và ra một đầu vong linh cự long cử long bên trong toát bên ra vương ô số đáng sợ đáng đủ loại đau đầu phát chân, n g tay ra loại ờ i gọi. ngoài.、À. Liên giống là một đám bị nhốt tại giam đói khác thê nhà. Thả nhốt nhỏ hẹp đám nước muốn một đêm lồng giam bên trong đói ba ngày ư ta ta tử tủ. Để ra ba ba về v À. là bị bình hiên trầm giọng nói đây chính là trong thành nhỏ tất cả quỷ hồn bọn hắn tựa hồ biết rõ ta nhóm không dễ chọc chạy tới ô m đoàn tô p h ạ m nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói nhìn tới cái này vậy là có chuẩn bị mà đến hắn quay đầu nói với vương bình hiên hôm nay ta không cùng ngươi cướp đây đều là ngươi ngươi thu hết đi vương bình hiên mỉm cười tiểu ý tứ sơn hát xiềng xích phản xạ ra ưu lục sắc quan g hoa mặc sắc linh khí quấn quanh ở phía trên vương bình hiên vung liên hướng lên xích sắt lập tức hóa thành tre trời đại lưới hướng quỷ hồn cự long bào phủ tới lực đạo của h ắ n phi thường cường hãn thật chặt kéo lây trong tay xiềng xích một đầu bên kia thì là vỏ chăn vào lưới sắt vô số quỷ hồn liền giống là một cái thu hoạch khá phong phú ngư dân tại thu về đổ đầy phì ngư lưới đánh cá nhưng là cái này bầy quỷ hồn cũng không đốc theo lấy hắn dùng lực kéo một cái một tiếng ầm vang tiếng vang vô số quỷ hồn lập tức giống như phi điệu bình thường chạy tư tán vô tận bạch cốt cương thi lần lượt rớt xuống đất quỷ hồn chia thành tốt nhỏ ai nha tốt đáng tiếc kém điểm hoàn mỹ thu quan tô phàm thấy cảnh này lắc đầu thở dài nói mặc dù không có làm đến một mẹ hốt gọn nhưng mà cũng không ảnh hưởng toàn cục vương bình hiên một bên tiếp tục đáng xuất x i xích một bên miệng bên trong thở ra dẫn dắt tri t ư c đồng thời mở ra cột vào bên hông túi cắn khôn mặc dù lại thu thập hai cái quỷ hồn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà căn cứ trừ bỏ họa hại nguyên tắc hắn cũng không định bỏ qua cái khác quỷ hồn tô p h ạ m ở một bên l ặ n g lặng đứng xem tâm lý không khỏi đối vương bình hiên âm thầm tán thưởng lên đến cái này câu hồn sứ người còn giống như thật có chút tài năng căn cứ vương bình hiên vừa nói ưu minh quỷ giới bên trong cao thủ nhiều như mây hắn chỉ bất quá là cái tiểu tiểu câu hồn sứ giả cấp so hắn lợi hại còn có rất nhiều như là muốn cùng tu chân giới tu vi hoành h ư ớ n g c à n g vương bình hiên trước mắt triển hiện ra thực lực tối thiểu cũng là cựu tiếp tán tiên trung kỳ tiêu chuẩn chí ít tại đối phó quỷ hồn cái này một h ố i tuyệt đối là số một số hai đương nhiên cũng có thể là thân phận đặc thù của hắn đối khu quỷ có gia trì cùng chân chính tu sĩ đánh khả năng không có lợi hại như vậy nhưng mà nói đi thì nói lại hắn thực lực tại ưu minh quỷ giới cũng chỉ bất quá là trung đẳng chết xuống dưới mà thôi phía trên còn bao trùm lấy ba đẳng cấp lại hướng lên còn có cái phệ hồn chân hồn phệ trang i Cái ê n này lúc, t ê n ngón t y của h ắ đ n nhiên thượng trận k ị c liệt thiêu đốt cảm giác, đốt đ cảm a tay na giữa quang quang kia ra quang đan vào một chỗ, người có chủng chầm mê tại xa hoa Trang xét, sắt trời phát một tại trụy trong hốt Thế t này đầy xem chầm mê cảm hồng Bên hồng cùng bên hồn lệnh người chủng bên hoàng nào ở giác. đại rồi? chỗ, quỷ lạc rực rỡ. lục có vào ư ba người khác bị cái này hồng quang hấp dẫn lực chú ý lần lượt hướng tô phàm cái này một bên nhìn sang mà tô phàm thì là một mặt mờ mịt lắc đầu biểu thị không biết rõ đúng lúc này hắn c ả n khôn giới phảng phất đ ố n g nhiên có ý thức tự chủ thoát ly ngón tay hướng đẩy trời quỷ hồn phương hướng bay đi hư tô tiền bối ngươi c ả n khôn giới t h à n h tinh chạy mau a một mực co quắp trên mặt đất giả chết không r a thích không biết khí lực từ nơi nào tới đ ố n g nhiên một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h đột nhiên hướng sau trốn đi nhưng mà hắn còn không có phóng ra hai bước sau trên cổ áo liền chuyển đến một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn lôi kéo trở về tô phà một đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hương quang một đầu chết chết níu lấy không da thích cổ áo tô tiền bối mau buông ra ta ngươi món đồ kia thật thành tinh ngươi không chạy đừng cản ta chạy a không da thích hoảng hai tay điên cùng hướng về phía trước bay nhảy vương ca ca mau trở lại lý thất ngưng gọi một tiếng lo âu nhìn qua c ả n khôn giới hỏi tô thiếu hiệp chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a tô phàm núi v a i ta cũng không biết rõ hoa khả năng ta c ả n khôn giới thật thành tinh đi giữa không trung c ả n khôn giới đồng nhiên thổi ra một trận mãnh liệt long quyền phong hướng về liên miên quỷ hồn gào thét mà đi những nơi đi qua tất cả quỷ hồn đều bị rào đi vào kịch chiến bên trong vương bình hiên cũng kịp thời thu tay lại trốn khỏi chiến trường theo sau cuốn lấy vô số quỷ hỏa lục sắc hỏa long quyển phảng phất mọc thêm con mắt nội điên giống như dũng trở lại càn khôn giới bên trong giữa không trung bên trong hình thành một cái cự đại cái phê ước càn khôn giới đem quỷ long quyển từng bước xâm chiếm sạch sẽ phía sau tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ lại hướng vương bình hiên bên hông túi c ả n khôn cái này một bên đánh tới vương bình hiên chưa kịp phản ứng túi c ả n khôn lập tức từ bên hông bay ra ngoài hơn một phẩy không không không con quỷ hồn nối đuôi nhau mà ra hướng bên kia bay đi ra công trạng vương bình hiên cực kỳ hoảng sợ liền đưa tay đi bắt đáng tiếc thì đã trễ cái bắt trở lại cái kia chống dâu túi hết thể phí công nhọc sức sau cùng một tia lục quang tiêu thất tại thiên địa ở giữa bốn phía quay về t ĩ n h mịch cái lưu lại gió nhẹ s ả n s ả t phất qua thanh âm bầu trời đêm đã biến đến thanh minh mặt trăng cao cao mang theo cái này mấy phút trước còn huyên náo vô cùng phi thường náo nhiệt thành nhỏ lập tức biến đến một mảnh tinh mịch bốn cái người nhìn chằm chằm giữa không chúng cái kia làm sàng làm bậy cản c h n giới cũng không biết nên nói cái gì sau một khắc mặt đất đ ỗ n g nhiên truyền đến kịch liệt chấn động chuyến vang tại thiên địa ở giữa bốn người liền thả người vọt lên tránh né khí lãng khổng lồ rơi xuống đứng vững phía sau quay đầu nhìn lại vô số đầu sơn dầu đen sáng sợi đẳng không biết từ chỗ nào kéo dài ra đến vận thành một cỗ chính hướng mặt đất trong hô lớn chậm rãi thối lui từ sau lúc đó càng nhiều sợi đằng từ bên trong lan t r ẳ n g hẳn ra đầy khắp núi đồi lít nha lít nhít giống như tiềm hành trong đêm tối trường x à t cái này là thứ q u ỷ gì không r a thích hít vào một ngụm khí lạnh nhai răng nhìn chằm chằm cái này b ở y lệnh đầu người r a tóc kêu hát xả ta cảm thấy hẳn là là những quỷ hồn kia phía sau tồn tại đi tô phạm l i ế c hướng vương bình hiên trầm giọng nói đánh nhỏ tới giả cái này ngươi có thể làm được sao có thể liền giao cho ngươi vương bình hiên nhìn c h ầ m c h ầ m khắp núi khắp nơi hát sắc dây leo chân mày hơi nhữ lại cái này đến từ quỷ giới sứ giả bấm lên ngón tay tính toán một lát nhìn s ắ c trời một chút giờ tị ba khắc khinh bạc quỷ hắn đột nhiên mở mắt nói chạy mau ta nhóm không phải nó đối tay vừa dứt lời hắn liền quay đầu kéo lấy ly thất ngưng chạy như điên u i ngươi chạy cái gì đâu ngươi không phải câu hồn s ứ người sao còn sợ quỷ tô p h ạ m nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi gãi đầu một cái vương bình hiên vừa chạy vừa gọi nói ta không phải sợ hắn tóm lại chạy trước liền là vương lao đầu cái này cái gì tình huống không ra thích một bên nói một bên vén tay háo lên giống là tại làm đại chiến trước công tác chuẩn bị ai u nhìn ngươi bộ dáng này là chuẩn bị tự thân xuất mã rồi tô p h ạ m kinh ngạc nhìn lấy hắn n h ư bức nha ta không ca hừ không biết rõ là cái gì quỷ đồ chơi có thể đem vương lao đầu dọa thành cái dạng này để ta lão không đi hội hội hắn không ra thích sắc mặt run lên bước đi phách lối bộ pháp ngông nên hướng dây leo đi tới nhưng mà còn không đi hai bước hắn liền dừng ở tại chỗ quay đầu nhìn về phía tô phàm nói tô tiền bối ngươi không dự định đem ta khuyên một lần sau a ta vì sao muốn khuyên ngươi tô phàm thì là không biết rõ từ nơi nào móc ra một đầu ghế đầu ngồi tại phía trên lại dùng trong túi móc ra một cái hạt dưa liền gặp một bên nói ra sân khấu giao cho ngươi tiếp xuống đến liền nhìn ngươi biểu diễn không r a thích mặt lập tức đen đột nhiên phóng tới tô phàm một cái nâng lên theo sau hướng vương bình hiên bóng lưng đuổi theo đi qua ai ai ngươi không phải muốn biểu diễn sao chạy cái gì a tô phàm chưa kịp phản ứng hạt dưa vãi đầy mặt đất biểu diễn cái gì biểu diễn a ngươi không khuyên giải ta ta chính mình đem chính mình k h u y ê n nhủ không r a thích cũng không quay đầu lại nói ra không r a thích nâng đỡ gánh tô phàm vô số thanh sắc quang mang từ phía sau hắn dâng trào ra đến khí lãng khổng lồ nổ tung không khí bay về phía trước chỉ. tựa hồ trừ khí hậu nam tử này còn nắm giữ ngũ hành bên ngoài phong nguyên tố tô p h ạ m tâm lý hơi hơi có chút giật mình nguyên lai、like、cái này ra hỏa chạy nhanh như vậy c h ắ c không được ban đầu ở linh năng bí cảnh thời điểm hắn có thể không thương tránh thoát hắc bảo nam tử cự trưởng t r u n g quanh thế giới phi tốc hướng sau chạy trốn biến thành lắc lư đường cong mơ hồ bất quá c h ư ớ c mắt công phu liền đuổi theo vương bình hiên cùng lý thất ngưng vương l ã o đầu ngươi thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy cái này quỷ đến cùng lai lịch gì có thể đưa ngươi sợ đến như vậy không da thích cùng vương bình hiên bảo trì đồng dạng tốc độ quay đầu hốt hoảng nói ra chạy trước chạy đến an toàn địa phương ta lại nói với ngươi vì sao vương bình hiên sắc mặt lạnh lùng đem lý thất ngưng ôm vào trong ngực đạp chân xuống tốc độ đột nhiên tăng vọt hòa a a a a a hắn tốc độ quá nhanh lý thất ngưng dọa đến nhắm mắt hét dầm lên không da thích sắc mặt chầm xuống cũng xa vào khủng hoảng cảm xúc bên trong tô tiền bối nắm chặt ta cũng muốn gia tốc không ra thích hai chân c h ầ m xuống vô số thanh sắc quang mang từ hắn hai chân hiện lên liền theo sau bay về phía trước lướt không vương nhị người xử suất toàn lực hướng về phía trước chạy trốn tranh nhau chen lấn bay tới đằng trước dưới chân mặt đất bị bay lượn qua khí lãng cuốn lên cuộn cuộn lưu lại hai đầu vết rách giữa không trung không ngừng đánh nổ sóng âm liên tủ mông lung ánh trăng nhiễm lên nhất tầng đoán không ra âm u, như có đồ vật cố ý ngăn trở vẹn vẹn một chút ánh sáng theo lá cây khe hở vụ mặt lẻ hắt vây xuống đến lãnh phong so tưởng tượng bên trong càng gian nan hơn một ít cứ việc lý thất ngưng s i n h s ắ n thân thể bị người ôm vào trong ngực nhưng mà nương theo lấy sợ hãi lạnh lẽo cùng với lãnh phong rót vào nàng toàn thân trong máu tiểu lý người muốn ăn hạt dưa sao tại không g i a thích gánh bên trên tô phạm hướng vương bình hiên trong ngực nhắm chặt hai mắt lý thất ngưng dối ra một cái tay lý thất ngưng sửng sốt một chút nghi hoặc mở mắt ra bởi vì không g i a thích cùng vương bình hiên tốc độ tương xứng hai người lại thần kỳ duy trì tương đối cân bằng trạng thái nàng một thời gian có chút h o à n g hốt bất quá nàng còn là vô ý thức tiếp nhận hạt dưa nhét vào miệng bên trong gặm a tạ ơn trong miệng nàng ăn hạt dưa nói hàm hồ không rõ ta nhóm cái này dạng có phải là không quá tốt ta cảm thấy kỳ thực còn được tô p h ạ m cũng mơ hồ không do nói chương bốn trăm chín mươi chín giờ tị ba khắc khinh bạc quỷ tô tiền bối ngươi quá mức ca dưới thân không ra thích gâm sắc mặt nói ra ta cùng lao vương vội vã đào mệnh ngươi thế mà gặm hạt dưa tô phảm gãi đầu một cái đáp lại nói kia ngươi để cho ta làm sao đâu ta hiện tại là rất nhàm chán nha nhàm chán cũng không thể g ầ m hạt giữa nha không ra thích gầm thét lên ta thật không hiểu nổi ngươi là thần kinh đại đầu còn là không có tâm liền lao vương đều dọa đến mặt s á m như cho ngươi còn như thế t h ả n h thơi t h ả n h thơi kia muốn không ngươi buông ta xuống ta trở về cùng con quỷ kia đại chiến ba trăm hiệp tô phạm bất đắc dĩ nói ra không thể tô tiên sinh không muốn hành động theo cảm tính vương bình hiên sầm mặt lại ngắt lời nói kia quỷ không phải phàm tục chi quỷ dùng ngươi thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn còn là t r ư ớ c đảo mệnh đi nghe đến cái này lời nói không ra thích hai tay càng gấp rút gấp kìm tô phàm thân thể không để hắn tránh thoát lý thất ngưng cũng là một bên đập lấy hạt dưa một bên run nhẹ nhẹ lý thất ngưng tô phàm đ ố n g nhiên kêu một tiếng a lý thất ngưng từ sợ hai bên trong lấy lại tinh thần nói tô thiếu hiệp thế nào rồi dù sao hai ta hiện tại nhàn lấy cũng là nhàn quang g ầ m hạt dưa cũng không có ý tứ tô p h ạ m phun ra một miệng vỏ hạt dưa mà nói ra muốn không ta cho ngươi giảng cái cố sự đi lý thất ngưng Trừ lý thất ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên ngoài không ra thích cùng vương bình hiên hai người thì mặt đen thui im lặng không lên tiếng bay về phía trước chỉ. hắn nhóm đã không biết nên như thế nào mới có thể để tô p h ạ m khẩn trương lên theo hắn đi thôi khu khu đã ngươi không nhóm đều không nói chuyện kia ta liền bắt đầu giảng tô p h ạ m háng giọng một cái bình chân như v ậ y cho ba người nói về tây du ký cố sự lại nói bàn cổ khai thiên thế giới liền phân tứ đại bộ châu trong đó đông thắng thần châu có một tòa sơn tên viết hoa quả sơn chính làm đỉnh bên trên có một khối tiên thạch không r a thích cùng vương bình hiên không ngừng đầu phối hợp hướng phía trước chạy thuộc mạng lý thất ngưng thì là cao mày không biết rõ có nên hay không đánh gãy tô p h ạ m nhưng mà dần dần nàng phát hiện cố sự này thật rất có lực hấp dẫn thế là quên mất trước mắt hoàn cảnh thậm chí quên mất sợ hãi nàng bắt đầu say mê tại tây du thế giới bên trong lại sau、so、đến thậm chí liền m ệ t mọi vương bình hiên cùng không gia thích hai người đều bị cố sự hấp dẫn liền chạy trốn tốc độ đều chậm rất nhiều có thể thấy tây du ký chuyện x ư a mị lực lớn vậy mà để một cái đến từ quỷ giới câu hồn sứ giả cùng một cái đến từ tu tiên giới cựu kiếp tán tiên đều thu đến ảnh hưởng từ hắn nhóm hiện tại phản ứng nhìn đến hẳn là đã không có kia sợ hãi trên cơ bản đã trầm tính lại đầy đủ tô phàm im lặng không giảng uy tô tiền bối ngươi làm gì thế nào giảng đến thời khắc mấu chốt không rằng a không ra thích mặt mũi tràn đầy lo lắng quay đầu nói ra nhanh rằng a đường tăng cùng nữ nhi quốc quốc vương một đ ê m kia đến tột cùng làm gì rồi vương bình hiên cũng một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu tình nhưng mà hắn ngược lại là không có không ra thích như vậy trực tiếp vẫn ý như cũ duy trì chạy tư thái lý thất ngưng thì là còn đắm chìm trong nữ nhi quốc vương đối đường tăng si tình bên trong vô pháp tự kèm chế nhưng mà tô phạm lại lắc đầu cười nói ngươi không phải là gấp đảo mệnh sao chạy chấm như vậy không sợ kia quỷ đuổi theo a ai nha cái này không phải còn đuổi theo đ â y nha các loại đuổi theo lại nói không ra thích vội và không nhịn nổi nói ngươi trước giả ngươi h o ặ c ngươi tâm vẫn còn lớn cái này hội không sợ rồi cẩn thận một hồi quỷ từ sau lưng ngươi xuất hiện cắn ngươi mông tô phàm làm bộ hù dọa hắn nói nhưng mà khẩn trương nhất không khí đã qua hiện tại vô luận như thế nào dọa hắn hắn đều sẽ không lại sợ hãi hắn liếc tô phàm một mắt phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến cảm giác khác thường Tiện、tay i ệ n t chảo một cái một đống vỏ hạt dưa n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không ra thích méo méo đầu nói ra ngươi thế mà đem vỏ hạt dưa tất cả ném ta trong cổ a thật xin lỗi thật xin lỗi quá thuật tay tô p h ạ m đưa tay hướng hắn sau cổ áo ta cái này cho n g ư ơ i lấy ra hắn toàn thân đột nhiên run lên theo sau trực tiếp cắm x u ố n g dưới bất quá rơi xuống thời điểm tô p h ạ m đem hắn đỡ lấy không có để hắn mặt đụng đất、Và t ô tiền bối ngươi làm cái gì đồ vật không r a thích đứng trên mặt đất liên tục nhảy nhót mấy lần mấy mảnh vỏ hạt dưa từ quần tay háo bên trong rơi ra ngoài a ta tata không có ý tứ tô phàm cười xấu hổ nói cái này lúc vương bình hiên cũng mang lấy ly thất ngưng đáp xuống ở đây ngươi thế nào cũng dừng lại rồi nàng cũng hướng trên người ngươi ném vỏ hạt d ư a rồi không r a thích nhìn qua vương bình hiên nói ra vương bình hiên khe khẽ lắc đầu theo sau nhàn nhạt mở miệng nói ta nhóm bị quỷ đà tường quỷ đà tường không thể nào không ra thích vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại lông mày lập tức liền n h í u lại ta môn hai người bay lâu như vậy dựa theo vừa cái kia tốc độ hiện tại chí ít cũng nên tại vạn dằm bên ngoài nhưng mà hắn nhóm lúc này vẫn y như cũ đứng tại quỷ thành bên trong đường phố bên trên kia cái này làm thế nào còn tiếp tục chạy sao không ra thích hỏi vương bình hiên lắc đầu chỉ về đằng trước nói ra kia mà có tòa miếu hoang ta nhóm đi chỗ đó trốn một hồi đi tiến vào đại điện phía sau không ra thích một ngông ngồi liệt tại công đức trước sân khấu b ù a đoàn bên trên miệng lớn thở phì phò đại môn liền theo sau con bế lý thất ngưng từ trong c ả n khôn giới móc ra một chồng màu vàng phụ chỉ một tay bấm n i ệ m phát quyết miệng bên trong nói lẩm bẩm theo sau cái này mấy chương hoàng sắt trên lá b ù a đ ô n g xuất hiện đỏ tươi thần bí ký hiệu nương theo lấy một cỗ thần kỳ lực lượng bốn phía cửa sổ toàn bộ phong tốt u i vương láo đầu ngươi bây giờ có thể nói một chút đến cùng là chuyện ra sao đi tô phàng ngồi xếp bằng tại trên một chiếc bồ đoàn nhìn qua đối diện tĩnh dưỡng điều tức vương bình hiên ngươi vừa vì sao phải trốn chạy bởi vì vương bình hiên thở ra một ngụm trọc khí từ từ mở mắt cái này quỷ là khắc tinh của ta cái gì quỷ còn có thể là câu hồn sứ giả khắc tinh không ra thích ngồi ngay ngắn vương lao đầu ngươi làm ngược đi theo lý mà nói câu hồn sứ giả trời sinh liền đối quỷ hồn cụ có áp chế tác dụng thế nào còn có sợ quỷ đâu ngươi chớ xét mồm trước hết nghe hắn nói xong tô p h ạ m đối vương bình hiên dương lên cái cảm ngươi nói ngay sau đó vương bình hiên từ càn khôn giới bên trong ngóc ra một bản thật dày sổ tay tiện tay lật ra một tờ cái này là sinh tử bộ sao không ra thích lại nhịn không được chen miệng nói vương bình hiên lắc đầu nói cái này là ác quỷ lục là một bản chuyên môn thu thập cường đại quỷ hồn tin tức đ ồ giám mỗi vị câu hồn sứ giả đều muốn tùy thân mang theo vương bình hiên lại lật qua một tờ chỉ lấy phía trên vài cái chữ to nói ra ngươi nhóm đến xem cái này tô phàm không r a thích lý thất ngưng ba người đều xông tới ngưng thần nhìn lại giờ tị ba khắc khinh bạc quỷ phàm gặp hát s á c dây leo người nhanh chóng n g ư ợ n bộ không r a thích kinh ngạc nói hát s á c dây leo l i ê n là vừa vặn chúng ta nhìn đến món đồ kia dây leo cũng có thể là quỷ sao thế nào không thể chúng sinh đều là có linh bất kể thảo mộc núi đá động vật tinh quái đều có tu luyện hóa hình thành yêu tư cách vương bình hiên nói ra nếu có linh tiết liền có hồn yêu quái chết sau liền xưng là yêu quỷ chỉ có văn tự giới thiệu đồ đâu không ra thích hỏi ngươi không nói cái này là đồ dám sao vương bình hiên trầm giọng nói cái này bản đồ dám vốn là câu hồn xứ giả nhóm tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc hầu hội ngộ ác quỷ mới đem thu vào tiền đến nhưng mà gặp qua giờ tị ba khắc khinh bạc quỷ toàn cảnh đều chết rồi chỉ để lại giải rác vài câu ngắn gọn di ngôn ta dọt ai ra Cái đồ chơi cho cầu câu cái cho có lợi hại Hiên giả đồ đầu, để hồn thế như Bình Phong nhóm theo nhóm thể nhận ra những Vương này nên mang này bản mà vậy. yêu tay, gật gật ta ta ra xứ sổ quỷ hồn、này. Như loại này cấp bậc tồn tại, ít nhất phải 2 cái phán tồn này. này quan n loại tại, cái cấp bậc cấp ít d ù giới quỷ xứ xuất xứ mã m ớ có thể giải quyết. giải g i Quỷ giới không giống tu c h â n giới không có tỉ mỉ cảnh giới phân chia nhưng lại có xâm nghiêm đẳng cấp phân chia t r ì n h thể phân vì ba cái bộ phận tội ác c h i hồn thanh bạch c h i hồn trừng phạt c h i hồn thông tục tới nói lời nói liền là tội dân bình dân cùng người chấp pháp tội dân liền là cái gọi là hoán quỷ lệ quỷ á quỷ hung quỷ bình thường cần thiết căn hữu cư ở nhân gian phạm c h i tội lớn nhỏ tiến hành chỗ tội hoạch hình phương thức cùng chuộc tội thời gian càng không giống nhau bình dân liền là phổ thông quỷ hồn có thể dùng bình thường đi lưu luân hồi c h u y ể n thế cũng có thể dùng tuyển trạch chờ tại quỷ giới ở lại thành vì một tên quỷ dân nhưng mà thành vì quỷ dân cũng muốn đi rất nhiều dườm gia lưu mới có thể thu được quỷ giới tán đồng nếu như nói quỷ dân là ưu minh quỷ giới bên trong phạm nhân lời nói k i a người chấp pháp liền là ưu minh quỷ giới bên trong tu sĩ đến giai cấp thống trị người chấp pháp hắn nhóm liền sẽ có có một ít năng lực đặc thù đương nhiên những năng lực này cũng không phải sinh tiền mang đến mà là chết sau mang đến những này người chấp pháp từ thấp đến cao phân là âm xoa cấp quỷ lại cấp câu hồn xứ giả cấp phán quan cấp quỷ vương cấp quỷ đề cấp địa vị phân chia đồng dạng cũng là thực lực phân chia thực lực căn g mạnh địa vị liền nước lên thì thuyền lên đây chính là cái gọi là có nhiều lớn năng lực làm nhiều lớn sự tình vậy tại sao muốn gọi nó giờ tị ba khắc khinh bạc q u ỷ đâu có cái gì ngụ ý sao cái này lúc một mực chờ ở bên cạnh chặt chẽ nghe lấy lý thất ngưng mở miệng hỏi này nha mọi mọi ngươi thế nào liền cái này cũng nhìn không ra ta đến cho ngươi giải thích không ra thích tiến đến lý thất ngưng bên cạnh nói ra giờ tị ba khắc hẳn là dây leo yêu chết canh giờ lý thất ngưng như có điều suy nghĩ gật đầu nói vậy tại sao gọi khinh bạc quỷ đâu không ra thích sửng sốt một chút đúng à vì sao gọi khinh bạc quỷ ta đây ngược lại thật sự là không nghĩ thông suốt kia cây mây đen mạn lại hắt lại thô nhìn một chút cũng không khinh bạc vương láo đầu cho ta giải thích một chút thôi vương bình hiên lắc đầu nói ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết rõ cái này là một cái tiền bối trước khi chết lưu lại tin tức ta thế nào biết rõ là có ý gì bất quá dưới tình huống bình thường ta nhóm tại cho những này ác quỷ mệnh danh thời điểm bình thường hội dùng nó chết đi canh giờ dùng làm tiền tố lại dùng chết kiểu làm đến tên gọi tỉ như giờ dậu nhất khắc quỷ thắt cổ giờ thân hai khắc quỷ chết chìm giờ mùi bốn khắc quỷ chết đói nhưng mà cái này khinh bạc quỷ nói thực lời ta nhóm quỷ giới đến bây giờ đều không có nghiên cứu triệt để là có ý gì vương bình hiên nói bổ sung ai nha nhìn đến ngươi nhóm cái này quỷ giới trình độ cũng không quá cao không ra thích ghét bỏ nhất miệng cái này lúc lý thất ngưng bỗng nhiên mở miệng nói vương ca ca ngươi có thể đem cái này bản đồ dám mượn ta nhìn một chút sao ừng cầm đi vương bình hiên không chút do dự liền đem cái này bản sổ tay đưa cho nàng theo sau hắn chuyển hướng hai người ngươi nhóm còn có cái gì nghĩ hỏi sao ta từng cái cho ngươi nhóm giải đáp tô p h ạ m suy nghĩ một chút nói ra nếu như ta không có đoán sai cái này quỷ thành hẳn là cái này quỷ hồn tạo thành a tòa thành này sở dĩ lại biến thành một tòa quỷ thành hẳn là là bởi vì cái này yêu quỷ hắn đem tỏa thành này biến thành một cái cự đại rơi vào dẫn dụ phàm nhân cùng tu sĩ tiến đến ở lại chờ đợi thời cơ chín muồi lại trong vòng một đêm hút rơi hắn nhóm thần hồn cái này hát sắc dây leo chân thân không hội thật là một đoá thực nhân hoa a người đoán không sai phàm là có danh tiếng tri quỷ không không từng hấp thu trăm ngàn sinh hồn thủ đoạn rất nhiều âm t à n xảo trá tàn nhẫn quyết tuyệt t r ư ơ n g năm trăm cái này quỷ quá khinh b ạ c đi vương bình hiên trầm giọng nói kỳ thực ta lúc đầu tới đây thời điểm đã cảm giác được có một cái không thể t r e o vào tồn tại nhưng mà ta lúc đó liền kém mấy chục con quỷ hồn bất đắc dĩ mới đến nơi đây mạo hiểm không nghĩ tới thật gặp gỡ lợi hại nhân vật cái này khả năng liền là mệnh đi nếu là cái này nói đến lời nói hết thảy liền đều có thể giải thích thông ẩm cái này lúc lý thất ngưng bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn ba người lần lượt khẩn trương nhìn qua không không có ý tứ ta không cẩn thận đem thư rơi đất thượng lý thất ngưng đối một mặt xấu hổ xoay người từ dưới đất nhặt sách lên vội vàng đưa trả lại cho vương bình hiên tạ ơn ngươi vương ca ca trả cho ngươi vương bình hiên đối nàng cười cười đem thư thu hồi t r o n g càn c h ô n g i ớ i này nguyên lai là thư rơi đất thượng dọa ta một hồi không ra thích vỗ ngực nói ra không có ý tứ đều tại ta không có cầm chắc lý thất ngưng đối đại gia bái mặt mũi tràn đầy nét mặt xin lỗi không sao m g ụ i muội ngươi có thể cho ta nói một chút ngươi vừa thấy cái gì mới kích động như vậy sao không ra thích đáp khang đạo vê anh không đợi lý thất ngưng mở miệng cả cái tự miêu chuyển đến kịch liệt chấn động Trừ tô phàm ba người biểu tình lập tức biến đến khẩn trương lên chú ý hắn đến rồi vương bình hiên cẩn thận nhìn chằm chằm vào trước mắt mặt đất t ầ n g đất như sóng lớn quần quận nổ bể ra từ trong lòng đất chui ra vô số hát sắc dây leo biên d ệ t thành một t r ư ơ n g đầy trời đại lưới hướng lấy tô phàm vương bình hiên các loại bốn người đổ ập xuống túi qua tới tự miêu dây lát ở giữa hóa thành vô số toái phiến tô p h ạ m quyết định thật nhanh lập tức móc ra ngưng chi thủy hướng lưới lớn phun đi nhưng mà kia cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì hả ngưng chi thủy đều không dùng cái này yêu quỷ quả nhiên lợi hại l i ê n l i ê n vương bình hiên xích sắt ở chỗ này ra thiên lưới đen phía trước cũng như sâu kiến nhỏ bé mà không hề có tác dụng mắt thấy bốn người sắp bị cái này tấm lưới lớn bảo trụ thời điểm tô p h ạ m sắc mặt run lên hạ ý thức giơ quyền o à n h kích tới quyền phong xuyên toa vọt lên tận trời ẩm ẩm đem cái này trường sơn g ầ u đen sáng đại lưới quay thành b ã vụt vê anh nhưng mà quyền kình tuyệt không liền này t ậ n cùng h ắ n theo phụ cận dây leo tràn lan lên đi những nơi đi qua tất thành mảnh vụt mặt đất xuất hiện hình lưới vết dạng nhấc lên hạt b ụ i tràn ngập thấy cảnh này bốn người lần lượt ngu ngơ tại tại chỗ cái này quỷ liền n à y không có rồi chết cũng quá không có tôn nghiêm đi cái này cái này không thể trách ta ta hoàn toàn chỉ là bản năng tô phàm liền giải thích nói hắn cái này dạng vô d i ế t tới lại không ra tay liền bị chùm đi vào ai có thể nghĩ tới hắn cái này yếu một quyền liền không có vương bình hiên đứng tại chỗ lung túng tằng h ắ n một cái khả năng là ta những kia tiền b ố i bút ký có vấn đề đi tô phàm nghĩ nghĩ mở miệng nói ra cái kia cũng không nên nhà ta nhớ rõ lúc trước những kia hồn phách bị ta o à n h kích qua đi không nên phân liệt sao cái này thế nào không có a ta đây cũng không biết rõ a vương bình hiên mặt cũng đầy nghi ngờ là người nào làm hư ta hô u yếm đồ chơi một trận vũ mị thanh âm nữ nhân từ chân trời chuyển đến chỉ là nghe thấy thanh âm này liền khiến người s ư ơ n g cốt quả quyết không ra thích khi nghe đến cái này thanh âm dây lát ở giữa cả cái người đều phảng phất bị điện giật bình thường mà run run hai lần vừa dứt lời hạ một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn mà ra một tên dáng người bốc lửa quần áo bại lộ nữ quỷ xuất hiện tại trước mặt mọi người nàng quay đầu r ồ i da đỏ tươi đầu lưới liếm liếm bên môi tràn ra t ơ máu nhẹ cởi khẽ nhìn lấy bốn người mị đồng không có một tia gọn sóng giống như nghỉ lại mê mội vật thâm lên cổ đầm làm người sợ hãi rõ ràng là thúy lục sắc phảng phất lưu ly con n g ư ờ i lại có thể tưởng tượng ra tiên huyết choáng mở tại màu đen đặc mặt sông khủng bố cảnh tượng trong tay nàng vung lấy một cái to dài h ắ t đ ổ n g phía trên lưu lại mấy t ú m dài ngắn không một hát sắc dây leo thấy cảnh này bốn người tâm lý toàn bộ minh bạch vừa tô p h ẳ n g một quyền đánh nổ kia trương hát sắc lưới sát chỉ là cái này nóng bỏng nữ quỳ trong tay đồ chơi mà thôi hẳn là là roi ra một loại đồ vật không ra thích trên ánh mắt hạ quét mắt nữ quỷ dáng người không khỏi nuốt một lần nước bọt hắn xích lại gần vương bình hiên bên cạnh nói nhỏ lao vương ta hiện tại cuối cùng biết rõ ngươi tiền bối kia vì sao cho nàng lên cái này danh tự cái này quỷ quả thực quá mẹ nó khinh bạc vương bình hiên thì là một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm vào nữ quỷ không có để ý tới thế nào bốn người các ngươi thế nào câm n h ớ rồi vì sao không trả lời ta vấn đề lệnh người tê dại thanh âm lại lần nữa từ nữ quỷ miệng bên trong truyền gia ta cái này đồ chơi đến cùng là người nào làm hư tô phạm vừa mới chuẩn bị mở miệng thừa nhận bên cạnh một thân ảnh vượt lên trước một bước đứng ra ngoài là ta không r a thích giơ tay nói ra là ta đem ngươi roi ra làm gãy uy lao không ngươi chuyện gì xảy ra ải lúc này liền không muốn phân cái gì ngươi ta không r a thích quay người đánh gãy tô phạm vô ngực một cái nói ra bằng hai ta lấy quan hệ nữ quỷ này giao cho ta xử lý hẳn là không quá đáng a cái này tô phàm sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía vương bình hiên phương hướng không có việc gì lao tâu ngươi không cần nhìn lao vương không ra thích vỗ vỗ vương bình hiên bả vai nói ta một đường vẩy nước vạch lâu như vậy cũng nên để ta vì đại gia làm điểm công hiến ta chuyện này liền này định ha hắn lời còn chưa nói hết một đầu đỏ dây thừng thình lình bọc tại trên cổ của hắn một c ú cực lớn lực đạo đánh tới đột nhiên đem hắn hướng phía sau lôi kéo đi qua ai vương bình hiên nghĩ muốn đưa tay bắt lấy hắn lại bắt hụt không có việc gì không cần lo lắng cho ta ngươi nhóm ở một bên xem kịch liền tốt hhh không ra thích một bên xua tay một bên tiện hề hề cười tô p h ạ m trơ mắt nhìn một màn này cũng không có ngăn cản cái này tiểu tử thân mang tuyệt kỹ hẳn là không hội có nguy hiểm gì quá lớn về phần hắn đến cùng muốn làm gì liền yên lặng theo dõi k ỳ biến đi bất quá nếu là hắn thật chỉ là đơn thuần trọng khẩu vị Bị nữ quỷ này mê đi tam hồn thất phách, chính mình muộn hẳn cũng là tay mê tam đi điểm lại thất ra phách, khỏe ô không không n Ngoan, đến chủ nhân bên này. Kinh trong hồng thừng, chẳng những không có bất luận cái gì phản kháng động còn nàng động người, hướng nữ quỷ phương hướng chạy tới. Ta. Đến.、À. Nữ g gì hội chế. chủ chậm thu thích thậm chí chê chậm, thế chủ chạy một rãi cái si tới. quá quỷ quá quỷ quỷ tác, Á. bạc sắc có kéo xoay tay ra Ta. dây bất mê mà mà k mặt miệng lộ ra một k i a nhiếp nhân tâm phách mỉm cười hơi hơi h é miệng phun ra một đạo quỷ khí tức hóa thành sợi tơ lập tức quấn về không da thích thân bên trên cái này lúc hắn tâm lý đ ỗ n g nhiên truyền đến một cỗ dự cảm bất t ư ở n g cũng như chạy trốn đến phi tốc rời đi bên cạnh nàng a k i n h bạc quỷ liều lĩnh quồng khiếu lên đến quanh thân lập tức hình thành nhất tầng màu tím sẩm hình tròn âm ba không da thích còn là trốn đến chậm một bước bị tầng này âm ba vị âm ba và đến mắt cá chân hắn toàn thân linh lực lập tức sói mòn hầu như không còn giống là bị một đài máy bơm dây lát ở giữa rút khô ẩm hắn ngã xuống đất mặt bên trên mắt bên trong đầy là sợ hãi dãy ruổi lấy muốn đứng lên nhưng lại một điểm khí lực cũng làm không bên trên tô phàm các loại người thấy cảnh này không hề nghĩ ngợi co cẳng liền hướng phương hướng của hắn chạy mà đi nại hà khoảng cách so sánh khinh bạc quỷ thực tại quá xa trong trước mắt khinh bạc quỷ đã đem không ra thích c h ó i gô dâm tại dưới chân đứng lại người nhóm nếu dám gần thêm bước nữa ta có thể là không k h á c h khí ba người đành phải dừng ở tại chỗ v ư n g hắn ra người muốn làm gì k i n h bạc quỷ xinh đẹp cười nói ha ha ha một cái toàn thân không có chút nào khí lực nam tính nằm tại dưới thân thể của ta ngươi nhóm một cái để ta b u n g hắn ra một cái hỏi ta muốn làm gì thật là quá thú vị ngươi đừng quá đắc ý vong hình ngươi có phải hay không xem là ở đây không có người có thể trị ngươi vương bình hiên sắc mặt tâm lãnh dương lên trong tay sơn hát xiềng xích ngươi nhìn cái này là cái gì câu hồn khóa ngươi là câu hồn sứ giả k i n h bạc mặt quỷ sắc hơi nhất biến theo sau lập tức khôi phục bình thường nói liền xem như câu hồn sứ giả lại như thế nào tại ngươi phía trước a đã có không biết bao nhiêu cái câu hồn sứ giả chết tại thân thể của ta bên dưới rồi thân thể bên dưới nghe đến cái này lời nói không ra thích cả khuôn mặt đều lục mẹ nó chính mình không có việc gì làm cái gì chim đầu đàn a thanh thanh thật thật ngồi s ổ m ở đằng sau không liền xong việc sao xem ra hôm nay nữ quỷ này không chỉ muốn hút ta thần hồn còn muốn thu thập ta nguyên dương a cúng quỷ quá trọng khẩu vị đi sĩ khả sắt bất khả nhục có bản lĩnh ngươi liền một đao đem ta b ổ đối đ ạ i ta hóa thân lệ quỷ phía sau lại cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp không ra thích dùng đến sau cùng khí lực nói ra nha tiểu bảo bối mà nhanh đừng nói chuyện tiết kiệm chút khí lực đi k i n h bạc quỷ nhẹ vỗ về hai má của hắn nói một hồi cần thiết ngươi xử lực khí địa phương còn nhiều nữa đúng lúc này tô phàm rốt cuộc nhịn không được mở miệng ngươi buông hắn ra để cho ta tới thay thế k i n h bạc quỷ ngầm đầu khe cười một tiếng ngươi để thay thế hắn dựa vào cái gì nghe đến cái này lời nói tô phàm lập tức liền biết do nữ quỷ này tám thành là ánh mắt không dễ dùng lắm nếu không phải là trời tối quá cách đến lại quá xa tô phàm thở dài một hơi hơi hơi đi về phía trước ra mấy bước bại lộ tại ánh trăng thanh huy phía dưới hiện tại ta có thể dùng thay thế hắn sao k i n h bạc quỷ trực tiếp sửng sốt sau một khắc mặt trực tiếp hiện ra hoa si biểu tình thậm chí còn nhăn nhó liền giống là một cái xấu hổ tiểu cô nương không ra thích vương bình hiên lý thất ngưng uy người đó là cái gì quỷ biểu tình a không nên quên chính mình nhân t h ế t a không ra thích dốc hết toàn lực gầm thét lên liền ngươi cái này thân không thích hợp thiếu nhi ăn mặc ngươi phối nắm giữ cái này thẹn thùng biểu tình sao ngươi xứng sao còn có lao tô ngươi cũng không muốn quá p h á c h lối dáng dấp xoáy không tầm thường a dáng dấp xoáy liền có thể muốn làm gì thì làm sao ta hôm nay liền là không đổi với ngươi ô ô ô k i n h bạc quỷ che hắn miệng nhăn nhó đứng người dậy theo sau phóng tới tô phàm thẹn thùng cười một tiếng ta đáp ứng ngươi tô phàm một mặt vô tội nhìn lấy không gia thích có lỗi dáng dấp x o á i chính là có thể muốn làm gì thì làm không quá lớn đến x o á i về dáng dấp x o á i tô phàm cũng không phải người ngu hắn yêu cầu c ũ n g không gia thích đ ổ i chỉ là đơn thuần nghĩ đem không gia thích cứu ra sau đó lại tùy tiện phóng thích cái lôi kiếp tiêu diệt cái này ác quỷ mà thôi không có ý khác mặc dù ngươi d á n g dấp lại x o á y khí lại huy mãnh lại có hình vừa anh tuấn nhưng là không có ý tứ lưu còn là thể đi một lần k i n h bạc quỷ n g ạ ngớn hướng tô p h ạ m câu hạ mảnh khảnh ngón tay ta không yêu thích hội phản kháng nam nhân nha a đơn giản liền là nghĩ rút khô linh lực của ta n h a tùy ngươi tô p h ạ m nên ngang đi ra phía trước giải khai trói không ra thích đỏ dây thừng đeo trên người mình tới đi bắt đầu đi nói hắn liền giang hai tay ra hai mắt khép hở biểu tình bình thản chương năm trăm linh một khinh bạc quỷ tân cách chơi ha ha ngươi thật nghe lời ta hội nhẹ một chút nữ quỷ mảy may không có ý thức được sắp gặp phải là một chàng cái g ì dạng hai nạ n con mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m kịch liệt trong dục vọng mang lấy chút hứa nhu tình quan ba lạng yên không một tiếng động từ khinh bạc quỷ thân bên trên lan tràn ra dần dần bao phủ lên tô p h ạ m giống như kéo lên một chương m ở đục dèm tre tại khép lại trước nhất khắc vương bình hiên kịp thời xuất thủ đem vô lực không ra thích kéo đến khu vực an toàn ba người nhìn chằm chằm trước mắt quang cầu sắc mặt phức tạp hắn nhóm hiển nhiên không hiểu tô phàm hành vi nhưng mà bất đắc di chính mình không có thay đổi chiến cuộc năng lực một lúc có chút m ở mịt tô tiên sinh đến cùng tại nghĩ cái gì là dự định hy sinh chính mình cho chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn sao nhưng mà hắn thế nào không cho chúng ta lưu lại tín hiệu gì à tỉ như gọi một câu không cần quản ta ngươi nhóm chạy mau hoặc là là nhớ về giúp ta báo thủ dù là liền cho cái ánh mắt cũng được à như bây giờ đến cùng là nên chạy trốn hay là nên đi lên cùng nữ quỷ liệu mạng đâu làm sơ suy nghĩ phía sau vương bình hiên còn là quyết định giải cứu tô phạm mặc dù không hiểu hắn ôm ấp yêu thương mục đích là cái gì nhưng mà cũng không thể đi đồng bạn ở trong cơn nguy khốn mà không để ý thất ngưng ngươi còn có sức lực sao ta nhóm cùng một chỗ đem cái này quang cầu đánh nát ta lý thất ngưng không có trả lời hắn mà là trực tiếp từ cản khôn giới bên trong móc ra một chồng phù chỉ cùng một bình ngưng chi thủy lặng lẽ niệm lên khu quỷ chú nói tới mấy ngàn tấm phụ chỉ tại không trung hóa thành từng cái người giấy tay nắm hướng quang cầu bay tới chẳng được bao lâu liền đem quang cầu bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ theo sau nàng bấm một thủ thế c u ố n ở quang cầu mấy ngàn con người giấy dây lát ở giữa giấy lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tịnh quỷ chi diễm ngay sau đó nàng lại dùng đổi một thủ thế ngưng chi thủy xương mủ dung hợp hóa thành khí xoáy như sợi tơ bình thường từ nhỏ lục trong bình xuất hiện hướng người giấy thân bên trên vỏ tới Ẩm trước mặt quang cầu cả cái bốc cháy lên hóa thành một cái biển lửa tốt tốt lợi hại khu quỷ thủ đoạn nằm trên mặt đất không da thích mắt thấy trước mặt tất cả những thứ này trong con mắt hoàn toàn đều là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hình chiếu không nghĩ tới nhìn yếu không da gió tiểu cô nương lại lợi hại như thế lúc trước thật là xem thường nàng đến tột cùng là cỡ nào cường đại ác quỷ mới có thể đem nàng bị thương thành cái dạng kia lưu ly tịnh hỏa ở bên ngoài cháy hưng hực nhưng mà quang cầu bên trong khinh bạc quỷ lại tựa hồ như cũng không có bị ảnh hưởng ngón tay của nàng quấn lộng lấy một đầu mới tinh roi ra con mắt bên trong tràn ngập vẻ phức tạp lúc này nàng không biết mình đến tột cùng hẳn là dùng thái độ gì đối đãi trước mặt cái này nam nhân là bá khí nữ vương còn là thẹn thùng tiểu nữ h à i tô phàm thực tại là quá tuấn tú liền giống là một kiện tỉ mỉ điêu khắc hàng mỹ nghệ tinh xảo đến để nàng không đành lòng đi q u ấ t roi lại thêm hắn một mực thể hiện ra mặc nàng làm thị thái độ ngược lại vô pháp kích thích lên nội tâm của nàng trinh phục dục muốn không một bên khác tô phàm hai mắt hơi đóng bình tĩnh như nước tiếp tục câm thầm đẩy t h ă n g thực lực cái này rút ra linh lực quang cầu đối hắn mặc dù có ảnh hưởng nhưng mà không phải rất lớn chủ yếu là lo lắng nữ quỷ hội không hội giận dữ bạo khởi hơi vi phân đi một k i a lực chú ý hắn hiện tại đã đem thực lực đẩy lên tới hai thành lại hướng lên đẩy nhất thành t i ể u có thể dùng gây ra lôi kiếp mặc dù mình lại bởi vậy lại rơi nhất tầng cảnh giới bất quá cũng không quan trọng chỉ cần có thể mang đi cái này nữ quỷ liền được cái này quỷ đồ chơi thật đúng là phiến phức nếu có thể một quyền đánh n ổ liền tốt chính suy nghĩ trước mặt nữ quỷ bỗng nhiên động một lần hắn lập tức cảnh g i ắ c lên ủng ra tại đất phát ra bén nhọn tiếng vang nữ quỷ tay bên trong sách theo tân mọc ra roi ra chậm dại đến gần cái này là chuẩn bị động thủ sao không quan hệ lôi k i ế p đại pháp cũng chuẩn bị không sai biệt lắm hẳn là có thể tại nàng động thủ phía trước bổ xuống nữ quỷ đi đến tô phàm trước mặt bỗng nhiên dừng lại đưa trong tay roi ra một cái nhét vào tô p h ạ m tay bên trong theo sau quay người nằm xuống nhấc lên ông ai ai ai n g ư ơ i cái này là làm gì tô p h ạ m nhìn lên trước mặt bày ra xấu hổ tư thế nữ quỷ một mặt m ở mịt quất ta nữ quỷ hơi hơi quay đầu cắn môi khinh nu nói đi qua một trận cân nhắc phía sau nàng còn là quyết định đổi một cái cách chơi nàng muốn nhìn một chút một lần trước mặt cái này vô cùng dịu dàng ngoan ngoan con cựu nhỏ hóa thân cầm trong tay cầm trong tay roi ra ác ma hộ i là dạng gì cảm giác hẳn là sẽ rất kích thích đi tô phàm mắt nhìn trong tay roi đúng là dùng dây leo làm thành phía trên còn mang theo gai ngược ngươi để ta rút ngươi dùng cái này ừng rút ngươi ngươi biết đau không nữ quỷ dịu rằng nói không sao ta hội n h ẫ n nhịn lúc đó bị thương sao tô phàm lại hỏi nữ quỷ nghiêng đầu quan sát một chút tô phàm nhỏ gầy dáng người nhịn không được cười khẽ một tiếng tô phàm lông mày lập tức liền nhữ lại ừng n g ư ơ i cái này cười là xem thường ta sao ta khí lực có thể là rất lớn ha ha quá tốt nữ quỷ đem nông nâng lên một chút kia liền mời ngươi dùng da lớn nhất khí lực quất ta đi a cái này tô p h ạ m quả quyết giơ lên trong tay roi da đã ngươi đều như vậy nói ta có thể là giúp ta van cầu ngươi nhanh điểm h ắ c h ắ c kia ta có thể là không k h á c h khí tô p h ạ m nhắm ngay mục tiêu tay bên trong roi da ẩm vang rơi xuống h o a n h Quang cầu bên ngoài, k hỏa ô n nhìn hừng tịnh g ra thích nhìn chầm chầm cháy hừng hực lưu ly lưu thật tác mặt, tựa hỏa như hắn không Hắn gái gái mặt, hồ minh bạch lâu. Mội mội, ngươi cái giống đối gai gai cái kia này dụng gì có ác quan ỷ vì s o có thể t h ư ơ g nàng. quang tổn được、nàng. Hỏa quang kia là tốt nhìn không có tác dụng a liền cái vỏ bọc đều đốt không xuyên lý thất ngưng ngược lại là không có quá đại phản ứng chỉ là mắt bên trong có chút thất lạc không ra thích cười nói không sao m u ộ i m u ộ i ngươi đã làm đến rất đ ồ n g đông nhiên trước mặt quang cầu đ ố n g nhiên o a n h một tiếng từ chính giữa vỡ ra ba người mắt tối sầm lại a một đạo thê lương kêu thảm thanh âm từ khe hở bên trong truyền đến chỉ là nghe thấy thanh âm này liền khiến người trong lòng run lên hả cái gì tình huống vừa dứt lời hạ một đạo hắc ảnh từ trong quang cầu chạy đến đằng sau đạo hắc ảnh kia một bên xoa mông một bên rú thảm ta để cho ngươi tắt ta lại không có để cho ngươi tắt chết ta ngươi dùng cái này đại lực làm gì tô phạm vội vàng rơi xuống không da thích ba người bên cạnh quay đầu nói ra uy ngươi nữ quỷ này không giảng đạo lý rõ ràng là ngươi để ta dùng lớn nhất khí lực không da thích ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này ta ta làm sao biết ngươi khí lực cái này đại ai u đau chết ta nữ quỷ đau đến ngay cả đứng đều đứng không vững quỳ dạp trên mặt đất xoa ngông cơ hồ sắp khóc lên không da thích dùng cánh tay đỉnh một lần tô phạm nói nhỏ lão tô ngươi cái này cái gì tình huống a nàng thế nào còn khóc thượng nữ quỷ này để ta đánh nàng ta liền đánh thôi mới rút một lần nàng liền chịu không được tô phạm gãi đầu một cái nói ra có thể ta mới dùng hai thành khí l ự c a ta g i ọ t quỷ quỷ như a ta tô ca đảo khách thành chủ không ra thích giơ lên ngón tay cái nói ra tô phạm l ư ờ m hắn một cái vương bình hiên đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra kỳ quái vì sao ngươi có thể đánh thương nàng đâu theo lý mà nói người là không phải nên có thể đối quỷ tạo thành tổn thương chẳng lẽ tô trước sinh cũng học qua khu quỷ c h i thuật tô p h ạ m lắc đầu giơ lên trong tay roi ra hẳn là duyên cớ của nó kia nữ quỷ cứng nhét ta trong tay hắc s á c dây leo vương bình hiên bừng tỉnh đại ngộ nói cái này nói t h ô n g được ta có không ít đồng liêu đều bị cái đồ chơi này quất chết nguyên lai là một kiện quỷ khỉ a còn tưởng rằng là một cái dây leo yêu quỷ đâu tô p h ạ m t i ế c nối u nói đúng vậy a vừa không cẩn thận bị ta hủy một cái sớm biết cái đồ chơi này có thể đánh quỷ ta liền không như vậy dùng lực còn tốt hiện tại còn lưu lại một cái cũng không biết kia nữ quỷ thân bên trên còn có hay không người nhóm đừng tán gấu cái kia nữ quỷ lại bỏ dậy lý thất ngưng thời thời khắc khắc đều tại nhìn chằm chằm nữ quỷ cử động cho thấy nàng lắc lắc ung dung đứng người lên khập k hiện hướng tô phàm đi tới ngươi ngươi đem roi ra trả cho ta ta muốn rút trở về mặc dù nàng đi đường tư thế rất chật vật nhưng mà khí thế lại rất đúng chỗ h nữ, nữ quỷ mặc dù sắc mặt biến hóa nhưng mà không có vì vậy dừng bước lại vẫn ý như cũ kiên định bước về phía tô p h ạ m ai u láo tâu ngươi cùng nàng nói lời vô dụng làm gì a ta giúp ngươi đánh nàng không da thích đoạt lấy roi ra hung hăng vung tại nữ quỷ thân bên trên ba a một tiếng rú thảm nữ quỷ phù phù té ngã trên đất cơ hội tốt không da thích thấy thế lập tức xông tới chiếu lấy thân thể của nàng liền là một lần m ạ n h rút ba ba ba ba mặc dù không da thích hiện tại cũng không hề hoàn toàn khôi phục linh lực nhưng mà quỷ khí roi ra tại tay ý nguyên phát huy ra không nhỏ h uy lực a vô số đạo bóng roi liên tiếp rơi tại nữ quỷ thân bên trên thanh thúy roi thịt tiếng va chạm đan sen kêu thảm vang vọng cả cái bầu trời đêm nghe đến đầu người da tóc ê ơ mỗi rơi xuống một roi nữ quỷ thân thể liền cuộn mình một lần biểu tình cũng là thống khổ vạn phần lý thất ngưng thấy cảnh này có chút không đành lòng yếu ớt mở miệng nói ta nhóm cái này dạng có phải là có chút không quá tốt không ra thích vén tay háo lên âm thanh lạnh lùng nói có cái gì không tốt ngươi có thể không nên quên cái này quỷ hại nhiều ít vô cớ tu sĩ ba vừa nói vừa là một roi hạ xuống nữ quỷ thân thể lại là có q u ắ p một trận vương bình hiên cũng x a n h mặt nói ra ngươi đừng quên ngươi có thể là cái khu quỷ sư ứng đối cái này trùng ác quỷ thời điểm ngàn vạn không thể mềm lòng không phải rơi vào nguy hiểm liền là ngươi lý thất ngưng yên l ạ n g gật gật đầu nhưng mà trong lòng vẫn là có trùng khó hiểu khó chịu thế là thối lui đến một bên không lại nhìn nàng không r a thích vẫn y như cũ còn tại dùng sức đánh lấy nữ quỷ quất lấy quất lấy nữ quỷ tiếng kêu rên dần dần yếu xuống dưới không sai biệt lắm đừng rút lại rút liền đem nàng quất chết ta còn muốn mang lấy nàng đi quỷ giới vương bình hiên lo lắng không r a thích rút đến hưng khởi một lần đem nàng giết chết thế là nhắc nhở một tiếng yên tâm lão vương trong lòng ta năm chắc ta lại rút sau cùng một roi không phải nan giải mối hận trong lòng ta ba sau cùng một roi vô cùng tinh chuẩn rơi tại nữ quỷ trên cặp nông nhưng mà từ trong miệng nàng phát ra lại không lại kêu gen mà là một tiếng ương tiếng a ân ba người nghi hoặc liếc nhau một cái đồng thời hướng nữ quỷ nhìn lại phát hiện trên mặt nàng lại hiện ra vẻ hưởng thụ hả chương năm trăm lẻ hai hàng phục khinh bạc quỷ nữ quỷ này thế nào còn bắt đầu hưởng thụ thượng ta cũng không rõ ràng không được ta đến lại đánh nàng một roi thử xem không ra thích đưa tay lại là một roi nhắm ngay vẫn là bờ ngông a ân sảng khoái nữ quỷ mặt hiện ra thống khổ cùng vui vẻ sen lẫn thần sắc quỳ dạp trên mặt đất hơi hơi có cắp lần này ba người trên cơ bản đã xác định cái này do i hình đối với nàng mà nói không phải một loại trừng phạt mà là một loại ban thưởng đi đ ừ n g rút nàng đã thành thói quen cái này loại cảm giác ngươi lại quất xuống nàng nên nghiện nhưng mà tô phàm lời còn chưa dứt trên đất nữ quỷ bỗng nhiên mở miệng nói ra tiếp tục a thế nào không tiếp tục đây ta vừa cảm nhận được một k i a khoái cảm ngươi liền dừng lại rồi không r a thích mặt đen lên đưa tay liền làm ộ t roi quất xuống a ân thân thể biến đến thật kỳ quái lại đến lại đến lại dùng điểm lực không r a thích còn muốn tiếp tục rút tô phàm liền đoạt hạ roi ngăn cản nói ngươi không thể lại quất xuống lại quất xuống không chỉ nàng nghiện liền ngươi cũng nên nghiện hắn cũng không muốn để không r a thích nhiễm lên cái này t r ù n g đặc thù đam mê không r a thích tỉnh táo một hồi chậm rãi nói lao tâu ngươi nói không sai vừa ta thật kém điểm mê thất chính mình rơi vào thi ngược khoái cảm bên trong ngươi bây giờ có phải là cảm giác rất khó chịu tô phàm hỏi đúng vậy tay n g ư ỡ n g ấ y không ra thích như thực đáp không sao nàng hiện tại so ngươi càng khó chịu hơn nàng ngứa ra ngứa tô phàm đi đến vương bình hiên bên cạnh nói ra nàng hiện tại trên cơ bản đã mất đi chiến đấu lực ngươi có thể đem nàng thu phục sao hẳn là không sai biệt lắm ta thử một chút xem sao vương bình hiên móc ra sơn đen xiến g xích treo ở nữ quỷ trên cổ theo sau từ bên hông móc ra túi càng khôn thì thào thì thầm giờ tị ba khắc khinh bạc quỷ thu trông thấy cái này chống g ô n g túi càng khôn tô p h ạ m chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu quay đầu hướng thân sau chạy tới người trước thu ta đi một chút liền tới cách đó không xa một chỗ đống đất bên trong tô p h ạ m nhặt lên chính mình càng khôn d ư ớ i vừa bởi vì bị khinh bạc quỷ xuất hiện xáo trộn trợ cước một thời gian lại đem hắn quên bất chấp nhiều nghĩ tô p h ạ m nhanh chóng đem linh lực tham tiến vào ngạc nhiên phát hiện đống kia vỡ thành cặn bã vãng sinh kiểu thế mà được chữa trị một chút quá tốt mình nghĩ không sai đống kia quỷ hồn quả nhiên là bị khô lâu hút đi nói cho cùng quỷ hồn cũng tính thần hồn một loại mặc dù không biết do hắn là như thế nào làm đến nhưng ít ra cũng coi là có thu hoạch không đúng phải nói là thu hoạch khá phong phú nếu buổi sáng vào thành thời điểm phát hiện là một tòa quỷ thành liền quay đầu đi mặt khác một tòa thành thị bán ngưng chi thủy kia tiến độ có thể là chậm quá nhiều l i ê n tính toàn bộ bán sạch cũng bất quá mới hai ba ư c linh tinh so lên một ngàn ư c còn kém xa lắm đâu mà bây giờ không chỉ thu hoạch ngoài ý muốn quỷ hồn thanh tiến độ một lần liền kéo một mảng lớn cũng không biết khô lâu cụ thể hút nhiều ít quỷ hồn còn cần nhiều ít quỷ hồn mới có thể thức tỉnh bất quá đáng tiếc là đem vương bình hiên kia hơn một phẩy không không không con quỷ hồn cho hút sạch sẽ làm đến đêm nay cái thứ hai thu hoạch kia không thể nghi ngờ liền là thu hoạch đến vương bình hiên cái này đi quỷ giới văn phiếu tuy nói trước c h ư a trị vãng sinh tiểu lại đi quỷ giới là bình thường thao tác nhưng đó là xây dựng ở chính mình không biết rõ quỷ giới đại môn hướng kia mở tình h u ố n g d ư ớ i hiện tại như là đã biết rõ đương nhiên vẫn là muốn xuống quỷ giới là người thứ nhất nhận chức vụ mục tiêu cho nên vương bình hiên cái này một ngàn quỷ hồn ném thật đúng là đủ hoan hưởng không có việc gì chính mình quay đầu lại giúp hắn bắt một ngàn cái quỷ hồn cho hắn liền được cũng là không tính là gì vấn đề quá lớn tô phạm đứng người lên trở lại ba người khác bên kia nhưng mà hắn ở bên kia trầm tư nửa ngày cái này một bên sự t ì n h đều còn không có giải quyết không biết rõ cái gì nguyên nhân vương bình hiên chết sống vô pháp hàng phục cái này nữ quỷ hội không hội nữ quỷ này pháp lực quá cao rồi ngươi hàng phục không nàng không r a thích xoa c ầ m nói ra vương bình hiên nhìn lấy tại túi càn khôn bên trong vặn vẹo dễ d ử a nữ quỷ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu vậy làm sao bây giờ a rút lại rút không chết nàng lại thu phục không cũng không thể đem nàng thả đi không r a thích c a o mày nói thả là không có khả năng thả ta nhóm nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt hơn mới được vương bình hiên c a o mày nói nữ quỷ điên cùng dãy g i a túi c ả n khôn mắt thấy liền muốn không chịu nổi rơi vào đường cùng đành phải trước đem nàng phóng xuất nhưng mà nàng vừa ra tới liền bò tới không ra thích trước mặt c ầ u không ra thích dùng roi đánh nàng van cầu ngươi một lần cuối cùng không ra thích tâm lý dãy g i a một phen vẫn không kềm chế được khẽ cắn môi nói ra lao tô ngươi để ta lại đánh nàng một lần cuối cùng tô p h ạ m lắc đầu tự mình móc ra roi ra đi đến nữ quỷ trước mặt âm thanh lạnh lùng nói muốn không ta đến rút ngươi như thế nào nữ quỷ sửng sốt nàng hồi tưởng lại tô p h ạ m vừa kia một lần để nàng đau đến không muốn sống quật thân thể vô ý thức run rẩy một lần dãy dụa hồi lâu nàng cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ nhưng mà ngoài miệng y nguyên không phục nói luôn sẽ có một ngày ta có thể chịu đựng lấy lực đạo của ngươi chờ coi đi tô p h ạ m tốt ra hỏa nhìn đến tính cách của nàng đã triệt để chuyển biến nha vương bình hiên nhìn lấy ngồi sổn một bên run lẩy bảy nữ quỷ tâm sinh nhất nghiệm muốn không như vậy đi ta nhóm liền này dạng mang lấy nàng các loại lại thu thập chín trăm chín mươi chín cái quỷ hồn đồng thời mang đến quỷ giới b ằ n giao lý thất ngưng yếu ớt nói ra cái này dạng hội không hội quá nguy hiểm không ra thích gật đầu nói đúng à quá nguy hiểm nữ quỷ này chỉ là hiện tại trầm mê thụ ngược đãi vô pháp tự k i ể m chế vạn nhất nàng ngày nào đó thanh tỉnh thừa dịp ta nhóm không sẵn sàng đem ta nhóm tất cả giết chết thế nào làm tình huống rơi vào cục diện bế tắc một thời gian đám người vô pháp thương lượng r a thích đáng phương án giải quyết tô p h ạ m tâm lý bắt đầu lặng lẽ tính toán không r a thích lo lắng không sai quỷ dù sao cũng là quỷ bất kể nàng hiện tại bao nhiêu khát vọng không r a thích đánh nàng đều chỉ là biểu tượng mà thôi vạn nhất ngày nào đó không r a thích thỏa mãn không nàng tâm lý thay đổi chỉ sợ cũng hội lộ ra nguyên hình thừa cơ đem mấy người chu sát đặc biệt là nàng còn có dây lát ở giữa rút khô tu sĩ lực lượng cái này loại năng lực mặc dù mình không sợ nhưng đối với không gia thích ba người đến nói lại là cái chân thực uy hiếp làm sao có thể đem nàng năng lực trói buộc chặt đâu nghĩ đến cái này nghĩ đường tô p h ạ m tâm lý bỗng nhiên linh quang loại lên nói với mọi người nói ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp cũng không biết có không có dùng hãn tử càn khôn giới bên trong móc ra một cái thủ hoàn cái này là chuyên môn phong ấn tu sĩ lực lượng thủ hoàn bất kể loại lực lượng nào chỉ cần đ e o nó lên bất kể cường đại cỡ nào tu sĩ đều hội giống như thường nhân bất kể cường đại cỡ nào tu sĩ không ra thích cau mày nói lao tâu ngươi lời nói này khẩu khí giống như có điểm đại đi cũng không thể liền cựu kiếp tán tiên đều có thể khống chế à kia ngươi thử xem chứ sao tô phạm đem thủ hoàn đeo đến không ra thích trên tay ngươi bây giờ liền vận chuyển linh l ự ợ c thôi nhìn nhìn có không có dùng không ra thích lúc này chấp tay hành lễ mặc niệm pháp quyết h à vô sự phát sinh hắn hơi n h í u cau mày lại lần nữa chấp tay hành lễ mặc niệm pháp quyết h à vẫn ý như cũng vô sự phát sinh tuyệt thật là lợi hại nha lý thất ngưng tán thán nói không ra thích tựa hồ còn có chút k h ô n g phục liên tiếp lại thử nhiều lần kết quả từ đầu tới đôi u đều không có một tia hiệu quả rơi vào đường cùng chỉ đến từ bỏ lao tô ta phục còn là ngươi lợi hại mau giúp ta lấy xuống đi tô phàng mỉm cười nói cựu kiếp tán tiên là c h ấ n trụ cũng không biết có thể hay không c h ấ n trụ ác quỷ theo sau h ắ n cầm bắt đầu vòng đi đến nữ quỷ thân trước nói với nàng uy tiểu biến thái ta nhóm không đem ngươi cất vào trong ba o bố chỉ cần ngươi ngoan n g o a n mang lên vật này ta liền không để ngươi hồn phi phách tán thế nào ngươi ngươi nghĩ làm gì ta lúc này nữ quỷ đã từ nhân vật vai trò nhân thiết bên trong chậm rãi đi ra ngoài nhìn tô phàm ánh mắt bên trong ít mấy phần dục vọng nhiều hơn mấy phần cảnh giác đến mức nàng vì cái gì không có lập tức bạo khởi khả năng là đối vừa mới quất roi có dư vị hoặc là bị quỷ roi rút lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục ngươi làm ác quá nhiều cần phải cùng câu hồn sứ giả về quỷ giới hoặc là liền hồn phi phách tán hai con đường chính ngươi tuyển đi tô phạm âm thanh lạnh lùng nói để nàng hồn phi phách tán là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ có quá nhiều người người nàng mà chết nàng còn không có nhận trừng phạt con đường này đối với nàng mà nói ngược lại là kết thúc t i ế n lành nhưng mà nữ quỷ lại đối lối nói của hắn khịt mũi coi thường hai con đường này ta đều không chọn ta vừa tìm tới tân khoái hoặc pháp ta mới không muốn đi cái gì quỷ giới tân khoái hoặc pháp n g ư ơ i chỉ là cái gì tô p h ạ m c a o mày nói chính là ai nha ngươi không muốn biết do còn cố hỏi á nữ quỷ bỗng nhiên nghiêng đầu qua một bên giống là có chút xấu hổ không ra thích nhìn lấy bộ dáng của nàng có chút chịu không được nói với tô p h ạ m hoa nha nha nha cái này phóng đáng nữ quỷ thực tại là nhiễu tâm thần ta đem roi ra cho ta ta phải thật tốt giáo hấn nàng một lần tuất mau tới mau tới nữ quỷ hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay đi hai n g ư ờ i đều yên t ĩ n h điểm đừng lãng phí thời gian của ta tô phàm đầu tiên là quát bảo ngưng lại không ra thích theo sau xích lại gần nữ quỷ lặng lẽ nói ra nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thực quỷ giới bên trong cái cái đều là vung vẩy roi r a tám khối cơ bụng siêu cấp manh nam nga ngươi đi vào trong đó khẳng định so hiện tại còn sung sướng hơn nữ quỷ sửng sốt một chút nghi ngờ nói thật kia còn có thể có giả tô phàm tiếp tục nói ra ngươi nếu là đi quỷ giới tuyệt đối so hiện tại khoái hoạt gấp trăm lần quỷ giới bên trong những kia mánh nam ký chủ động lại bền bỉ cách chơi còn nhiều tổng so ngươi tại ở đây bắt nhân loại nam tu tốt ta nhân tộc nam tử có nhiều thể yếu ngươi cũng không phải không biết tuy tiện đùa hai lần có thể là không có đến đùa nữ quỷ thân thể nhỏ không thể thấy mà run lên một lần con mắt bên trong nổi lên gọn sóng tô p h ạ m gặp mê hoặc hữu hiệu mau thừa dịp còn nóng rèn sát đi quỷ giới bất kể đối ngươi đối ngươi còn là đối với chúng ta đến nói đều là một chuyện tốt ba tất cả đủ đẹp ngươi muốn không hảo hảo suy tính một chút nữ quỷ cắn môi nghĩ một lát theo sau nói với tô phạm kia ta có thể dùng cùng các ngươi đi quỷ giới nhưng mà ngươi cần phải đáp ứng ta một cái yêu cầu yêu cầu gì nữ quỷ chỉ lấy không r a thích nói ra ngươi cần phải làm cái kia cái người mỗi ngày của t a một mực rút đến hạ quỷ giới là dừng tô phạm t r a o mày nói không được ngươi yêu cầu này quá mức đây cũng không phải kiện việc khó gì nhưng mà muốn để không r a thích tới làm hắn sớm muộn sẽ lên nghiện nói cho cùng hiện tại đã có điểm cái kia đầu mối nữ quỷ nghiêng mặt qua một bên âm thanh lạnh lùng nói kia ta liền không đi theo người quỷ giới cái này quỷ thí sự thật đúng là nhiều còn là trước hết nghĩ biện pháp lắc lư nàng đem tay vòng mang lên đi cái này dạng liền không cần để tùy tính tình làm ẩu tuất ta đáp ứng ngươi ngươi đem cái này đ ồ vật mang lên tô phàm đem tay vòng đưa ra ngoài hừ hừ chờ ngươi mang lên thủ hoàn có hiệu lực phía sau có thể là không do ngươi nữ quỷ tiếp nhận thủ hoàn phía sau đầu tiên là lật xem hai mắt sau đó trực tiếp hướng đầu đeo đi chương 503, n g ư ơ i hướng đầu đeo cái gì ai ai ai cái này là hướng tay bên trên mang n g ư ơ i hướng đầu đeo cái gì tô phàm lập tức ngăn lại nàng nguyên lai、like、là thủ hoàn a trách không được cái này nhỏ đâu nữ quỷ lẩm bẩm nói nói nhảm không phải ngươi cho rằng là cái gì tô phàm mặt lập tức liền đen nữ quỷ r ô i ra tay ngươi cho ta đổi một cái muốn có thể đeo lên cổ kia t r ù n g không phải ta liền không mang tô p h ạ m tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói ngươi không nên quá phận cho ta thành thành thật thật đeo lên tay cổ tay đi lên nhưng mà nữ quỷ phiết hắn một mắt khẽ cười một tiếng mà sau tiện tay đem thủ hoàn phiết đến mười mét có hơn ta liền không mang khí chết ngươi ngươi mẹ nó chờ một chút ta có biện pháp giao cho ta đi tất cả mắt thấy vương bình hiên s ô n g lên ngăn lại tô p h ạ m theo sau hướng về phía rơi xuống tại cách đó không xa phong linh thủ hoàn thở ra một hơi cái tay kia vòng bên trên lập tức g dấy lên mấy sợi u lục sắc hỏa diễm tại nhiệt độ cao tác dụng dưới lập tức hóa thành một đống nước thép cái này là ta từ quỷ giới chế tạo hình cụ quỷ tượng thân bên trên học trộm đến chiêu số vốn chỉ là cảm thấy thú vị không nghĩ tới thật có thể cử đi dùng bên trên nước thép dần dần làm lạnh biến thành một đoàn bất quy tắc thiết bùn tại vương bình hiên trong tay giống như tượng bùn bình thường mềm nhu không chịu nổi người muốn cái gì dạng vương bình hiên quay đầu hỏi hướng nữ quỷ nữ quỷ hai mắt tỏa sáng từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m thủ hoàn muốn cái gì dạng đều có thể sao vương bình hiên gật đầu nói đúng vậy cái gì dạng đều được tô p h à m tốt g i a hỏa hai n g ư ờ i đây là tại cái này đi dạo đảo bảo cửa hàng đầu tuyển chọn có thể còn được ta nghĩ muốn kia c h ủ n g có thể đeo đến cổ nữ quỷ nói ra không có vấn đề vương bình hiên bóp ra một đầu to dài xương xích không được quá xấu đổi một cái nữ quỷ lắc đầu nói vương bình hiên lại bóp một cái nhìn qua rất cồng cành ổ khóa gông quá nặng đổi lại nữ quỷ lại lắc đầu để cho ta tới thử xem đi lý thất ngưng nhìn không được đoạt lấy vương bình hiên thiết bùn hai ba lần bóp ra một đầu tinh xảo dây chuyền không có nữ hải có thể cự tuyệt dây chuyền loại vật này cái này có thể chứ nàng đem dây chuyền đưa tới nữ quỷ trước mặt nữ quỷ nhìn chằm chằm dây chuyền sững sờ một hồi nhưng vẫn là lắc đầu ta nghĩ muốn cũng không phải cái này ai muội muội ngươi chính là quá trẻ tuổi nàng là bình thường nữ nhân sao ngươi sao có thể cho nàng mang loại vật này đâu không ra thích đem dây chuyền bắt tới thở dài nói để cho ta tới cho ngươi nhóm học một khóa ngay sau đó hắn liền phát huy đầy đủ đại nao sức tưởng tượng trên hai tay hạ xoay nhanh lên đến đi qua một trận bận rộn hắn lau v ệ t mồ hôi đem một cái vòng cổ đưa tới nữ quỷ trước mặt ta cái này ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi nữ quỷ con mắt lập tức liền phát sáng lên đúng đúng đúng ta muốn liền là cái này nhanh để ta mang lên nói nàng liền muốn đưa tay đi cầm nhưng mà một đạo vô ảnh thủ cấp tại trước mặt của nàng dẫn đầu đem vòng cổ đ o t lại ta cảm thấy còn là cái này thích hợp ngươi tô p h ạ m đem cái kia vòng cổ thuần thục bóp thành một đầu vừa to vừa dài đại kim liên thừa dịp nữ quỷ còn chưa kịp phản ứng một cái bọc tại trên cổ của nàng nhìn cái này rất dễ nhìn lại lúc còn lại đại khí nữ quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m treo ở trước ngược đại kim dây xích s ừ n g sốt một chút theo sau hai tay liệu mạng lôi kéo cái này là cái gì a quá xấu nhanh chóng cho ta lấy xuống nhưng mà bất kể nàng như thế nào lôi kéo đều không thể đem dây chuyền vàng hai xuống tức g i ậ n đến nàng ngay tại chỗ nổi trận lôi đình bất quá cũng chỉ có thể đơn thuần nổi trận lôi đình mà thôi vương bình h i ề n tiện tay một bàn tay nàng liền sủi lơ xuống dưới hoặc hiệu quả nhanh chóng hắc n ữ quỷ này pháp lực thật không có không ra thích nói ra không chỉ là pháp lực không có quỷ khí tức cũng bị ta dùng phù văn c h ấ n trụ vương bình hiên cúi đầu nhìn lấy nữ quỷ trầm giọng nói hiện tại liền xem như bình thường người trông thấy nàng cũng sẽ không sợ sệt đám người lúc này mới phát hiện nữ quỷ trước ngực đầu kia kim liên bên trên phủ đầy bí mật tê tê chấn quỷ p h ụ chú hẳn là là vương bình hiên vừa dùng lục hỏa thiêu ra đến có thể dùng a tiểu vương tâm h tư rất kín đáo a hàng phục nữ quỷ phía sau sắc trời rốt cuộc dần dần phát sáng lên quỷ vụ chậm rãi tán đi thành nhỏ cũng lộ ra nguyên bản hình dạng mấy người một trận hoảng hốt ngẩng đầu ngóng nhìn thanh tịnh trong suốt lang thiên dường như đã có mấy lời thật là dài dằng dặc một đêm a theo sau tô phàm thả một cái hỏa đem tỏa thành nhỏ này liên đối lấy bên trong mấy vạn hủ thực bạch cốt thống thống đốt thành cho bụi vương bình hiên lại lần nữa đem nữ quỷ thu đến cái túi bên trong mặc dù không thể để nàng thể tích thu nhỏ nhưng mà nàng đã không dãy rủa nữa hắn nhìn chằm chằm trước mắt túi càn khôn thất vọng mất mát mặc dù cái này cái túi thể tích biến lớn không ít nhưng mà quỷ hồn số lượng lại thiếu rất nhiều từ hai cái biến thành 999 c o n đến cùng lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ a tô p h ạ m nhìn lấy hắn cô đơn bóng lưng trong lòng cũng có chút không phải tư vị liền lên t r ư ớ c cùng hắn đáp lời lao vương chuyện này ta có trách nhiệm rất lớn thực tại là không có ý tứ vương bình hiên cười khổ nói ngươi càn khôn giới bên trong đến tột cùng giấu quái vật gì thế mà liền ta túi càn khôn bên trong quỷ hồn đều có thể hút đi kia là vãng sinh kiều một kiện có thể bảo hộ thể tu sĩ thần kiện hồn có bảo bảo sĩ vương ậ Tô gái đầu một Phạm h gái cái, đầu ớ n hắn giải thích vãng sinh kiểu dùng pháp cùng tác dụng. g giải thích pháp kiểu tác v ư bình hiên lúc trước đã biết đã m ì n h hạ quỷ cứu hiểu nhược, cho muốn đem quỷ cứu nên n rơi v ã g s i n h kiểu nói sự tình c h o h ắ n c ũ n g không sao. chấm ỉ b t q u lắng n nghĩ thở vãng n kiểu t h dài một hơi hắn biết do hướng một kiện tiên bảo đòi lại quỷ hồn trên cơ bản là không có khả năng sự tình cùng hắn cảm khái đường khó đi không bằng lập tức xuất phát vương bình hiên rất nhanh liền giải khai khúc mắc không lại đi xoắn suýt kia một ngàn cái quỷ hồn hắn ngẩng đầu nói với tô phạm bất quá ta nếu là về không quỷ giới ngươi cũng không cách nào tận nhanh cho nên ngươi cần phải giúp ta bắt quỷ hồn mới được tô phạm gật đầu nói chính có ý đó bất kể là xuất phát từ bù đắp tâm lý còn là xuất phát từ tự thân cân nhắc giúp vương bình hiên bắt quỷ hiện tại đúng là đứng núi chịu xào nhiệm vụ Có thể là vương bình hiên câu mày nói, cái du mày giảm tóm này nói, phương viên vạn giảm du hồn giã quỷ đã bị ta tóm đến không giã đã quỷ bị biệt ta sai lắc m như loại này loại h khó gặp lại. Tô Phạm nhún nhún vai nói, vậy chúng u y vậy ệ n trên bản nói, liền tốt rất Tô ta cơ gặp lại. vai đầu i giảm ngoài thôi, nhiều, liền đi. vạn giảm bên ngoài lĩnh vực Vương bên lĩnh ngàn con hẳn là cũng không có nhiều, hẳn là rất nhanh liền bắt xong đi. Vương Bình Hiên một bắt bắt là là lắc có rất đ c ư ờ i khổ nếu là có giống ngươi nói cái này dễ dàng liền tốt ngươi không nên nhìn lấy cái này quỷ thành bên trong du hồn rất nhiều liền xem là khắp thiên hạ khắp nơi đều du hồn giã quỷ cộng thêm ta những kia đồng hành đến thượng giới thu hồn thời điểm cũng hội thuận tay thu mấy cái du hồn ta hỏi ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề ngươi phía trước tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hội thường xuyên gặp được quỷ sao tô phạm lắc đầu kia không liên kết rất có thể xuất hiện một loại tình huống chính là ta nhóm ngàn dặm xa xôi chạy đến hoa long giới hoặc là bách mạch giới sau đó chỉ có thể bắt được một hai con quỷ kia quá lãng phí thời gian vương bình hiên lắc đầu nói tô phạm trầm tư một lần nói ra vậy không bằng ta nhóm lại đi tìm kia chủng đại quỷ như thế nào ngươi kia bản đồ dám cái chủng loại kia đừng nói dỡ n vương bình hiên xua tay nói ra không nói đến có thể hay không tìm tới liền tính tìm tới thì đã có sao ngươi có thể hàng phục được không thế nào không thể hàng phục kia ngươi túi càn khôn bên trong là cái gì tô p h ạ m chỉ lấy nữ quỷ nói ra cái kia cái kia là tình huống đặc biệt nữ quỷ này tự thân có nhược điểm cơ duyên xảo hợp thôi vương bình hiên nói ra kia ngươi làm sao sẽ biết hạ một cái đại quỷ không có nhược điểm tô p h ạ m nói ra huống hồ ngươi phía trước không phải cũng là biết rõ trong thành nhỏ có đại quỷ kết quả còn là tới rồi sao vương bình hiên không nói chuyện tô phạm vô vô hắn bả vai nói ra lại n g ư ơ i nói ngươi phía trước là một cái người hiện tại có ta theo lên ngươi cùng một chỗ ngươi kia sợ làm gì còn có ta lý thất ngưng giơ lên tay nhỏ ta cũng muốn đi chung với ngươi bởi vì ta phía trước nói qua muốn một mực theo lấy ngươi ai mội mội đều mở miệng ta một cái đại lao ra thế nào khả năng rơi xuống đâu không r a thích cũng n í c h lại gần ta cũng theo lên người cùng một chỗ vương bình hiên n g n g đầu trong con mắt hình chiếu lấy lấp l ó e q u o n mang người nhóm đừng người nhóm là ta nhóm tô phạm đưa tay thành quyền từ hôm nay trở đi ta nhóm bốn người chính thức thành lập bắt quỷ tiểu đội mục tiêu là bắt đủ một ngàn cái quỷ đại gia có chịu không t ố t lý thất ngưng cùng không gia thích cũng dội ra quyền đầu cùng hắn đụng vào nhau mà về sau ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía vương bình hiên nếu cái này dạng vương bình hiên chậm rãi đứng người lên cũng dội ra quyền đầu cái kia sau liền muốn nhờ các người ưu minh quỷ giới làm đến rung nạp ngàn vạn quỷ hồn bốn phía tràn ngập t ử khí âm u khu vực liếc nhìn lại thấy đồ vật hoàn toàn đều là hát s á c bầu trời màu đen bên trong nổi lơ lửng đổ nát thê lương hát s á c lầu cắt rơi xuống gạch bể ngói vỡ rách nát tiêu điều đường phố bên trên chỉ có mấy cái hoang hồn xếp thành một loạt lảo đảo theo lên lấy phía trước một cái sách theo đèn lồng con dối thiếu nữ có một cái vóc người cao lớn âm xoa hùng hùng hổ hổ xuyên qua dài đường phố dọc theo bậc thang hướng lên hắn quen thuộc xuyên qua khu quỷ p h á p trận bước vào lương hồn cung điện cung môn đại điện quảng trường vô số âm xoa xếp thành vô số cánh quân lẫn nhau chen trúc chỉ để lại chính giữa một đạo đường hẹp quanh co mỗi cái âm xoa tay bên trong đều xách theo một cái tương tự lồng chim bình thường chết lồng bên trong cầm tù lấy một đạo quỷ hồn hắn nhóm tựa như hoàn toàn không có trông thấy cái này âm xoa t ù y ý hắn từ chính mình bên cạnh đi qua âm xoa một đường hướng vào phía trong đến cửa chính điện miệng báo trong chính điện tân hồn đại đế chính cùng phệ hồn chân tiên rơi xuống cờ vây dáng vẻ nghiêm túc tựa hồ không có nghe được â m xoa thanh âm báo âm xoa đem âm lượng để cao một tiếng u i cửa vào có tiểu đệ gọi ngươi ngươi đừng nghĩ trước phệ hồn chân tiên vô vô tân hồn đại đế tân hồn đại đế nhữ mày ngữ khí không vui nói với âm xoa cái gì sự tỉnh nói báo cáo đại đế Hiện thần hồn, thêm thần hồn, khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu còn có 286 cái kiếp siêu cái tiên tiêu cái lên đến tán còn đã đủ độ góp có tập 678 36 286 lúc trước mục kỳ tu sĩ vụ âm xoa như h t ự chắp báo cáo. Tân ồ n nói, không còn tình đại đế khẽ vướt cầm nói, ừ, không thể, hiệu khẽ khác h vướt tệ, suất rất cằm cao, có c ừm, Âm sự sao. xoa chắp tay nói đại đế s ắ c thực còn có một việc bởi vì cái này mấy ngày s i ê u tập quá mức nhiều lần dẫn đến thượng giới độ kiếp kỳ tu sĩ số lượng giảm mạnh còn lại độ kiếp kỳ sợ rằng c h bốn lý thất ngưng r a hương thế nào s i ê u tập độ kiếp kỳ cũng khó khăn như thế sao tân hồn đại đế c a o mày nói ngươi nói cho cùng có cái gì ẩn tỉnh mau nói ra â m xoa tôn kính nói đại đế không biết rõ nguyên nhân gì thượng giới độ kiếp kỳ biến đến rất kỳ quái liền cầm ta cái người kinh lịch đến nói những này độ kiếp kỳ tu sĩ có rất nhỏ yếu có lại cường đại dị thường c ư ờ n g đại có thể mạnh đi đến nơi nào đơn giản liền là độ kiếp đỉnh phong mà thôi Có cái Cũng được cường nói. quái? đại nghi phải đại đại kiếp gì ngờ không gặp kỳ kỳ tu Tân ta nhất t đây, hồn như h đế đế, độ sĩ, ậ m chí、so、một ít tán tiên còn chơi, còn hại hơn, thật là khó chơi, vì này ta nhóm còn tốn thất không huynh ít ít so một Âm tán tiên ta tốn này lợi là vì đệ. xoa nói ra so tán tiên còn lợi hại hơn cái này thế nào khả năng không có cái gì không có khả năng kỳ thực là rất đạo lý đơn giản phệ hồn chân tiên mở miệng nói ra những k i a độ kiếp kỳ tu sĩ không nghĩ độ kiếp cho nên liền áp chế thực lực rồi tân hồn đại đế lập tức phản ứng qua đến những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ không nghĩ độ kiếp nhất định là không muốn trở thành tán tiên hắn nhóm muốn chờ một ngày kia có thể độ chân chính lôi kiếp trực tiếp phi thăng chân tiên nếu là trước từ tán tiên lại phi thăng chân tiên độ khó kia có thể là quá lớn không chỉ muốn độ hai lần lôi kiếp đệ nhị trọng lôi kiếp càng là so trước một đạo muốn khủng bố mấy lần tân hồn đại đế trầm giọng nói kia ngươi cho ta nói cái này con mắt là cái gì ầm xoa đáp lại nói đại đế hai ngày trước ta cùng âm xoa đồng bạn tại thượng giới s i ê u tập thần hồn thời điểm phát hiện một chỗ có khá nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ địa phương nếu như chúng ta có thể nhất cử đem hắn nhóm cầm xuống liền có thể lập tức góp đủ một ngàn con thần hồn chỉ bất quá hắn nhóm đều là kia t r ù n g áp chê tu vì tu sĩ dựa vào chúng ta mấy cái âm xoa thực lực sợ rằng không thể đảm nhiệm tân hồn đại đế trầm ngâm một lát mở miệng nói ngươi trước nói cái chỗ kia tên cứ gọi là gì hồi đại đế chỗ kia gọi hạo thiên tông hạo thiên tông Tân hai ồ n tiên niệm đại đế đầu tiên một câu, một theo là mặc s u cung hướng phía về đ ệ n bên ngoài quá thân o tưởng tủ, lệ, vệ a người, người nhanh đến đại điện gặp ta. Vừa dứt lời, hai i người ngươi đại điện lời, đến gặp cắt dứt h ảnh một trước một sau từ chức sau đồng i ngoài bay vào, rơi tại ệ n bên tân bay vào, h đại đế Đại đế, trước mặt. n à i thời ì m c ú n thân ảnh đồng g ta. t Hai h đầu gối quỳ phệ hồn chân tiên nhìn về phía hai người đại khái phân biệt một lần bên trái kêu tên toàn thân bao khỏa khải giáp võ sĩ lúc trước gặp qua tên gọi t ư ở n g lệ là một tên câu hồn sứ giả kêu bên phải cái này danh lưu lấy tóc dài thân xuyên kimono yêu treo hai thanh thái đao lam nhân hẳn là vệ tù đại khái xuất cũng là một tên câu hồn sứ giả tân hồn đại đế nhẹ gật đầu nói ra hai người các ngươi hỏa tốc đi tới hạo thiên tông truy nã độ kiếp kỳ tu sĩ t h ầ n hồn không cần quá nhiều ba trăm là đủ vệ tù cùng tưởng lệ liếc nhau đồng thời đem đầu trầm xuống vâng đại đế hai cái câu hồn sứ giả cùng âm xoa lên tiếng sau đó hùng hùng hổ hổ chỗ chạy ra ngoài mục tiêu hạo thiên tông tân hồn a không nghĩ tới ngươi vì ta sự tỉnh quả là để bụng đâu thật là đa tạ ngươi một tiên một quỷ tiếp theo hạ cờ thế cờ bên trên phệ hồn chân tiên cầm hắc tử chiếm hơn nửa địa bàn mắt thấy liền muốn lấy được thắng lợi tiện h tay mà thôi không đáng nhắc đến tân hồn đại đế không chút hoang mang rơi xuống cờ trắng cái này tranh trở về nhiệm vụ của ta hẳn là hoàn thành ta thiếu ngươi một cái ân tình bất quá phệ hồn chân tiên lại rơi xuống một mai hắc tử mặt lộ ra người thắng vui sướng bản cờ này ngươi thua ngươi đến trước thực hiện lời hứa của ngươi ha ha ha đại nhân cờ kỹ thật là cao siêu bội phục bội phục tân hồn đại đế chắp tay mỉm cười nói mấy ngày sắp tới sẽ sai người đem một nhóm thượng đẳng sử nữ thần hồn đưa đến ngài p h ụ thượng mời ngài chờ tin lành ha ha ha k i a liền tốt kia liền tốt ta trước đi phệ hồn chân tiên cười lớn nên ngang rời đi phệ hồn chân tiên phóng ra cửa điện phía sau tân hồn đại đế nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất không chút hoang mang đem một viên cuối cùng cờ trắng rơi xuống lúc này như là bên cạnh có vị cờ vây cao thủ lập tức liền có thể nhận ra đến cái này sau cùng một tay bạch kỳ dây l á t ở giữa làm cho cả thế cục chuyển bại thành thắng phệ hôn c h â n tiên hừ hừ thế sự lúc nào cũng khó đoán trước cho dù là tô phàm cũng không nghĩ ra tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h bất quá tô phàm tin tưởng sự do người làm bất kể tiếp xuống ác quỷ có bao nhiêu lợi hại nhiều khó chơi đều sẽ không trở thành ngăn cản hắn cứu h i ể u nhược c h ứ a n g ạ i vợt bốn người bọn họ rời đi q u ỷ thành phía sau từ tô phàm dẫn đầu một đường bay về hướng bắc đến một cái tên là hóa đồng thành địa phương lúc sắc trời d ầ n muộn bốn người quyết định lại này chỉnh đốn một đêm trong phòng khách bốn người ngồi vây quanh tại một t r ư ơ n g tiểu bàn vương bốn góc cái bàn là một bình liệt y ế u cắt mấy cân thịt b ò chín lại phối bốn lệnh b ố n n ó n g l ạ chay phối hợp lệnh người thèm nhỏ d ã i chúc mừng ta nhóm sống sót sau tai nạn đến ta kính đại ra một ly không r a thích bưng chén rượu lên đối ba người nhiệt tình nói ra h tô phàm một cách tự nhiên bưng chén rượu lên ngửa cổ uống hết lý thất ngưng cũng là hai mắt nhắm n g h i ề n một hơi uống vào theo sau thẻ lưới duy độc vương bình hiên nhìn chằm chặp chén rượu này chậm chạp không muốn g ơ lên thế nào rồi lao vương cái này rượu có vấn đề gì sao nhìn đến vương bình hiên không tự nhiên phản ứng không r a thích nghi ngờ nói còn là ngươi phía trước từ không uống qua rượu có lỗi ta chạy thần vương bình hiên dơ ly rượu lên nâng lên đầu uống một hơi cạn sạch hà ta vừa chỉ là đang nghĩ ta nhóm tiếp xuống đến nên đi hướng phương nào tìm quỷ một lúc có chút hoảng hốt nghe đến vấn đề này mấy người lần lượt trầm m ặ t lại đúng vậy a cái này là một cái tương đương vấn đề nghiêm túc lúc trước con quỷ kêu bất quá là cơ duyên xảo hợp đụng tới đằng sau vẫn sẽ hay không có vận khí như vậy sẽ rất khó nói ai ta đột nhiên nghĩ lên một sự kiện tô phạm đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nói với lý thất ngưng ngươi là đ ổ i quỷ quê hương của ngươi phụ cận hẳn là có rất nhiều quỷ à. lý thất ngưng sửng sốt một chút chậm rãi nhẹ gật đầu kia quá tốt ách ta là nói kia quá tiếc nuối không ra thích thần sắc chậm rãi nói ra thất ngưng ngội muội có thể cho ta nhóm kể kể quê hương của ngươi sao quê hương của ta đúng à nhà các ngươi nhà quê vì sao lại có kia nhiều khu quỷ sư hẳn là là có nguyên nhân à, kể kể chứ sao tốt a lý thất ngưng bất đắc dĩ thở dài em hai nói ra quê hương của ta m u ố n từ vài ngàn năm trước bắt đầu nói về nàng chậm rãi giảng thuật lên chính mình từ nhỏ sinh hoạt đến lớn vi danh thôn ngựa k h i nhu h ò a nhẹ nhàng mấy ngàn năm phía trước nơi đó cư dân an cư lạc nghiệp sinh hoạt giàu có rời xa thế gian quyền lực phân tranh liền giống thế ngoại đảo nguyên nghe lấy nghe ba người không khỏi nghe đến mê mẩn hắn nhóm từ cố sự này bên trong nghe ra liên tục thu vũ cùng không linh tiếng t r u ô n g không khí bên trong tựa hồ truyền đến cỏ lao hương khí róc rách nước chạy từ xa mà đến gần kêu p h i ế nghe bùi cỏ đau, khô cũ lao, khô nước c ậ rập m mưa dái dòng suối cái lại tại gió chuyển, cả chân cỏ thanh tịnh nhỏ thôn thôn phùn hạ h xuyên qua thôn tràng, cả cái thôn ngủ say trang, ngủ bên trong, chân hạ cỏ tại trong rờn. n g lao tổ tông nói trước cửa nhà ta vốn là một mảnh bụi cỏ lau bên kia là mưa sao băng tốt nhất quan c h ắ c địa điểm trong phòng khách bên trong lý thất ngưng nhẹ giọng g i ả n g thuật tự thuật bình sinh ba người nghiêm túc lắng nghe nhưng mà sau cùng một tràng mưa sao băng lại đem bên kia hết thể mỹ hảo toàn bộ vỡ vụn nói nói một hàng thanh lệ b ả y lên lý thất ngưng gò má nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại có ônu h ỏ a quang lấp lõe hình ảnh đột nhiên nhất c h u y ể n tung bay bụi cỏ lau đều biến thành thiêu đốt liệt hỏa từ ngày đó trở đi thôn bên trong có một nửa người biến thành ác quỷ nếu không phải một vị bái sư cầu tiên đồng hương học thành trở về cho còn lại một nửa thôn dân truyền thụ khu quỷ chi pháp vi danh thôn khả năng hội liền này tiêu vong nghe nói hắn còn tự tay giết chết biến thành ác quỷ mối tình đầu tình nhân lý thất ngưng cố sự kể xong còn dư ba người lần lượt trầm mặc không khỏi thở dài một hơi thật lâu không ra thích mở miệng nói cho nên từ đó về sau thôn các ngươi cư dân đều liền biến thành khu quỷ sư đúng sao lý thất ngưng gật gật đầu không có lại nói cái gì trầm mặc một lát tô phàm ngẩng đầu hướng về vương bình hiên nói ra ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi phục chế hạ lý thất ngưng trên cánh tay quỷ ấn khí tức sao ta nhóm xuống một cái liền đi tìm nói như thế nào lý thất ngưng tâm lý đột nhiên lắc một cái quay đầu nhìn về phía vương bình hiên đúng a ta thế nào không nghĩ tới đâu vương bình hiên từ càn khôn giới bên trong cầm r a lúc trước bức tranh trải rộng ra trên bức họa mấy đạo cực kỳ quỷ quyệt đường vân ẩn ẩn tản ra hắc khí vương bình hiên thêm chút cảm thụ một phen lại lấy ra tùy thân đồ dám bắt đầu lật xem nhưng mà đảo đảo hắn lông mày liền nhữ lại đồ dám tuyệt không ghi chép qua loại khí tức này tin tức vô pháp xứng đôi thất ngưng ngươi có thể đại khái miêu tả một lần tập kích ngươi con quỷ kia có cái gì đặc điểm sao a tốt lý thất ngưng sửng sốt một chút mà sau mở miệng nói ra ta nhớ không rõ con quỷ kia hình dạng thế nào chỉ là nhớ do nó rất mập phi thường mập rất mập vương bình hiên lật hai trang đưa tới lý thất ngưng trước mặt nói là cái này sao giờ dậu hai khắc gác theo quỷ lý thất ngưng lắc lắc đầu nói hắn giống như không phải c h ư yêu không phải c h ư yêu vương bình hiên lại lật hai trang chỉ lấy một cái béo tốt tốt lớn lên giống bóng da nhân quỷ nói ra vậy cái này giờ dần bốn khắc viên thị t quỷ lý thất ngưng vẫn ý như cũ lắc đầu hắn mập còn không phải cái này trùng tròn vo mà là thịt trên người đều trồng lên nhau một vòng một vòng một vòng một vòng vương bình hiên lại đem đồ g i á m lật hai trang vẫn không có phát hiện nàng miêu tả cái này trùng quỷ đành phải từ bỏ không muốn cái này ỉ lại đồ g i á m tô phàm bắt lấy cánh tay của hắn nói ra biện pháp đơn giản nhất ta nhóm ngày mai trực tiếp đi nhà nàng cái thôn kia nhìn một chút không liền xong việc nha liền tính tại đó tìm không thấy quỷ có kia nhiều khu quỷ sư luôn có người biết rõ quỷ ở đ â u đi đám người kiếm củi đốt diễm cao nha hở người nhóm muốn đi ta ra sao lý thất ngưng len lén liếc vương bình hiên một mắt sau đó nói ra ta ra khả năng cách nơi này có điểm xa có thể có bao xa chẳng lẽ tại thiên thượng h ắ h ắ h ắ không ra thích uống hơi nhiều bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ kia đến không có chỉ bất quá tại đại lục phía bắc linh độ thương hải một hòn đảo lý thất ngưng trần trờ nói muốn đi nhà ta lời nói ngồi bình thường thuyền Chỉ cần cái này ra đến một chuyến cũng thích thiết hơn thời Hơn thời Hoa không dễ dàng nha. Không ra thích tiếp theo ít một tiếp tiếp nửa năm gian. nửa năm gian. ngươi này đến dàng mội mội lời. ra ra Đúng quản dễ lý thất ngưng cười nói cái này là ta lần thứ nhất đi xa nhà nha lần này không ra thích không có tiếp lời ngược lại là luôn luôn trầm mặc ít nói vương bình hiên mở miệng ngươi còn có lời gì nghĩ theo lên người trong nhà nói sao chờ ta về quỷ giới thời điểm vì ngươi sao một câu lý thất ngưng cau mày nghĩ nghĩ điều muốn nói rất nhiều chờ ta nghĩ tốt sẽ nói cho ngươi biết đi thật chương năm trăm linh năm không có xấu hổ chi tâm bởi vì chủ đề nguyên nhân tiếp xuống không khí hơi hơi lộ đến có chút trầm trọng đám người đều tự uống rượu đều không có mở miệng nói chuyện nhưng mà đúng lúc này bên cạnh đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng tiếng va chạm đám người dây lát ở giữa cảnh dắt lên tìm theo tiếng nhìn lại cho thấy phòng trọ sàn nhà bên trên trang lấy nữ quỷ cái kia túi c ả n khôn bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng ố n éo thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài túi c ả n khôn bên trong truyền ra nữ quỷ trầm muộn thanh âm cùng không ngừng gõ túi c ả n khôn thanh âm nguyên lai là nàng à nhìn đến nàng đã tỉnh vương ca ca muốn không ta nhóm đem nàng thả ra đi lý thất ngưng nói ra vương bình hiên lắc đầu nói ta cảm thấy còn là không nên đem nàng p h o n g x u ấ t cái này dù sao cũng là nhân giới nàng đặc thù quá rõ ràng nếu để cho ngoại nhân nhìn đến khẳng định hội sợ hãi một thân làn da màu đỏ rực thêm lên bại lộ y phục cho dù ai nhìn thấy đều biết nàng không phải người bình thường cái này đơn giản a ta có một môn pháp thuật có thể dùng đem dáng dấp của nàng biến thành phổ thông người mà không sẽ lộ ra bất luận cái gì sơ hở nói tô phàm liền d ỗ i ra cánh tay v é n tay h á o lên thiên diện cân có thể đem người biến thành cá đem quỷ biến thành người hẳn là cũng không phải việc khó gì a cái này vương bình hiên hơi chần chờ đưa ánh mắt nhìn về phía không da thích không da thích cười h ắ t h ắ t nói ngươi có thể không nên nhìn ta ta khẳng định là chủ trương đem nàng phóng xuất huống hầu ngươi một mực cái này dạng khiêng lấy nàng không mệt mọi sao sớm muộn còn là ra đến gặp người không bằng hiện tại liền đem chuyện này giải quyết đi đúng à cũng không thể một mực khiêng lấy nàng đi vạn nhất gặp phải dẫn tới người khác hoài nghi coi chúng ta là thành lừa bán người miệng bọn buôn người sao làm à. cái kia cái kia tốt ta đã các ngươi đều đồng ý kia ta liền đem nàng phóng xuất vương bình hiên dùng cái pháp thuật túi càn khôn lỗ hổng tự động mở ra nữ quỷ lập tức từ bên trong chui ra hà thật là ngạt chết ta nữ quỷ ngồi dưới đất hơi thở h ồ n hển uy tiểu biến thái ngươi tên là gì tô p h ạ m mở miệng hỏi ta sao ngươi tại hỏi ta chăng nữ quỷ chỉ mình nói ra tô p h ạ m gật gật đầu kia đương nhiên là ngươi trong phòng này chứ ngươi có ai là biến thái nữ quỷ hưng phấn hướng hàn bái a ta tốt vinh hạnh tạ ơn ngươi khích lệ không có người đang khích lệ ngươi ngươi thành thành thật thật nói cho ta n g ư ơ i danh tự tô phạm nói từng chữ từng câu nữ quỷ túi đầu suy nghĩ một hồi nói ra phía trước những kia người đều gọi ta roi ra nữ vương bất quá ta cảm thấy khả năng không quá thích hợp ta ta hiện tại càng thích tiểu biến thái cái này danh tự tô phạm vỗ xuống cái chán nói khẽ ta là nói ngươi sinh tiền tên cứ gọi là gì ngươi chẳng lẽ liền không có một cái người bình thường tên sao sinh tiền cái gì sinh tiền ta lại không chết nữ quỷ bỗng nhiên minh bạch nga ngươi là nói ta biến thành quỷ phía trước ca ta không nhớ rõ ta giống như vừa mở ra mắt liền là cái dạng này nghe đến cái này lời nói tô p h ả m cùng vương bình hiên không tự chủ được liếc nhau một cái đồng thời nhữ mày chẳng lẽ nàng là oán linh sở hóa vương bình hiên thấp giọng nói ra muốn không hỏi nữa hỏi không đ ổ i nàng nói không nhớ rõ biến thành quỷ phía trước sự tình ta nhóm hẳn là hỏi không ra quá nhiều đồ vật từ từ sẽ đến đi ta trước đem nàng biến thành người bình thường lại nói tô phạm đứng người lên không vội không chậm đi hướng nữ quỷ vén tay h á o lên nữ quỷ thấy cảnh này đ ố n g nhiên bắt đầu vui vẻ ừng ngươi muốn làm gì đừng n ú c đ í c h ta muốn đem ngươi biến thành nhân loại hình dạng tô phạm dôi ra tay hướng khuôn mặt của nàng phủi nhẹ theo lấy tâm niệm vừa động chỉ nghe ẩm một tiếng một tên quốc sắc thiên hương giai nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người làn da của nàng trắng non bóng loáng dùng bạch sắc khăn che mặt che mặt chỉ lộ ra một đôi mỹ rượu đan phượng một bộ trắng thuần m ộ t mạc vải bố váy dài đem nàng toàn thân trên lên dưới c u ấ n cái cực kỳ chặt chẽ dù là như đây lại không che giấu được nàng dưới váy tốt dáng người y nguyên có chủng độc đáo mị hoặc cảm giác không biết là kia nữ quỷ thân bên trên mang đến còn là biến đến nữ tử bản thân liền có ba người khác không khỏi nhìn si vương bình hiên còn tốt điểm chỉ là thân thể nhỏ không thể thấy d ừ n g một chút mà lý thất ngưng thì là mặt đỏ tới mang h a i chớ nói chi là không da thích nước bọt đều nhanh chảy ra không da thích lắc, lắc đầu lên trước một cái đem tô phàm kéo đến xó a xỉnh bên trong trầm giọng nói uy lao tô ngươi nói ngươi đem nàng biến đến xinh đẹp như vậy làm gì ngươi cái này không phải nhiễu loạn quân tâm sao tô phàm c a o mày nói ta đây cũng không biết do a thiên diện cân biến hóa diện mạo là ngẫu nhiên không phải ta muốn trở thành dạng gì liền biến thành d ạ n gì g ngẫu nhiên vận khí đó cũng quá tốt đi thế mà có thể biến ra xinh đẹp như vậy nữ tử cái này chỉ là nhìn lấy liền tâm lý ngứa ngứa a không r a thích miệng đắng lưỡi khô nói trách ta trách ta ta cái này đi đem nàng trọng tân biến một cái biến cái xấu điểm cũng có thể đi ai đừng đừng đừng liền này dạng rất tốt không r a thích cười ha hả nhìn lấy tô phàm đ ỗ n g nhiên biến sắc cẩn thận hắn đưa tay hướng tô phàm bên cạnh người một chảo bắt đến một đoàn thứ màu trắng ừ m cái này là cái gì không r a thích đem bay tới ám khí lấy tới trước mặt hai người ngưng thần xem xét phát hiện thế mà là một cái g i y một cái g i y ai sẽ dùng giày đến làm ám khí không kịp chờ hắn nhóm phản ứng qua đến lại là một kiện vải bố váy phô thiên cái địa hướng hai người cửa hàng bay tới tô p h ạ m cùng không ra thích liếc nhau lập tức phát giác sự tỉnh có chút không đúng quay người hướng nữ quỷ nhìn lại ẩm một tiếng không ra thích tay giày rơi xuống đất cả cái người dây lát ở giữa cứng gác mà lý thất ngưng thì là nhắm chặt hai mắt thuận tiện cũng che lên vương bình hiên con mắt tô p h ạ m nhặt lên trên đất vải bố váy dài đưa tới nữ quỷ trước mặt cau mày nói cho ta mặc quần áo vào nữ quỷ quyết miệng nói ta không xuyên ta muốn xuyên ta phía trước y phục nghĩ xuyên phía trước y phục đều biến không có ta lên chỗ nào cho người trộm đi tô p h ạ m trầm trọng mặt nói ra đây chính là ngươi phía trước y phục mau mặc vào h ừ ngươi gạt q u ỷ đâu ta phía trước y phục nào có nhiều như vậy rõ ràng chỉ có tam phiến mà thôi tô p h ạ m cả giận nói không được ngươi chỉ có thể mặc cái này ngươi cần phải mặc vào ta liền không xuyên có bản lĩnh ngươi đánh ta nhà nữ quỷ huyện hóa cô nương xinh đẹp đối tô phàm thẻ lưới tô phàm nhìn lấy bộ dáng của nàng có chút bất đắc dĩ đành phải ngồi s ồ m xuống cùng nàng hào hào dàng đạo lý ngươi không nên á o hiện tại đây là tại thế giới nhân loại mà ngươi bây giờ là một nhân loại sao có thể không mặc quần áo đâu cô nương xinh đẹp nói ra thế giới loài người lại làm sao vậy ta chính là không yêu thích xuyên ta sinh ra tới liền không xuyên qua cái này trùng y p h ụ ngươi đừng nói nhảm ngươi muốn có thể tìm tới ta nguyên lai y p h ụ ta liền xuyên tìm không thấy ta liền không xuyên vậy ý của ngươi là nói ta như vậy đem ngươi đưa đến bên ngoài đi để ngươi đều nhìn đến ngươi bây giờ cái dạng này cũng không quan trọng tô phàm nghĩ thầm quỷ dù nói thế nào cũng là người biến mà người đều là có lòng xấu hổ liền tính làm quỷ làm đến lại lâu những này bẩm sinh tâm lý cảm thụ cũng sẽ không tùy tiện ném đi a nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là cô nương xinh đẹp không hề nghĩ ngợi vậy mà quay người liền hướng bên ngoài phòng khách đi tô phàm sửng sốt một chút làm hắn phản ứng qua đến truy đi ra thời điểm nàng đã kinh đi đến cuối hành lang chuẩn bị xuống lầu bậc thang khách sạn lầu một bốn phía ngồi dậy đầy khách nhân không khí bên trong tràn ngập liệt tiểu thuần hương chính là một ngày kết thúc b u n g lòng thời khắc khách nhân hào hứng còn tại trang phục bên trên bất luận là nói chuyện phiếm nói chuyện còn là uống rượu hoản tù thì đều rất hăng say thật là huyên náo lúc này chỉ cần hơi hơi có người ngẩng đầu nhìn một mắt liền có thể nhìn đến một cái để hắn nhóm máu mũi bạo phun hình ảnh cô nương xinh đẹp d ố i ra một chân vừa đạp xuống thang gác đệ nhị cấp bậc thang thời điểm bên hông đ ỗ n g nhiên chuyển đến một cỗ cực lớn l ự c đạo đem nàng cả cái người hướng sau túng đi vì không để nàng hô lên thanh âm hấp dẫn đến sự chú ý của người khắc lực tô phàm còn thuận tiện hướng trong miệng nàng nhét một tấm vải、Cảnh. tô phàm xông về phòng trọ một cái đem nàng ném trên mặt đất vương bình hiên đóng chặt đại môn không ra thích cho hắn đưa ra một sợi dây thừng lao tô buộc chặt điểm đừng có lại để nàng chạy hai tay của nàng hai chân đều bị vững vàng trói cùng một chỗ bởi vì không có pháp lực nguyên nhân căn bản không có biện pháp tránh thoát đành phải không ngừng vặn vèo dãy ruột lý thất ngưng từ càn khôn d ư ớ i bên trong móc ra ba tấm phủ chỉ vung hướng nữ quỷ miệng bên trong mặc niệm phát quyết ba tấm phủ chỉ đem bộ vị nhạy cảm của nàng che đậy lên đến lá bùa này chính nàng kéo không xuống đến không mặc quần áo cũng không cần sợ hãi đi sạch lý thất ngưng mở miệng nói ra không ra thích bụ mặt nói ra m u ộ i muội kỳ thực ta cảm thấy cái này dạng so càng thêm xấu hổ a là thế này phải không thật xin lỗi ta không biết rõ lý thất ngưng đỏ mặt nói ra ta mau đem bọn hắn lấy xuống không cần tô phàm trực tiếp cầm ra vừa vải bố váy dài cưỡng ép bọc tại trên người nàng trước đem nàng cái này dạng trói đợi nàng ngày nào đó thích hướng mặc quần áo lại cho nàng buông ra tô phàm bất đắc dĩ ngồi dưới đất nhìn qua bầu trời xuất thần cái này nữ quỷ đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng căn bản liền không có lòng xấu hổ tâm lý chỉ có k h o i hoạt hai chữ cái này còn chịu nổi sao mang một cái không có lòng xấu hổ xinh đẹp nữ quỷ bên cạnh còn không bằng đem nàng trang túi càn khôn bên trong khiêm đây cần phải dạy cho nàng cái gì gọi là xấu hổ mới được muốn không dọc theo con đường này liền phải đem người m ệ t chết bởi vì nữ quỷ chính mình không có danh tự cho nên bốn người liền thương lượng cho nữ quỷ lên một cái tên nói cho cùng nàng hiện tại đã có nhân loại b ê ngoài n lúc nào cũng nữ quỷ nữ quỷ đ ề u cũng không thích hợp khinh bạc quỷ liền khó nghe hơn muốn để nàng có nhân loại đặc tính trước hết đến cho nàng làm cái nhân loại danh tự mới được bốn người mỗi người cầm ra một trang giấy đều tự ở phía trên viết xuống chính mình cảm thấy tên dễ nghe tô p h ạ m đối đặt tên chuyện này vẫn còn có chút bài xích cho nên liền tùy tiện viết một cái vương đại hoa liền lộ ra đến ba người khác lần lượt nhũ mày bay cho hắn một cái lướt mắt sau đó đến phiên bên tay phải vương bình hiền hắn cũng không có so tô p h ạ m tốt đi đến nơi nào hắn viết là lưu đại hồng nhìn đến không r a thích cùng lý thất ngưng là lắc đầu liên tục tô p h ạ m càng đem bạch nhãn hung hăng b à y trở về đến phiên không ra thích hắn trên giấy viết là mật đảo vô cùng đơn giản hai chữ liền đem nữ quỷ đặc điểm biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế nhìn đến tô p h ạ m đều nhịn không được vỗ tay bảo hay sau đó lại cho hắn một chân sau cùng nhất là trong bốn người một cái duy nhất nữ sinh lý thất ngưng tay bên trong tờ giấy kia liền đưa đến một phiếu bác bỏ tác dụng một phiếu đem còn lại ba người đặt tên toàn bộ bác bỏ bất kể nàng lên được như thế nào cũng phải dùng cái này danh tự nhiễm niệm đảo đám người nhẹ gật đầu tên không tệ chí ít so vương đại hoa lưu đại hồng cùng mật đảo muốn e m hai t r ư n g năm trăm lẻ sáu câu hồn sứ giả hàng lâm hạo thiên thế là tô p h ạ m trước đem cái này tân danh tự nói cho nàng lại đem nàng miệng vải bố gỡ xuống nhiễm niệm đảo nàng tự hồ bị cái này danh tự hấp dẫn lực chú ý ngoài miệng đồ vật gỡ xuống thời điểm không có tiếp tục nhao nhao muốn thời quần áo chỉ là lẩm bẩm niệm mấy lần theo sau nàng ngẩm đầu nhìn về phía tô phàm đây là ý gì tô phạm suy nghĩ một lần giải thích nói danh tự bản thân không có cái gì cụ thể ý nghĩa là bởi vì có người gọi cái này danh tự mới có ý nghĩa tỉ như ngươi gọi nhiễm niệm đào ngươi là hạ người gì nhiễm niệm đào chính là cái gì dạng người ngươi minh bạch sao không rõ nàng lắc đầu nhìn đến cái này nữ quỷ không chỉ có là thất lạc sinh tiền ký ức đơn giản như vậy không chỉ cơ bản nhất lòng xấu hổ không có mỗi ngày chỉ nghĩ lấy như thế nào khoái hoạn thậm chí liền cơ bản danh tự cũng không biết đại biểu cho cái gì đây quả thực là hành tẩu dục vọng a tô phàm hơi n h í u lên lông mày thở dài nói ra n g ư ơ i đi ngủ đi ta cũng muốn nghỉ ngơi nhiễm niệm đào lắc đầu nói ra ta ban ngày ngủ ban đêm ngủ không được ngoa tạo quên nàng là một cái quỷ không được ngươi cần phải ngủ ngày mai ta nhóm còn muốn đi đường cũng không muốn khiêng lấy ngươi cần phải ngủ tô phàm mặt lệnh lấy nói ra không ngủ cũng phải ngủ dù là trận tròn mắt ngươi cũng phải cho ta nằm đến hừng đông đi nhiễm niệm đào bị tô p h ạ m cưỡng ép ném tới giường bên trên bởi vì tay chân của nàng bị bắt lại không có pháp lực căn bản là không có cách động đậy thân bên trên vải bố váy dài làm đến nàng toàn thân khó chịu uy chờ một chút khoan hay đi nhiễm niệm đào gọi lại tô p h ạ m thế nào rồi tô p h ạ m quay người hỏi ngươi có thể hay không giúp ta đem ý phục thoát dây thừng cấn đến ta rất khó chịu nhiễm niệm đào nói khẽ không được tô phàm lạnh mặt nói chỉ cởi quần áo không cởi dây thừng van cầu ngươi ta thật rất khó chịu nhiễm niệm đào ủy khuất nói ta không hội chạy không chạy cũng không được ta cần phải đem ngươi tật xấu này cho chị tô p h ạ m tàn nhẫn cự tuyệt nàng theo sau quay người đi ra bên ngoài phòng khách uy ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì nhiễm niệm đào hô lớn gọi ta láo tô liền tốt tô p h ạ m từ môn bên ngoài truyền vào tới lao tô nhiễm niệm đào đầu tiên là lầm bầm niệm m ộ t c â u theo sau điên cuồng trên giường rằng co nhưng mà nàng hiện tại liền là một cái bình thường nữ tử vô luận như thế nào cũng không tránh thoát thân bên trên trói buộc không lâu lắm liền mệt m ỏ i tinh bị lựa tẫn tê liệt ngã xuống trên giường thở lên khi tới hô hô thật không biết cái này người có cái gì tốt làm nào có làm quỷ tự tại hôm sau thái dương mới lên tô phàm liền từ trên giường bỏ lên tắm rửa hoàn tất sau đó lập tức vọt tới nhiễm niệm đào gian phòng bên trong gọi nàng rời giường nhưng mà nhiễm niệm đào lại là vừa v ậ n tiến nhập mộng nhà quê vô luận như thế nào bảo nàng nàng liền là bất tỉnh gọi lại gọi bất tỉnh đánh cũng đánh không được rơi vào đường cùng đành phải đem nàng lại lần nữa cất vào túi càn khôn bên trong ba vị nam sĩ thay phiên khiêng đợi mọi người tất cả tập hợp về sau từ lý thất ngưng dẫn đường bốn người một quỷ chính thức hướng vi danh thôn phương hướng xuất phát đi thương hải bờ cảng khẩu đường bên trên lý thất ngưng đại khái cho đám người giới thiệu một chút linh độ thương hải nguy hiểm cùng với chú ý hạng mục tại ba ngàn thế giới s á t nhập về sau bác hải yêu tộc đối gần biển mất đi c h â n áp vốn là những kia thông hành hải v ư ợ t bên trong cũng bắt đầu xuất hiện tán tiên cấp bậc cường đại hải thú trở ngại lấy thương hải yêu tộc thương thuyền thông hành thương hải yêu tộc hải hoàng tổ chức mấy lần càn quét sau đó lại xuất hiện mấy cái có thể so với cựu kiếp tán tiên cường đại hải thú dùng bác hải yêu tộc thực lực tự nhiên là không có biện pháp gì đành phải trước mặt bọn chúng p h á c h lối một đoạn thời gian vì để tránh cho tổn thất lớn hơn yêu hoàng chỉ có thể bị ép cải biến tuyến đường hiện tại yêu tộc thương thuyền cơ hồ đều là dán vào bờ biển tuyến đi thuyền nghe tới lý thất ngưng hắn nhóm là muốn đi thương hải chỗ sâu vi danh thôn sau đó lần lượt biểu thị từ chối không tiếp cho nhiều tiền hơn nữa đều không đi cho nên tô phạm dứt khoát trực tiếp mua xuống một đầu thuyền để lý thất ngưng bằng mượn trí nhớ của mình hướng vi danh thôn phương hướng lái đi nhưng mà vừa mới vừa xuất hải không lâu quân quân sóng lớn phía dưới liền có mấy đầu to lớn thân ảnh xuyên thẳng qua tô phạm ngược lại là đã nhìn quen đơn giản liền là mấy đầu hải thú mà thôi chính mình tại vĩnh dạ chi hải thấy qua có thể so cái này phải hơn rất nhiều lý thất ngưng làm một từ nhỏ ở chỗ này lớn lên hải tử mặc dù chỉ ra qua một lần hải nhưng đối với hải bên trong những này hải thú cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ có không ra thích một cái người nhìn lấy những kia từ sóng lớn bên trong lẩn ẩn hiện ra như lưỡi đao vây lưng còn có mấy cây thô đỏ xúc tu dọa đến sắc mặt trắng bệnh cảm giác thật là nguy hiểm a hắn chăm chú nắm lấy mạn thuyền xương ngón tay bóp đến trắng bệnh hai chân nhịn không được run lên quỷ cũng sợ hãi ngồi thuyền cũng sợ hãi có cái gì là ngươi không sợ sao tô p h ạ m liếc mắt nhìn hắn khẽ cười nói ngươi nếu là tâm lý không có đáy liền xa cách thuyền một bên gần như vậy cẩn thận hải quái lên đến đem ngươi a tươi không ra thích thò đầu ra nhìn về phía phía dưới sơn đen song lớn sau đó mau đem đầu rụt trở về ta không phải sợ chỉ là bởi vì ở trên biển sinh vật biển khẳng định hội so với chúng ta lại càng dễ phát huy thực lực thuyền biển tiếp tục đi tới mấy cái mang theo thương h ả i yêu tộc cờ xí chiến thuyền ngay tại vây quét một cái tán tiên cảnh hải thú tô phàm dưới thương thuyền mấy cái hải thú thấy thế lập tức chi viện đi qua phụ cận rốt cuộc t h à n h tịnh không ít cái kia hải thú tứ chi là vây cá đầu lại d à i lấy một con dê đầu thân thể to lớn giống như sơn nhạc nó tại mấy cái chiến thuyền liên tiếp pháo h o a n h phía dưới miệng bên trong không ngừng kêu rên nó tựa hồ là bị buộc đến tuyệt cảnh một miệng hơi nước p h ư ớ ra hóa thành gió tuyết dây lát ở giữa đem chung quanh một vùng biển toàn bộ bao phủ tại bao tuyết bên trong mấy cái chiến thuyền không nghĩ tới hắn hội trước khi chết vồ đến tại chạy trốn phía trước lần lượt hóa thành băng điêu thương hải yêu tộc chết về sau từ trên người bọn họ toát ra một luồng thần hồn hướng vương bình hiên bên hông túi càn khôn bay tới ước chừng có hai mươi con đối với cái này vương bình hiên cho ra giải thích là không thể lãng phí một tia thần hồn nhưng mà còn cũng không lâu lắm cái kia c ử u k i ế p tán tiên cấp đại hải thú liền mang theo một đám tiểu đệ xuống tô p hắn ạ m c á à y một lăng mới tới. không b khôn gõ nhẹ mặt đất một đạo thanh tịnh tiếng ngâm sướng nương theo lấy hình cái vòng vòng sáng gột giữa tứ hải gió tuyết ngừng lại hải thú nhóm phẫn nộ cũng ngừng lại thậm chí liền quần c u ộ n nước biển đều ngừng lại bốn phía biến đến một mảnh t ĩ n h mịch chỉ có dạ ngâm tại phát ra cản hát hải thú nhóm hai mắt đỏ bừng biến đến thanh tịnh trong suốt bọn hắn đứng yên ở tô phàm thương thuyền chung quanh thành kính nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ngâm giống là từng cái trung thành nhất tín đồ cái kêu cựu kiếp tán tiên cấp hải thú cung kính nửa quỳ xuống đến ngước nhìn tô phàm cung nên ngô hoàng tô phàm tùy ý xua tay liên binh thường nhất ồn ào không g a thích lúc này đều trang nghiêm lên đến Hán phản h p ấ theo cảm t ấ y này mình ngâm thân thanh thanh đường, chung quanh có thần nữ vần quanh, hai đồng tề thanh ngâm sướng không linh chỗ khiết hài thơ. lúc có tề t sau tô phạm một đoàn người tiếp tục lên đường vô số hải thú tranh nhau cho bọn hắn làm dẫn đường trên đường đi rốt cuộc không bị đến cản trở liền thành công đến vi danh thôn hạo thiên tông bên ngoài trăm dặm chỗ lưỡng đạo không có nhan sắc bóng người đứng lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm nơi xa dưới ánh mặt trời lấp lánh ba quang hộ sơn đại trận trung tâm nhất một đạo quang trụ thẳng hướng vân tiêu chính là t r ô n ở hạo thiên tháp phía dưới hai đầu linh mạch tường lệ ngươi nói ta nhóm là trực tiếp dòng trống khua chiêng tiến đánh đi vào còn là lách qua cái kia trận linh lặng yên không một tiếng động thu hoạch hơn hai trăm tên độ kiếp kỳ tu sĩ tính mệnh đâu một cái thân xuyên kimono câu hồn sứ giả miệng bên trong ngậm một cái cỏ đuôi chó hướng về bên cạnh ăn mặc võ sĩ khải giáp câu hồn sứ giả ngả ngớn nói ra tường lệ mắt nhìn hậu phương hắc vụ bên trong ẩn giấu âm binh quỷ tướng trầm giọng quay lại nói tân hồn đại đế cho chúng ta năm ngàn âm xoa tự nhiên là muốn cho ta nhóm dòng trống khua c h i ê n g i ế t đi vào ha ha ha ha ta liền biết ngươi biết cái này nói ám sát cảnh giới tối cao liền là đem tất cả mọi người g i ế t cái này dạng liền không có người biết ta nhóm tới qua vệ tù đ ố n g nhiên hừ lạnh một tiếng nói ra nhưng mà ngươi không cảm thấy cái này dạng g i ế t đi vào một điểm nghệ thuật cảm cũng không có sao quá bạo lực ta vẫn tương đối thích len lén lẻn vào đi vào sau đó mang đi mấy cái người hồn tường lệ liếc mắt nhìn hắn nói ra chiếu ngươi cái tốc độ này hai trăm con quỷ hồn ngươi đến lặn xuống lúc nào đi sợ rằng còn không có lẻn vào mấy lần liền bị hắn nhóm phát hiện a bởi vì câu hồn sứ giả chủ yếu nhiệm vụ là câu hồn cho nên tại lúc giết người liền sẽ có có hạn chế hắn nhóm có thể dùng p h o n g thích quỷ diệt lĩnh vực nhưng chỉ có thể dùng người loại thủ đoạn giết chết hắn nhóm dùng đao c h ả m dùng kiếm đâm dùng răng cắn cái này là thiên đạo đối bọn hắn hạn chế thôi đi ngươi hiểu cái gì gọi là ám sát sao ám sát coi trọng nhất liền là có kiên nhẫn một đau mất mạng lại thuận thế rút đi thần hồn cảm giác kia tê quá tuyệt vệ tù nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ biểu tình tường lệ nói ra vậy dạng này đi ta nhóm đều tự dùng phương pháp của mình ngươi đi đánh lén ta mang binh đánh đi vào chúng ta quay đầu nhìn xem ai lấy được thần hồn càng nhiều như thế nào nghe đến cái này lời nói vệ tù hai mắt tỏa sáng cái này là ý kiến hay à, tường lệ ở phía trước hấp dẫn hỏa lực ta tại đằng sau c h ố n g đạo là một m cái chiến trường gu linh còn giống như tường lệ từ bên hông rút ra trọng kiếm kiếm chỉ hạo thiên tông phương hướng xuất phát hạo thiên tông bên trong trương sơn phong còn trong hạo thiên tháp thưởng thức trà xem báo chí từ lúc các đại tông chủ liên tiếp ra sự tình về sau mỗi ngày sáng sớm xem báo chí đã trở thành thói quen cũng may mấy ngày nay trên cơ bản không có lại truyền ra tông chủ tử vong tin tức ngược lại là có không ít độ kiếp kỳ tu sĩ đột tử tin tức đăng tại báo giấy trên mặt báo phù phù phù trương sơn phong toát một miệng trà theo sau lo lắng nói độ kiếp kỳ tu sĩ may mà ta hiện tại chỉ là cái hợp thể kỳ tu sĩ cùng ta giống như không có cái gì quá lớn quan hệ độ kiếp kỳ tu sĩ trương sơn phong đột nhiên phản ứng qua đến hạo thiên tông không bao giờ thiếu không liền là độ kiếp kỳ tu sĩ sao sư thúc vì để cho đám người không nên gấp gáp độ kiếp mỗi một người đều đem tu vi kiềm nén tại độ kiếp kỳ hiện tại hạo thiên tông mười vạn đệ tử tối thiểu có một phần ba độ kiếp kỳ tu sĩ đây chẳng phải là nói hạo thiên tông kỳ thực mới là nguy hiểm nhất chương năm trăm lẻ bảy tiến vào quỷ thôn hán tử ghế mây đứng người lên mặt đất đ ỗ n g nhiên bắt đầu đùng đưa kịch liệt lên đến thế nào rồi xảy ra chuyện gì rồi trương sơn phong cực kỳ hoảng sợ vội vàng liên lạc kỳ linh nói tông chủ ra đại sự bên ngoài một cái toàn bộ vũ trang võ sĩ hướng bên này đi tới phía sau hắn còn có một đoàn hát vân bên trong tựa hồ có không ít người cái gì kỳ linh làm phiền ngươi nhanh chóng giúp ta triệu tập đệ tử trước đi mật tàng bên trong trông tránh đặc biệt là những kia độ kiếp kỳ đệ tử ta có dự cảm những kia người liền là hướng bọn hắn đến trương sơn phong khoác áo ngoài hướng ngoài tháp bay đi h á n triệu tập mấy cái tán tiên đi hạo thiên tông ngoài núi nhìn nhìn là cái gì tình huống người đến cái gì người đến ta hạo thiên tông có gì muốn làm vừa hạ xuống đất trương sơn phong liền hướng về cách đó không xa đại kiếm võ sĩ hét lớn một tiếng hiện tại sư thúc không tại chính mình liền muốn đảm đương lên nhất tông chi chủ trách nhiệm võ sĩ cương thiết trong m ũ giáp toát ra ưu ám mà trầm trọng thanh âm quỷ giới làm việc người không có phận sự nhanh chóng n h ư ợ n g bộ quỷ giới làm việc những n à y người là quỷ giới âm xoa trách không được hắn thân bên trên không có một tia nhan sắc bất quá bọn hắn đến hạo thiên tông làm chuyện gì ta không phải người không có phận sự ta là hạo thiên tông tông chủ trương sơn phong các vị âm xoa đại nhân đến ta hạo thiên tông làm việc chẳng lẽ ta cái này làm tông chủ không nên hỏi đến sao trương sơn phong mặc dù tâm lý rất hoảng nhưng mà mặt vẫn là muốn biểu hiện lấy bình tĩnh tỉnh táo dù sao mình thân sau còn đứng lấy mấy vị tối cường tán tiên cấp bậc cao thủ đâu tường lệ trên dưới quan sát một chút đối diện bảy tám cái tu sĩ một cái hợp thể kỳ còn lại đều là tán tiên ân quả nhiên tất cả đều là người không có phận sự cho thấy hắn vung lên đại kiếm trước mặt hạo thiên tông tu sĩ dây lát ở giữa liền bị định trụ các h i n h đệ cho ta trực tiếp xông đi vào chuyên môn tìm những t i ế độ kiếp kỳ tu sĩ tường lệ đại kiếm vung lên vô số âm xoa từ hắc vụ bên trong chui ra ngoài những này từ trong hắc vụ chui ra ngoài âm xoa vẫn y như c ũ là một đoàn hắc vụ năm ngàn đám hắc vụ phô thiên cái địa hướng hộ sơn đại trận đụng tới có cầm đ a bổ có cầm cái dùi nện có cầm trong h ư ơ n dũng. g Mỗi một đ Lít Lít trước i u ố mắt đại trận đã bị âm binh công phá hủy diệt lĩnh vực lan tràn đi vào năm ngàn âm binh đánh vào tập vào hạo thiên tông tìm kiếm độ kiếp kỳ đệ tử một t r a n g im ắng s á t lục chính trên hạo thiên tông diễn vi danh thôn lên bờ một đoàn người tùy ý dọc theo một đầu tiểu lộ đi về phía trước tiến một tòa thôn trang xuất hiện tại mấy người trước mặt đây chính là vi danh thôn sao thế nào thấy cái này cũ nát ta ta còn tưởng rằng là một cái cùng thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương không ra thích lắc đầu nói ra từ bên ngoài nhìn một cái liền biết rõ cái thôn này nghèo khó cùng lạc hậu thôn bên trong phòng ốc đều là thấp bé nhà gỗ chật hẹp lại cũ nát thôn bên ngoài liền cơ bản tường tre đều không có cửa thôn chỗ có một gian vứt bỏ đền thờ một tòa cao cao đ i ể u cư phía trên sen vào nhau lấy vài con quà đen bên cạnh có một k h o a cây khô mang theo mấy đầu rách rách dưới dưới cầu nguyện phụ phía trước có mấy khối bị khai khẩn tình cảnh nhưng lại không người canh tác trong ruộng mọc đầy cỏ dại bốn phía đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng chỉ có từ thôn bên trong chảy ra dòng suối nhỏ là thanh tịnh lý thất ngưng ngơ ngác đứng tại đền thờ trước thấp giọng nói không sai nơi này chính là quê hương của ta thôn này bên trong còn có người sống sao vương bình hiên mở miệng nói thôn bên trong còn có khói bếp ta nhóm vào xem nhìn liền biết rõ tô phạm đề nghị lý thất ngưng đối với vào thôn đường rất quen thế là liền dẫn lấy đám người đi về phía trước lên đi nhưng mà đi tới đi tới bốn phía bỗng nhiên tràn ngập lên mênh mông sương n g ù phảng phất là có người không chào đón hắn nhóm lại hoặc là có người muốn che giấu cái gì bí mật tóm lại hắn nhóm mới vừa đi vào không bao lâu liên lạc mất phương hướng đại gia xích lại gần điểm ngàn vạn đường tẩu tán tô p h ạ m nhắc nhở đám người theo sau dùng tảng đá tại trong tay trên một cây đại thụ làm cái ký hiệu bất quá đối với tô p h ạ m cái này chủng dân ngủ đường đến nói kỳ thực làm cũng là làm không hắn chỉ là muốn tìm một cái tâm lý an đ u ổ i thôi nhưng mà lệnh người kinh dị là không biết đi được bao lâu hắn nhóm không ngờ trở lại cây kia có ký hiệu đại thụ bên cạnh lý thất ngưng đều đã vô pháp phân rõ phương hướng mịt mù cái gì đều nhìn không thấy ta nhóm không hội ra không được đi không r a thích bệnh cũ lại phạm hai chân không tự chủ được run rẩy lên tô p h ạ m suy nghĩ một lần nói ra cái này bạch vụ là trống rông xuất hiện ta cảm thấy hẳn là là có người cố tình làm ta nhóm trước hết tìm tới chế tạo cái này bạch vụ đầu nguồn là cái gì không r a thích run rẩy nói cái kia cái kia hẳn là thế nào tìm a mịt mù cái gì cũng nhìn không thấy nhìn không thấy liền dựa vào lỗ thai nghe vương bình hiên bỗng nhiên đem tay thả tại bên miệng nói suýt đại gia đừng nói chuyện tỉ mỉ nghe giống như có tiếng gì đó bốn người lần lượt ngưng lại tâm thần tỉ mỉ nghe trong sương mù thanh âm róc rách tiếng nước chạy từ xa mà đến gần gió lay động thụ diệp vang xào sạt trừ cái đó ra còn có một đoạn yếu ớt dây tóc tiếng tiêu đám người nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ cái này tiếng tiêu ai oán uyển chuyển tựa hồ có đạo không tận vẻ bị thương như là không có đoán sai hẳn là thổi tiêu cái này ra hỏa ta nhóm theo lấy thanh âm này đi tìm cái này ra hỏa tô phàm so với mấy cái thủ thế đám người lập tức ngầm hiểu đi theo hắn hướng tiếng tiêu chuyển đến phương hướng tiến lên mấy người cẩn thận từng ly từng tí áp thấp bước chân có thể nghe đến tiếng tiêu đồng thời cũng có thể không làm cho sự chú ý của đối phương nhất cử lưỡng tiện đến một gian dùng cỏ tranh đang đắp thấp phòng phía trước tô phàm đứng vững hướng mấy người so thủ thế đại khái là ý nói thanh âm này là từ bên trong này chuyển tới ta thảo gật theo tại tô sau quanh nhóm lặng không nên kinh người ngầm dẫn đường, hắn nhóm vòng quanh nhà hiểu phàm Mấy lẽ đi đả đầu, vào xà. chẳng lẽ thổi tiêu cái này kỳ thực là một cái quỷ sao tô phàm nghiêng đầu sang chỗ khác dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía vương bình hiên cái sau khẽ gật đầu xác nhận hắn phỏng đoán kia đã như vậy liên có thể trực tiếp trừ rơi hắn thấp phòng bên cạnh có một k h ỏ a cái cổ siêu vẹo cây tô p h ạ m cầm lấy vương bình hiên cho túi cà n khôn bay lên nóc nhà trên nóc nhà đều là cỏ c h a n h hắn đưa tay đem một đống cỏ c h a n h ôm đến một bên trong chiều nhìn lại dẫn đầu đập vào mi mắt là một chỗ linh đường linh đường trước đốt hai cái ngọn nến chiếu sáng một nửa tiêu hòa bốn cái tái nhuận vô cùng chỉ có ba ngón tay quái thủ cái này lúc con quỷ kia trợt phát hiện tô p h ạ m lập tức hướng về tô phảm dơ lên tiêu quản dùng lực khẽ p mấy túm mắt trần có thể thấy tinh khí đoàn từ trên thân tô p h ạ m xuất hiện hắn cảm giác chính mình lực lượng tại cấp tốc s ó i mòn hư không thể lại chờ cần phải đến xuất thủ ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn tô p h ạ m căng ra túi càn khôn miệng lớn từ nóc nhà nhảy xuống đem bốn tay thổi tiêu quỷ bỏ vào trong túi a nha nương theo lấy một tiếng quay khiếu lúc trước bị thổi tiêu quỷ hút đi tinh khí từ trên người nó lại xông ra trọng tân trở lại tô p h ạ m thể nội tốt cái này thu phục cái thứ nhất quỷ đẩy cửa đi ra sau đó lúc trước tràn ngập sương mù đã triệt để tiêu tán cả cái thôn khôi phục bình thường hình dạng khả năng là do ở s á t trời dần muộn nguyên nhân chung quanh mặc dù mọc đầy cỏ xanh rêu xanh nhưng mà nhìn lại lộ ra vô cùng bẩn càng lộ ra cả cái thôn cũ nát suy bại cả cái thôn bên trong tràn đầy vô cùng kinh khủng không khí cái này trùng khủng bố cùng lúc trước trong quỷ thành kia trùng bất đồng quỷ thành bên trong là hoàn cảnh bản thân liền khiến người sợ hãi khắp nơi đều là phần mộ trách quạ sắc thối bay cốt mà cái này quỷ thôn hoàn cảnh thì là không có một chỗ chân chính ý nghĩa khủng bố địa phương nhưng là lại đem tự nhiên hoàn cảnh biến đến không tự nhiên tràn đầy không hài hòa cảm giác muội muội ngươi từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này lệnh ngươi khó chịu địa phương sao không ra thích xoa xoa cánh tay nói ra sương mù tán đại gia cũng dám hơi hơi lên tiếng nói chuyện cũng không phải ở đây phía trước không phải như vậy khẳng định là có nguyên nhân gì mới đưa đến ở đây biến thành cái này dạng lý thất ngưng lắc đầu nói ra xem ra cũng không cần tìm ác quỷ ở đây quỷ liền không ít đủ ta nhóm bận rộn một trận tô phàm trầm giọng nói ta vừa bắt một cái hội hút người tinh khí quỷ giải lấy bốn cái cánh tay ngươi nhóm nếu là gặp ngàn vạn phải chú ý đừng để hắn dùng tiêu hướng về ngươi ba người đều nghiêm túc nhẹ gật đầu thất ngưng hiện tại ngươi có thể nhận ra phương hướng sao vương bình hiên nói ra có thể nhận ra lời nói ta nhóm liền tiếp tục đi lên phía trước đi ngay sau đó bốn người lại lần nữa xuất phát đi về phía trước tô phàm lại đi ngang qua cây kia hắn làm qua tiêu ký đại thụ mà đối diện tiêu ký phương hướng thế mà là một đầu vũng bùn tiểu lộ vừa có sương mù thời điểm tô phàm sờ qua cái phương hướng này nguyên bản hẳn là là một bức tường đá hiện tại quỷ bị bắt bạch vụ tán tường cũng không có xem ra là gặp gỡ thật quỷ đà tường bốn người dọc theo cái này đầu tiểu lộ một đường đi lên đi tới đi tới bóng đêm dần muộn thiên thượng xuất hiện một vòng trong sáng mặt trăng nơi xa xuất hiện mấy ngọn màu vàng xanh lá đèn treo ở phía trước lên cây tựa hồ là có nhà nếu là thả tại thường ngày hoàn cảnh bên trong cái này mấy ngọn đăng còn là rất tấm áp nhưng ở vào giờ phút này nhìn lại là vô cùng quỷ dị lao tô ngươi nhìn kia mấy ngọn đăng là cái gì tình huống không ra thích đảo mắt một vòng chung quanh d u n lập cập thực sự có người ở tại loại này địa phương sao tám thành ở bên trong không phải người đều cẩn thận một chút tô phàm nhắc nhở một câu hắn nhóm túi người xuống tận lực dán vào một bên cẩn thận từng ly từng tí từ đèn vàng bao phủ quang mạc một bên đi vòng qua nhưng mà làm đội ngũ cuối cùng không ra thích đi qua thời điểm đèn vàng quang mạc đ ố n g lắc một cái đem hắn cả cái bóng người bao phủ đi vào sắt na ở giữa đèn vàng biến thành huyết hồng sắc bắn rơi tại đất mà hoàn cảnh trùng quanh lại tại một dây lát ở giữa rơi vào hát c á m như lửa thâm nguyên hư bị phát hiện vương bình hiên sắc mặt run lên quyết định thật nhanh cấp tốc đem ba người túm ra quang mạc chạy trốn rời đi hắn bước ra một cái vô hình giao diện hết thẻ chung quanh lại biến hồi nguyên dạng phảng phất từ địa ngục trở lại người ở giữa đám người chạy về lúc trước cây đại thụ kia phía dưới thân sau cũng không có truy binh chạy đến nhìn đến những n à y quỷ cũng không phải phàm nhân hoặc tu sĩ sở hóa mà là yêu quái chi quỷ vương bình hiên lòng vẫn còn sợ hãi giải thích nói vừa kia mấy ngọn đèn vàng hẳn là hắn c o n mắt yêu quỷ tô phàm thì thảo thì thầm căn cứ vương bình hiên lúc trước nói qua vạn vật đều là có linh thảo một thể tu thành chết Trưng tới ta à? Ý của người là, chung quanh đây yêu tộc chết sau huyện hóa thành ác quỷ, chạy trốn tới này chỗ. Tô cao mày nói, thôn thôn linh hồn, chính chủ nhân không nghĩ chung quanh huyện hóa chạy chỗ. Phạm không phải khu quỷ thôn sao sao Mày núi cũng luyện người này nói, này đá đã đây ác có có có có có của Cao yêu, yêu yêu quỷ. yêu quỷ, quỷ là là, à? sao? Ý vì cái gì còn có quỷ hồn chạy tới nơi này chẳng lẽ cái này yêu quỷ suy nghĩ chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất vương bình hiên suy nghĩ một lần lắc đầu nói cái này yêu quỷ cũng không phải từ nhân gian sinh ra hội tụ ở đây mà là từ quỷ giới bỏ lên yêu quỷ tô p h ạ m sửng sốt từ quỷ giới đào vong không sai vương bình hiên gật gật đầu nói ra vừa ta nhóm trốn ra đến lĩnh vực chính là minh giới khí tức quỷ diệt lĩnh vực hắn hiển nhiên phía trước tại quỷ giới trơ qua trộm một điểm minh giới khí tức ra đến đây chính là minh giới khí tức à, ta nói ta thế nào tứ chi băng lãnh mồ hôi lạnh chảy dòng liền tim đập đều nhanh đình chỉ không ra thích ôm ngực nói ra đúng vậy người là không thể tiến vào quỷ diệt lĩnh vực ta nhóm c â u hồn sứ giả khi tiến vào nhân gian c â u hồn thời điểm cần phải đem chung quanh thế giới tạm dừng nếu không liền hội ảnh hưởng đến người vô tội vương bình hiên thở dài một hơi nói ra đáng tiếc cái này yêu quỷ cũng không có tạm dừng năng lực không ra thích r u ộ t cổ lại nói ra a vậy chúng ta bây giờ còn tiếp tục đi tới sao n g ư ờ i cùng thất ngưng hẳn là vào không được tô tiên sinh hẳn là không có vấn đề gì vương bình hiên nghĩ lên đầu mình hai lần cùng tô phạm gặp nhau c h ẳ n g cảnh sờ sờ cái cằm nói ra không ra thích cùng lý thất ngưng đồng thời n h ư mày nói như vậy ngươi nhóm còn muốn tiếp tục hướng phía trước thăm dò sao không ra thích mở miệng nói hoặc là ta nhóm đường cũ trở về như là tiếp tục đi tới bốn người t h ế tất yếu chia hai tổ tô phạm cùng vương bình hiên hai người đi vào tiêu diệt cái kia phóng thích quỷ diệt lĩnh vực yêu quỷ không ra thích cùng lý thất ngưng thì ở lại bên ngoài chờ đợi một con đường khác liền là quay đầu ra thôn ngồi thuyền rời đi nhưng mà buôn ba cái này đường xa đồ đến đây liền này dạng trở về thật cam tâm sao dù sao tô p h ạ m là không cam tâm cái này là hắn lần thứ nhất gặp phải yêu quỷ hưng ơ phấn còn đến không kịp đâu sao lại quay đầu rời đi muốn không ta cùng lão vương vào xem hai ngươi liền tại dưới cây này chờ chúng ta tô p h ạ m hỏi thăm đám người ý kiến cái này phụ cận mặc dù nhìn để người không thoải mái nhưng mà tổng so tiếp theo đi lên phía trước an toàn dùng không ra thích cùng lý thất ngưng thủ đoạn hẳn là không hội có cái gì nguy hiểm vương bình hiên ta không có vấn đề không ra thích cau mày nói hội không hội quá nguy hiểm rồi lao tô ngươi không sợ sao tô p h ạ m nhún nhún bay không quan trọng à đến đều đến thì sợ gì ngươi chẳng lẽ không muốn biết ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao nô、no. ta không nghĩ vậy các ngươi liền tại dưới cây chờ chúng ta trở về đừng có chạy lung tung tô p h ạ m dặn dò không ra thích nhẹ gật đầu yên tâm đi ta liền chờ tại cái này tuyệt đối không hội chạy loạn lý thất ngưng mặc dù mặt bên trên viết đầy ta cũng nghĩ đi nhưng mà nàng biết mình đi vào cũng là liên lụy hai người sau cùng ánh mắt phức tạp cùng hai người vây tay từ biệt vương ca ca tô thiếu hiệp người nhóm nhất định phải cẩn thận một chút hai người lại lần nữa dọc theo đầu kia vũng bùn tiểu lộ đi lên cũng không lâu lắm liền đến kia mấy ngọn đăng vị trí trước mắt xuất hiện tại hai người trước mặt không lại là thông suốt sáng tỏ đại lộ mà là bị nhất tầng hắc bạch hôn hợp sương mù bao phủ giống như nhất tầng màn cửa đây cũng là quỷ diệt lĩnh vực ngoại bộ hình dạng a tô p h ạ m đứng tại kia mặt thẳng đứng sương ngủ tường phía trước đưa tay nhẹ sờ nhẹ đụng lập tức xuyên thấu tầng kia sương ngủ không sai kia yêu quỷ đã bị t a nhóm bừng tỉnh bên trong không biết rõ cái gì tình huống cẩn thận một chút vương bình hiên trầm giọng nói này bất kể hắn là cái gì tình huống đâu vào xem không liền xong chứ sao tô p h ạ m không có vấn đề nói giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực tô phàm ngoài miệng tùy tiện động tác lại là mọi loại cẩn thận t h a m dò vào x ư ơ n g mù tường động tác tựa như tại chọc nữ nhà tắm màn cửa hai người lại lần nữa từ nhân gian đạp xuống địa ngục nói là địa ngục thật một chút đều không quá đáng quỷ diệt lĩnh vực đã là vô số yêu quỷ nhạc viên các loại hình thái không một yêu quỷ hội tụ ở đây thân người đôi rắn yêu quỷ n g ư đầu yêu quỷ mặt ngựa yêu quỷ đỉnh đầu đèn đỏ tại không ngừng hướng bốn phía dò xét chiếu bọn hắn tựa hồ tại tìm kiếm vừa người xâm nhập thế mà có nhiều như vậy chỉ yêu quỷ vương bình hiên dùng ngón tay chọc chọc tô p h ạ m sau lưng nhỏ giọng nói ra những này yêu quỷ ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút ta hẳn là chỉ có thể đánh thắng được một cái còn lại liền không có biện pháp muốn không dùng lôi kiếp nơi này ngược lại là rất thích hợp dẫn lôi kiếp liền là lại muốn đáng tiếc nhất tầng tu vi ngay tại tô p h ạ m suy nghĩ đối sách thời điểm một tiếng to rõ tiếng cười to đ ỗ n g nhiên từ hắn càn khôn giới bên trong chuyền tới ha ha ha ha! ta trở về chủ nhân có không có nghĩ tới ta a t ô p h ạ m đột nhiên giật cả mình mà sau cấp tốc đem c ả n khôn giới ngồi tại mông bên dưới nhưng mà thì đã trễ tại như này ưu t ĩ n h hoàn cảnh hạ hơi hơi có một điểm điểm thanh âm đều có thể nghe đến rõ ràng tiếng cười kia càng l ạ như như sét đánh mấy t r u n g đèn đỏ đem hai người chiếu cái thông suốt những kia yêu quỷ đồng loạt nhìn chăm chú về phía hai người không khí lập tức ngưng kết lại mặt khác một bên trừ lý thất ngưng cùng không ra thích lưu lại nhiễm niệm đào cũng bị lưu lại không ra thích nhìn chằm chằm trước mắt túi càn khôn xuất thần mấy lần nhịn không được nghĩ đưa tay đi giải kia dây thừng nhưng mà lý trí nói cho hắn không thể làm như thế cái này dù sao cũng là chỉ nữ quỷ nếu là không cẩn thận thả chạy phiền phức có thể là lớn nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là lý thất ngưng thế mà cùng hắn có đồng dạo ý nghĩ không lao bản muốn không ta nhóm đem nhiễm niệm đào thả ra đi bị bắt lấy liền tính còn bị chứa ở túi càn khôn bên trong quá thảm thương không ra thích nghe đến cái này lời nói bản năng muốn chút đầu đáp ứng nhưng mà cuối cùng vẫn là lý trí chi chiến thắng dục vọng không tốt ra muội muội ngươi có thể là cái khu quỷ sư a sao có thể cùng tình quỷ đ â u lý thất ngưng cau mày nói có thể nàng hiện tại đã không tính quỷ không phải sao khi tức bị vương ca ca chấn áp dung mạo cũng bị tô thiếu hiệp cải biến tối hôm qua ta nhóm lại cho nàng lấy tân danh tự ta cảm thấy chúng ta hẳn là dùng người bình thường phương thức đối đãi nàng mới đúng nàng lịch duyệt xã hội thực tại là quá ít tâm trí cũng không đủ thành thục Cảm thấy chỉ cần thấy thiện hội người lương, liền hội gọi lên người khác nội tâm chân, thiện, mỹ. đối gọi không á thái nháo c chân, cũng Có nội thiện, đồng dạng thái độ. Có thể là, vạn nhất ta nhóm đem nàng phong xuất, nàng nào độ. Đối lại hồi tâm thể ta xuất, thế mỹ. đem làm. h quỷ là là, k ra thích do dự nói liền giống kia thiên tại khách sạn bên trong cùng lý thất ngưng bất đồng là không ra thích tâm trí rất thành thục hắn có thể rõ ràng phân biệt thị phi đúng sai nhưng lại vô pháp tại lý tính cùng trong dục vọng làm ra tuyển trạch không sao nha nàng không phải bị dây thừng trói sao ta nhóm nhìn kỹ chút liền được nha lý thất ngưng nói ra nghe đến cái này lời nói không gia thích bật cười nói ngươi không phải nói muốn dùng người bình thường phương thức đối đ ạ i nàng sao thế nào còn muốn cầm dây t h ư ờ n g buộc nàng a kính nhờ ta lại không phải người ngu lý thất ngưng liếc mắt nhìn hắn ta nhóm đem nàng bông ra nàng lại ầm ĩ lấy muốn cởi quần áo thế nào làm không gia thích suy nghĩ một trận gật đầu nói vậy được rồi ta nhóm đem nàng thả ra đi nhưng là không cho nàng mở trói được được đến không gia thích đồng ý lý thất ngưng tay nhỏ cấp tốc giải khai túi càn k h ô n dây thừng thả nhiễm niệm đào ra đến theo cũ còn tại ngủ say không gia thích lẳng lặng nhìn lấy nàng thanh thuần cạnh nhan thực tại là vô pháp đem nàng cùng lúc trước con bé biến thái kia quỷ liên tưởng đến nhau đi ánh trăng như nước cửa hàng tại trên người nàng tản ra huyện chuyển quang huy cùng chung quanh hoang vu rách nát hình thành mánh liệt so sánh liền lý thất ngưng cũng không khỏi nhìn đến si quỷ diệt lĩnh vực bên trong vô số chỉ yêu quỷ nhìn chằm chằm tô p h ạ m cùng vương bình hiên mắt bên trong tràn ngập sắc ý tô p h ạ m lúng túng giơ hai tay lên mặt lộ ra không thất lễ mạo tiếu dung trên tay hắn c ả n khôn giới vẫn tại không ngừng la lên chủ nhân chủ nhân ngươi thế nào không để ý tới ta nha uy tay c ả n khôn giới như cũ tại không ngừng gọi tô p h ạ m xấu hổ cười một tiếng hắn hiện tại hoàn toàn có thể cảm nhận được cái gì gọi là buồn vui đ a n sen mừng đến là khô lâu rốt cuộc thức tỉnh Buồn đến là tỉnh thật mẹ nó n là thật h mẹ k ô gào phải chốt lúc l Mấu ngươi tỉnh liền tỉnh thôi, làm gì còn lớn tiếng hơn kêu đi ra, Chuyển âm không gì được thôi đi Làm âm kêu ra a s Gào s á t na ở giữa chiến trường bên trong vô số yêu quỷ há mồm gào thét không có để lại cho hắn nhiều nghĩ thời gian yêu quỷ môn đã hoặc mở ra miệng lớn gào thét hoặc lộ ra răng nanh căn xé hoặc móc ra khảm đao vung chạm hoặc lộ ra lợi chảo đánh giết đ à o mắt ở giữa liền hướng hắn nhóm cái này một bên đánh tới vương bình hiên quyết định thật nhanh xoay tròn cánh tay hất ra xiềng xích đem chung quanh một nhóm bay nào mà đến yêu quỷ đánh bay hai người thông lực phối hợp phía dưới ngược lại là tạm thời chặn lại hạ yêu quỷ đệ nhất sóng thế công nhưng mà yêu quỷ môn lại không có nhận đến thương tổn quá lớn lan hai vòng sau đó từ dưới đất b ò dậy lại như như thủy triều vọt tới qua tới vương bình hiên không ngừng quơ xiềng xích nhưng mà h uy lực thực sự là có hạn những kia yêu quỷ liền giống đánh bất tử tiểu cường không ngừng mà ngã xuống b ò lên lại vồ dết tới Tô、Phạm、thì trước thử Phạm nghiệm dùng nắm yêu quỷ gào thét. Anh, đúng ấ m c lúc này tô phàm càn khôn giới bên trong bỗng nhiên toát ra một đoàn óng ánh hương quang ngay sau đó một đoàn hừng hực liệt hỏa từ bên trong dâng lên mà ra thẳng sông vẫn yêu t ô phàm hai người cùng tất cả yêu quỷ cùng với kia mấy ngọn hồng sắc đèn pha toàn bộ bị cái này đoàn hỏa cầu hấp dẫn mắt thấy hắn từ giữa không t r ú n g quay lại đầu thường thẳng đứng đập xuống vê anh lại là một tiếng bạo vang hỏa cầu giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch trực tiếp nện ở quỷ diệt lĩnh vực dài đất trung tâm bạo tạc theo sau mà tới dâng lên hỏa diễm dây lát ở giữa đem ở đây tất cả yêu quỷ thôn p h ệ bao quát tại không t r ú n g kia mấy ngọn đèn đỏ đủ loại kiểu dáng thê thảm tiếng kêu rên nổi lên bôn phía không ít yêu quỷ tiếp nhận không nhiệt độ cao lập tức tan thành mây khói tô phảm tay mắt lanh lẹ lập tức móc ra túi c ả n khôn thu thập lên t à n dư yêu quỷ cái này đều là đồ tốt hồn phi phách tán quá đáng tiếc đừng lo lắng nhanh chóng thu thập quỷ hồn chân mắt hốc mồm vương bình hiên lập tức lấy lại tinh thần nói cũng móc ra túi c ả n khôn bắt đầu thu thập lại đèn tắt một d â y lát ở giữa h á c cám d â y lát ở giữa giống như thủy triều cởi r a hết thẻ chung quanh lần nữa khôi phục bình thường hòa diễm dần dần dập tắt hướng một cái điểm tụ khép lại mà đi dần dần ngưng tụ thành một cái khô lâu hình dạng ha ha ha ta rất nhớ ngươi a khô lâu xương đầu hỏa diễm còn không có tiêu tán liền x à i bước hướng tô phàm cái này một bên chạy tới còn có một cái vì sao cái này thu không tiến túi càn khôn vương bình hiên nghi hoặc nhìn lấy khô lâu chính mình túi càn khôn đối hắn không có bất kỳ sử dụng tô phàm đ ẹ tại hắn tay nói khẽ đừng sợ cái này là người một nhà chương năm trăm linh chín xuất phát quỷ giới chính mình người khô lâu mở ra đại thủ chuẩn bị ôm tô phàm tô phàm nghĩ nghĩ trốn đến một bên khô lâu n g ư ơ i cái tên này thế nào hội bỗng nhiên biến đến nhiệt tình như vậy đối với khô lâu trọng sinh đến nói tô phàm cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì lúc trước đã có báo hiệu nhưng mà để hắn ngoài ý muốn là cái này khô lâu là khi nào học được cái này hỏa diễm tuyệt kỹ ta cũng không biết rõ à, ha ha ha ta vừa một tình ngủ liền cảm thấy n ó n g quá hào hào khí tốt phẫn nộ à. khô lâu cơ hồ là kéo lấy tiếng nói nói chuyện thanh âm tại quỷ dị thôn nhỏ bên trong đến về du đãng ngươi có thể hay không thanh âm nhỏ một chút tô phàm c a o mày nói ngươi hống cay lớn tiếng làm gì sao một hồi lại đem quỷ cho chiêu đến không có quan hệ chiêu đến liền chiêu tới đi chiêu đến ta liền dùng ta d i ệ t thế chi hỏa đem hắn nhóm đều đánh ngã khô lâu âm lượng vẫn y như cũ rất cao d i ệ t thế chi hỏa đây không phải là tiêu trước chân tiên tuyệt chiêu sao thế nào bị khô lâu học rồi Tô trong xét phát biết trị một tân, trên khôn phàm phía nghi hoặc hướng đi, hiện sinh không khi chữa càn nào bên vãng đèn còn giò dưới đi, kiểu được cầu qua đầu đã lúc ó e xem ra ra quang. nhanh giữa hồng sinh cạnh, hắt hổ hổ phàm minh bạch. vãng bên lặng lặng nằm tàng liền toàn kiểu Mà một tại xét, tô lát bộ lấy Lấy l dây đá. ở này trên tay hắn cầm chính là bị tiêu hao tất cả lực lượng tiêu trước hổ phách đã không lại phóng thích con mang xem bộ dáng là bị vãng sinh tiểu hốt khô ta dọn ai ra nguyên lai tiêu trước hổ phách là cái này dạng dùng sớm biết liền không uổng phí kia l ư ơ n kỉnh lại là kiếm linh tinh lại là thu quỷ hồn sớm biết đem cái này hai thả một khối không liền xong nha này cái này nói ngươi bây giờ lại nhiều hơn một loại năng lực đặc thù rồi tô phàm hỏi hướng cô khô lâu không sai chủ nhân ta hiện tại trừ hội thủ hộ năng lực bên ngoài còn thu hoạch đến cái thứ hai năng lực liền là diện thế chi hỏa tô phàm vui mừng quá đỗi bởi vì chính hắn tự mình cảm thụ qua cho nên khắc sâu biết rõ diện thế chi hỏa uy lực như thế nào mà lại tại hắn vừa biểu hiện bên trong diệt thế chi hỏa thậm chí có thể tạo được đổi quỷ tác dụng cái này không liền là nói rõ chính mình cũng có đổi quỷ năng lực sao rốt cuộc không cần chỉ dựa vào lôi kiếp thú quỷ mỗi lần gặp phải quỷ liền nghị triệu lôi kiếp không thể được lao vương ta đến cho ngươi giới thiệu một chút cái này vị là ta lúc trước từng nói với ngươi vãng sinh tiểu khí linh k h ô lâu tô phạm giới thiệu nói k h ô lâu cái này vị là quỷ giới câu hồn sứ giả vương bình hiên ngươi gọi hắn lao vương liền được khô lâu tiên sinh ngươi tốt vương bình hiên vốn định đưa tay cùng hắn nắm tay kết quả nhìn lấy khô lâu thân bên trên thiêu đốt lửa lớn rừng rực hầm hực rụt trở về đổi thành hai tay ôm quyển ha ha ha ha, ngươi là lao vương a chào ngươi chào ngươi khô lâu tùy tiện đưa tay vô vô hắn bả vai vương bình hiên bả vai khối kia lập tức liền bốc cháy lên một cái bàn tay ấ n ngoài thôn dưới cây nhiễm niệm đào đỗng nhiên mở to mắt mắt nhìn trước mặt bị nàng mị hoặc hai người đứng lên trói buộc nàng dây thừng tại đứng dậy trên đường đi dần dần bông ra theo sau một cái kéo xuống cổ dây chuyền vàng nàng ngẩng đầu quan sát không trung theo sau phất ống tay háo một cái khởi ra toàn thân tất cả quần áo không lấy một luồng hướng bầu trời bay đi cách đó không xa trên một cây đại thụ có một đầu bốn con mắt cú mèo ác quỷ trong đó ba con mắt đóng chặt lại chỉ có một con mắt tản ra hường quang nó tựa hồ cảm giác được cái gì hai cánh một t r i ể n hướng phương xa chạy trốn tốc độ cực nhanh cái này lúc hậu phương một đạo t r ắ n g bóng thân ảnh nhanh nhẹn mà tới ngăn lại đường đi của nó nhiễm niệm đào ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một mặt xi、si、nữ biểu tình liền kém không có chạy xuống nước bọn rất khó tin tưởng một chương khuynh quốc khuynh thành giai nhân mặt bên trên sẽ có lộ ra vẻ mặt như thế liên liên cái kia cú mèo ác quỷ nhìn đều dọa đến vội vàng ngược lại quạt cánh bảng quay người hướng sau trốn đi nhưng mà nhiễm niệm đào cũng không tính thả nó rời đi móc ra một đầu trường tiên hất ra quấn ở cú mèo ác quỷ cái vớt bên trên cú á đánh i đối với nàng mà nói có thể là siêu tươi liền kia roi thải này trùng hồn nàng cần ăn nàng thương toàn mà là phàm thể thuốc thể tô một thế trở cấp bậc có cấp chỉ có c bổ, bộ bổ quỷ sau đó, đem về. mèo ác quỷ l i ề u mạng điên c u ồ n g giấy r u ộ n h ư n g mà cái vuốt cái này căn roi ra hình như có thiên quân chi trọng bất kể hắn như thế nào run r à y hai cánh đều không qua cái này l ự c đạo hắn phẫn nộ trên móng vuốt dây lát ở giữa giấy lên hát sắc hỏa diễm quay người hướng nhiễm niệm đào nhào bắt mà đi nhiễm niệm đào cười ngây ngô một tiếng đưa tay nắm chặt cái này ưng chảo theo sau mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhẹ khẽ hớp cái này cú mèo ác quỷ dây lát ở giữa hóa thành một đoàn khí lưu hướng trong miệng nàng r ũ n g mánh lao tới nô cú mèo miệng bên trong phát ra sắc nhọn tiếng kêu rên vang vọng cả cái bầu trời đêm chuyển khắp cả cái thôn nhỏ rất nhanh cái này cú mèo liền bị nàng hút hầu như không còn trong bầu trời đêm chỉ còn lại một cái thân ảnh cô đơn nàng lẹ lưới liếm liếm khoe miệng dư vị một phen mà sau chân mày hơi nhữ lại còn giống như kém t i ê một điểm, điểm. mặt khác một bên tô p h à m cùng vương bình hiên mang lên hỏa diễm khô lâu chính chuẩn bị chạy về đ ỗ n g nhiên nghe thấy một tiếng kêu rên lập tức cảnh giắt lên hỏa diễm khô lâu phát sinh cười to nói chủ nhân ngươi nhìn có đồ vật hồi ứng ta đi cho nên ta nói ta cái này giọng to vẫn có tác dụng tô p h à m không để ý đến hắn quay đầu nói với vương bình hiên hẳn là là cái kia yêu quỷ chúng ta đi qua đem nó thu đi vương bình hiên nhẹ gật đầu ba người hai chân chầm xuống thả người vọt lên hắn nhóm tìm khắp thôn nhỏ bầu trời tất cả ngõ ngách lại thu thập không ít chạy trốn yêu quỷ nhưng mà không có gặp phải một cái cường đại kỳ quái thanh âm rõ ràng là từ không trung truyền đến vì sao tìm không thấy hắn đâu tô p h ạ m vô cùng buồn bực gãi đầu một cái ha ha ha hẳn là bị ta khí thế dọa cho chạy đi vừa ta một quyền đánh nát ba ngọn đèn đỏ chỉ còn lại một chiếc hòa diễm khô lâu lên tiếng nói chuyện thanh âm chuyển khắp cả cái bầu trời đêm vương bình hiên nói khẽ ta nhóm lại tìm hai vòng liền trở về đi ta sợ thất ngưng bên kia phát sinh nguy hiểm được thôi một trận lục soát không có kết quả sau đó hai người một khô lâu phi thân mà rơi trở lại cây đại thụ kia bên dưới không ra thích cùng lý thất ngưng hai người ngồi tại dưới cây nhìn c h ầ m c h ầ m nằm trên mặt đất nhiễm niệm đào con mắt bên trong màu hồng đào đang dần dần ẩn đi a người nhóm thế nào đem nàng phóng xuất rồi tô p h ạ m nhìn lấy một màn này nói ra nhiễm niệm đào hô hấp rất chầm ổn thỉnh thoảng còn chép miệm một cái tựa hồ tại dư vị cái gì không r a thích đ ố n g nhiên dùng mình một cái tỉnh thần nói ra nga ta nhóm gặp nàng tại cái túi bên trong chờ đến quá lâu liền thương lượng để nàng ra đến hít thở không khí dù sao nàng bị dây thường trói hẳn là sẽ không x ẻ ra chuyện thật không có x ẻ ra chuyện gì sao tô phàm n h ư mày không có à hai chúng ta một mực tại cái này mà nhìn chằm chằm nàng đang hoàng ngủ ở đây nghĩ đâu một bước cũng không động tới không tin ngươi hỏi thất ngưng nội mội không r a thích quay đầu nhìn về phía lý thất ngưng đúng không lý thất ngưng cũng chậm rãi điểm một cái một mực tại cái này ngủ tô p h ạ m c a o mày nhìn về phía không trung bóng đêm đã rất sâu theo lý mà nói lúc này hẳn là tỉnh mới đúng thế mà còn tại ngủ cũng quá có thể ngủ đi tô tiên sinh ngươi vừa bắt mấy cái quỷ hồn cái này lúc vương bình hiên đánh gãy tô p h ạ m suy nghĩ hắn cầm lấy chính mình túi càn khôn đi đến tô p h ạ m trước mặt ta bắt ba trăm tám mươi chỉ ngươi bên kia có sáu trăm hai mươi chỉ sao tô p h ạ m giải khai túi càn khôn kiểm kê một phen xảo vừa tốt sáu trăm mười chín cái a kia cái này cái cuối cùng đi nơi nào tìm a vương bình hiên c a o mày nói cái này phụ cận đã bị ta nhóm lục soát đến không còn một mảnh tô phàm cười nói cái này không phải đã đủ rồi sao đủ rồi cái cuối cùng tại cái nào khiên một đường ra hỏa ngươi bây giờ thế mà đem nàng quên rồi tô phàm chỉ trên mặt đất nhiễm niệm đào cười nói Ê, ta còn thực sự đem nàng quên vương bình hiên sắc mặt lập tức biến đến minh lãng thật dài thở phào nhẹ nhõm thôn nhỏ bên trong không khí bên trong tử khí đã mờ nhạt dần dần theo do tiêu tán khắp nơi sinh trưởng rêu xanh cùng cỏ dại biến đến sạch sẽ rất nhiều bốn phía thanh minh lý thất ngưng nhìn qua trước mặt cái này tòa đã quen thuộc vừa xa lạ thôn trang thất vọng mất mát nàng đi đến một tòa không đáng chú ý nhà gỗ nhỏ trước thanh lý xung quanh cỏ dại cùng cho bụi bái tam bái mà sau đó xoay người rời đi c ử a thôn vương bình hiên ngay tại bố trí đi quỷ giới truyền tống khe hở không ra thích khiêng lấy nhiễm n h i ệ m đ ạ o nói với tô p h ạ m cái gì giống là tại kết thân bạn trước khi đi dặn dò lao tô nhớ rõ mặc nhiều quần áo một chút đem chính mình chiếu cố tốt quỷ giới bên kia thật lạnh ngàn vạn đ ừ n g cảm bạo nhớ rõ đến bên kia sau đó cho ta chuyển cái âm không ra thích mặt m ũ i tràn đầy không thôi nói ra tô p h ạ m thở dài nói ta là đi quỷ giới cứu người lại không phải đi quỷ giới lên đại học ngươi thế nào dài dòng như vậy à lên đại học đại học là người nào không ra thích nghi ngờ nói được rồi đ ừ n g đùa cái này trùng nát cứng lại nói ngươi thật không dự định cùng ta đi quỷ giới sao tô p h ạ m trầm giọng nói không ra thích gãi gãi cái mui nói ra ta liền không đi theo ngươi ngươi cũng biết ta quỷ cái đồ chơi này ta thực tại là không có hứng thú không có hứng thú kia ngươi trên vai kháng đến là cái gì tô p h ạ m cười nói không ra thích sửng sốt một chút theo sau mau đem nhiễm niệm đào cấp cho tô p h ạ m lẩm bẩm nói cái này sao có thể một dạng đâu không đùa ngươi đùa quỷ giới loại địa phương kia ngươi muốn đi cũng không còn là thành thành thật thật trở về đi tô p h ạ m đem c ả n khôn giới bên trong còn lại ngưng chi thủy cấp cho không gia thích những n à y ngươi đều cầm đi bán đi đối ta cũng không có cái gì dùng vãng sinh k i ể u đã chữa trị khô lâu nhân h ò a đắc phúc còn thu hoạch đến có thể đổi quỷ kỹ năng đã hoàn mỹ thay thế ngưng chi thủy tắc dụng không gia thích ôm lấy một đống lớn ngưng chi thủy mừng rỡ ha ha ha cái này hạ ta có thể phát tải được rồi không nói với ngươi chờ ta cứu ra h i ể u nhược trở lại tìm ngươi vương bình hiên bên kia quỷ giới truyền tống khe hở đã bố trí xong bên trong xuất hiện màu xám đậm khí tức hắn đi đến lý thất ngưng bên cạnh nói ra ngươi không phải muốn để ta cho cha mẹ ngươi sao câu nói sao nghĩ được chưa lý thất ngưng túi t h ấ p đầu cắn môi không nói gì vương bình hiên nhìn lấy bộ dáng của nàng liền biết rõ nàng nhất định có rất nhiều lời nghĩ cùng gia nhân nói thế là liền lẳng lặng chờ đợi nàng mở miệng lý thất ngưng ngầm đầu thâm trầm mong hắn một mắt bờ môi hé mở lại không có âm thanh truyền tới trong nội tâm nàng có mọi loại cảm xúc lúc này lại nói không ra một phân theo sau toàn bộ hóa thành một tiếng dài dài thở dài ai nàng xoay người không lại nhìn vương bình hiên vương bình hiên khẽ lắc đầu liền quay người hướng giữa không trung c h u y ể n tống khe hở bay đi tô p h ạ m thấy thế không có nhiều do dự cũng theo lấy bay đi nhớ rõ nhất định phải cho ta truyền ấm a nhìn qua hai người bóng lưng rời đi không ra thích hướng về giữa không chúng phất phất tay l ù a còn sát một lần nước mắt chờ hai người thân ảnh triệt để không có vào khe hở về sau trên mặt hắn lập tức tái hiện ý cười nhảy nhảy nhót nhót đi đến lý thất ngưng bên cạnh khả ái nói ra đi đi thất ngưng muội muội ta nhóm trở về đi chương năm trăm mười không phải ưu minh quỷ giới hắn thuận tay kéo một lần lý thất ngưng tay h á o cũng không có kéo động nàng hả không ra thích nghi hoặc quay đầu nhìn lại phát hiện nàng lúc này đã là mặt mũi tràn đầy thanh lệ、Ai? ngươi thế nào khóc nha không gia thích nghi ngờ nói có phải là vương lão đầu vừa khi dễ ngươi rồi lý thất ngưng không có để ý đến hắn vẫn đứng tại chỗ không n ú c n í c h ừ n nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là là không sai không gia thích g ă n đ u ổ i đừng khóc kia chờ hắn trở về ta giúp ngươi báo thủ ừ lý thất ngưng bỗng nhiên đạp hắn một cước theo sau liền cũng không quay đầu lại hướng khe hở bên trong bay đi ải ngươi cái này là làm gì không gia thích tâm lý chân kinh muốn kéo ở nàng nhưng mà lại muộn một bước nàng đã chạm vào khe hở bên trong ai sao phải khổ vậy chứ tất cả những thứ này phát sinh thực tại quá nhanh trong n g á y mắt trên hòn đảo nhỏ này liền chỉ còn lại hắn một người hắn tâm lý có chút thất lạc ngốc đứng một hồi mà sau đó xoay người c h ậ m dai hương bến cảng đi tới v ó n g lưng vô cùng cô đơn nhưng mà cũng không lâu lắm hắn lại quay đầu đi trở về cũng không biết rõ là người nào thiên s á t đem thuyền của ta trộm đi chết thì chết đi tô phàm hai người mới vừa tiến vào khe hở l i ê n nắm chắc con quỷ trách gào thét chuẩn bị nào h về phía h à n nhóm cướp đoạt vương bình hiên trong tay quỷ hồn vương bình hiên tiện tay vung ra xích sắt đánh lui những này quỷ quái mang lấy tô p h ạ m bước ra khe hở đến u minh quỷ giới ở đây không c h u n g là hắc bạch sắc bốn phía cũng không có một k i ê n màu sắc hai người chỗ địa phương đúng lúc là một con sông bãi sông bên trên tại cái này phiến bãi sông bên trên vô số quỷ quái ngay tại du đãng ở đây giữa thiên địa tựa hồ có lấy một loại nào đó hạn chế Áp chế những này quỷ quái tự do phi chế cùng xuyên toa năng lực, để bọn chúng chỉ có thể chờ những hành thể này xuyên năng bọn sông bên trên. quỷ tại bãi tự toa do để vương bình hiên đối với ở đây hết thệ đã là tập m ạ i thành thói quen hắn bình tĩnh tự nhiên nhìn chung quanh tô phàm cũng nhìn chung quanh hỏi nơi này chính là quỷ giới sao vương bình hiên nhẹ gật đầu kia vệ hồn chân tiên ở đâu ngươi trực tiếp nói cho ta hắn vị trí ta đi tìm hắn tô phàm mở miệng nói ra vương bình hiên chưa hồi phục hắn mà là nhịu chặt lên lông mày làm sao vậy ngươi tại sao không nói chuyện a nhìn lấy hắn bộ d á n g tô phạm tâm lý có một loại dự cảm bất t ư ở n g vương bình hiên lẩm bẩm nói kỳ quái vì sao hư không khe hở không có đem ta nhóm truyền t ố n g đến u minh quỷ giới đâu a ngươi không phải nói nơi này chính là quỷ giới sao chẳng lẽ cái này là một chỗ khác quỷ giới tô phạm vội v à n g hỏi vương bình hiên thở dài nói ra nhìn đến ta năng lực còn là không có khôi phục truyền t ố n g trận đem ta nhóm đưa đến một nơi xa lạ quỷ giới còn có n g ư ờ i địa phương xa lạ nói đùa chứ tô p h ạ m trầm giọng nói vương bình hiên viết hắn một mắt kia ngươi làm đến thượng giới tu sĩ tu chân giới mỗi một chỗ địa phương ngươi đều đi qua chưa tô p h ạ m không nói chuyện cái này dẫn đường thật không đáng tin cậy sớm biết không cùng hắn xuống đến chính mình địa b ả n đều không biết rõ sở còn không bằng chính ta tìm biện pháp đâu vương bình hiên lúc này cũng không biết rõ tô p h ạ m tâm lý h oán thẩm một mình tự đi thẳng về phía trước cái này là một đầu minh hà bãi sông ân ly đến nói phủ cận hẳn là sẽ coi âm xoa ta nhóm trước đi qua đi tìm kiếm chỉ cần tìm được âm xoa liền biết rõ đây là cái nào quỷ giới tô phàm không nói gì như là đã lên phải thuyền giặc liền nghe hắn cái này dân bản xứ an bài đi hai người xuyên qua trùng điệp q u ỷ hồn đi thẳng về phía trước tại minh hà bãi sông bên trên ở đây q u ỷ hồn tựa hồ nhận một loại nào đó áp chế biến đến không lại có mánh liệt tính công kích cho nên không có tập kích cái này hai cái gương mặt lạ hai người đi một hồi đến minh hà một bên rốt cuộc trông thấy mấy cái c h ố n g đỡ thuyền g ỗ âm xoa hắn nhóm đem thuyền tựa ở bờ sông chỉ huy những quỷ hồn này lên thuyền những ngày âm xoa nhìn mười p h ầ n bận rộn có rất nhiều thuyền gỗ đều vượt qua tải trọng đã vượt trên nước uống tuyến nhưng vẫn là chờ hắn nhóm nhanh chóng vượt qua huyết s á c trường hà bên trên tất cả đều là lui tới năm quỷ qua sông âm xoa u i bên kia hai cái đứng ở nơi đó làm gì còn không nhanh chóng qua đến xếp hàng tốt đội có cái m ắ tại sắc gâm thường, xoa tửa hồ phát hiện hai phát hồ hiện họ bọn dị l hắn u thuyền ề n bên trên, Minh bên, sau đó giật xuống bên trói tại đem đó Hà hông xích, hướng giật siềng một sau tới. bọn họ đi tới. Tại hắn rời đi miệng có mấy cái không an phận quỷ hồn vụng trộm chạy tới đùa hắn trên thuyền nhỏ đùa nhưng mà vừa một lên thuyền thuyền mái t r è o phảng phất sống lại thuần thục đem hắn nhóm tất cả cho chụp tiến minh hà bên trong vừa một lần vào minh hà cái này quỷ hồn dây lát ở giữa không thấy tăm hơi tại quần quận huyết hà chỉ toát ra mấy cái ngâm ngâm k i u tên âm xoa đến hai người trước mặt trên dưới dò xét một phen sau đó hỏi ngươi nhóm là người sống sao nghe đến người sống hai chữ chung quanh quỷ hồn cùng âm xoa đồng loạt hướng hai người hướng qua đến quỷ hồn mắt bên trong xuất hiện tham lam cùng thần sắc hâm mộ âm xoa thì là không có nhiều nghĩ liền vì dựa vào tới hắn nhóm có cầm r a bên hông xiến g xích có rút ra trường đao mắt lom lom nhìn qua hai người tô phạm vừa định lên trước mở miệng giải thích đứng tại bên cạnh hắn vương bình hiên bỗng nhiên đi về phía trước một bước từ bên hông móc ra một tấm lệnh bài sáng ra ngoài nhìn đến cái lệnh bài này một nhóm âm xoa hai mặt nhìn nhau mà sau chắp tay nói nguyên lai là ưu minh quỷ giới câu hồn sứ giả đại nhân thất lễ không sao vương bình hiên k h o á t khoác tay mà sau đối âm xoa nhẹ giọng hỏi có thể hướng các vị hỏi thăm một chút cái này là tầng nào quỷ giới vị nào đại đế lĩnh vực một tên âm xoa lên trước trả lời cái này là nhất trọng quỷ giới là ngũ phương quỷ đế lĩnh vực tô phàm nhẹ khe kéo hạ vương bình hiên tay háo nhỏ giọng hỏi thế nào nói ngũ phương quỷ giới cách ưu minh quỷ giới rất xa xao vương bình hiên bất động thanh sắc nhẹ gật đầu phi thường viễn ngũ phương quỷ giới là quỷ giới đệ nhất tầng mà thôi tầng thứ nhất kia ưu minh quỷ giới tại tầng thứ mấy tô phạm hỏi tiếp nhưng mà không kịp chờ vương bình hiên hồi đáp ngay từ đầu kia tên âm xoa liền mở miệng nói ra hai vị đại nhân nếu là không có việc gì liền xin cứ tự nhiên đi hạ quan sự vụ bận rộn có lỗi một nhóm âm xoa thấy hai người xì xào bàn tán hơi có chút không kiên nhẫn lần lượt trở lại chính mình vừa vị trí tiếp tục duy trì trật tự chờ một chút người nhóm có thể hay không giúp chúng ta một vấn đề nhỏ vương bình hiên hét lại kia tên âm xoa mà sau nói khẽ ta tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ một thời gian lạc mất phương hướng nghĩ mời các vị hỗ trợ mang bọn ta về u minh quỷ giới có thể tốt đại nhân đừng muốn nói đùa u minh quỷ giới đường đi xa xôi ngài nhìn xem quan đỉnh đầu những sự vụ này sao có thể đẳng ra công phu mang ngài đi qua kia âm xoa xua tay nói ra vương bình hiên n h i mày một lần nói ra vậy dạng này đi người d ẫ n ta đi ngũ phương quỷ đế thành ta nhóm đi vào trong đó ngồi truyền tống trợ cái này cũng có thể à. tia tên âm xoa suy nghĩ một chút gật đầu nói tốt ta tia ta liền mang các ngươi đi thôi hắn quay đầu nhìn nhìn chính mình thuyền gỗ lại nhìn một chút sắp xếp hàng dài quỷ hồn mặt nổi lên đắng chát nguyên bản có thể lắp đặt gần trăm con quỷ hồn thuyền gỗ nhỏ tại lắp đặt hai người sau đó vẹn vẹn lại tới tầm mười con quỷ hồn liền không chịu nổi vương bình hiên ngược lại là còn tốt chủ yếu là tô phàm cái này việc s i n h s i n h nhân loại chạy đến âm phủ ngồi thuyền thực tại là có chút nặng thái quá cũng may âm xoa cũng không có nhiều tính toán kéo thuyền mái trèo liền bắt đầu qua sông cái này vị quỷ hồn đại ca hảo hảo quen mặt ta ngươi sinh tiền là nơi nào người vừa lên thuyền tô phàm liền một mặt cười hì hì lên trước hỏi hướng một cái quỷ hồn cái này quỷ hồn bản lấy một bộ mặt như ăn mức đắng trong ánh mắt hiện lên không kiên nhẫn